Đã như vậy, thì để cho hai người tiến tấn trận chung kết, tại trong trận chung kết tái chiến một trận, như thế liền có thể phân ra thắng bại tới. Ngay tại kiếm giật tuyên bố kết quả về sau, hai người không phân tuần tự đồng thời té xịu tại trên lôi đài. Với hai người chỉ đang dùng ý chí chèo chống mà thôi, kỳ thật hai người chiến đấu, đã coi như là hoàn toàn tiêu hao lực lượng của thân thể cùng pháp lực. Chiến đấu này quá cuồng bạo, hai người thế lực ngang nhau, lại có tất thắng niềm tin, chiến đấu muốn không cuồng bạo đều khó có khả năng. Miều sư đệ. Miêu Sư Minh. Lúc này Trung Hạ cùng Phó Thiến gần như không phân tuần tự xuất hiện tại trên lôi đài, hai người một trái một phải đỡ dậy Bạch Vũ. Bất quá Phó Thiến lần này động tác, trong nháy mắt lại rước lấy vô số người hước ao ghen tị. Phó Thiến thế nhưng là bác nhạc kiếm sơn đệ nhất mỹ nhân, là mỹ nhân, bình thường không trang điểm, nhưng là tự có một cỗ tơi mát, bình thường rất điềm tĩnh, rất ít nói chuyện. Nhưng là hiện trong lòng bọn họ tiên tử, lại đối Bạch Vũ toát ra lo lắng chi ý. Lúc này thần linh bên trong cấp bậc tranh đoạt cũng xong rồi, mà đoạt được đệ nhất nhân cũng là bắt đầu để Bạch Vũ rời xa Phó Thiến người kia, lúc trước bại bởi Lưu Trọng Võ nửa chiều người kia. Người này tên là Lữ Đợi, giống như cùng nhất phương chư Hậu đồng dạng, lực công kích siêu cấp cường bạo. Lúc này hắn hướng về Bạch Vũ xem ra, trong ánh mắt ngoan độc chi sắc càng đậm, hắn bắt đầu còn không tin lắm Phó Thiến cùng Bạch Vũ đi được quá gần, bây giờ thấy Phó Thiến quan tâm chi sắc, hắn chỗ nào không hiểu. Hắn một mực làm Phó Thiến là tiên tử nhân vật. Không người nào có thể tới gần, cho nên cảm thấy mình có cơ hội, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như thế à. Miêu Mộ Tiên A, ngươi là có chút thực lực, bất quá trận chung kết thời điểm, chúng ta sớm muộn hội giao thủ, đến lúc đó ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây bóp nát, để ngươi biết, người nào mới có thực lực bảo hộ phó thiên. Lữ Lợi Tâm Đạo, sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi lôi đài. Ma Hồng Quân thủ hạ, đồng dạng đem Hồng Quân cấp nhất trở về trong động phủ. Hồng gia là đại gia tộc người. Hồng Quân làm vì gia tộc tương lai, tự nhiên sẽ có thủ hạ đắc lực bảo hộ, mà hắn hai người thủ hạ đều có thần linh hậu kỳ thực lực, thậm chí Hồng Quân trên người có bảo vật, có thể ngăn cản Thần Vương cảnh cường giả nhất kích. Chỉ là bởi vì hôm nay là tranh đoạt kiếm tử đại hàn, những thứ này phòng ngự tính bảo vật toàn diện không cho phép mang, liền bạch vũ trong đầu Ba Đạo Kiếm Hoàn đều bị kiếm giật chấn cấp áp chế. Trung Hạ đem bạch vũ lưng hồi động phủ không lâu sau, hắn thì tỉnh lại. Lúc này bạch vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn thì liền trên người hắn bắt thịt, đều có phạm vi lớn lạ thường, hắn đã rất lâu không có chiến đấu ăn như vậy lực, cái này là lần đầu tiên. Mà lại cũng là hắn lần đầu gặp phải một cái tại thịt trên khuôn mặt, có thể cùng hắn thế lực ngang nhau người. Nếu như sau cùng không phải là bởi vì hắn tiểu ngũ hành chi thuật cường đại, đền bù cảnh giới chiến lệnh, vậy hắn khả năng thì muốn cưỡng chế sử dụng thần linh hậu kỳ thần hồn chi lực. Chỉ là như thế sử dụng giá quá lớn, hắn nhiều lần sử dụng vượt qua thân thể năng lực chịu đựng bên ngoài thần hồn chi lực làm cho thân thể của hắn đã có nghiêm trọng phụ tải, lại dùng đi xuống, chỉ sợ đối linh hồn của hắn tạo thành mãi mãi thương tổn. Đồng dạng, thẩm phán chi lực cũng không thể dùng, nếu như lại cưỡng ép tiêu hao, nói không chừng liền chính hắn, đều phải bị phản phệ, tính cả chính mình cũng muốn cùng một chỗ bị thẩm phán hắn rơi. Sư đệ, đây là đại sư huynh để cho ta giao cho ngươi. Sau khi nói xong trung hạ trên tay thì xuất hiện hai kiện đồ vật, một kiện là một bình đan dược, một kiện là một kiện bản chép tay. Bạch Vũ trước đem bình đan dược đan dược mở ra đến, sau đó hơi hơi vừa nghe, phát hiện lại là liệu thương loại thánh đan, Cửu chuyển hoàn hồn đan. Lúc này Bạch Vũ bắp thịt toàn thân kéo đau, chính cần loại hình này đan dược đến khôi phục tự thân. Cho nên không hề do dự, hắn trực tiếp tại nguyên chỗ tính toán, dùng nửa canh giờ đến liệu thương. Bất quá bởi vì tổn thương nghiêm trọng, chỉ sợ còn phải có trí ít năm ngày mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó Bạch Vũ đem bản chép tay mệnh lên, làm hắn mở ra về sau. Trong nháy mắt thì bị bên trong cao thâm thương kỹ hấp dẫn. Sư huynh, sư muội, các người đi về trước đi, sư huynh, đến lúc đó chúng ta cũng muốn giao thủ à, còn có thời gian 10 ngày, ngươi phải cố gắng lên. Bạch Vũ chỉ muốn đem cái này thương kỹ cấp quen thuộc, đến lúc đó đối mặt hoàng quân, hắn lại sẽ thêm một phần nắm chắc. Hai người biết Bạch Vũ muốn vì tiếp xuống trận chung kết làm chuẩn bị, cũng không có chuẩn bị quấy dày Bạch Vũ. Mà lại trung hạ tuy nhiên không đoạt tới được kiếm tử vị trí, nhưng là hắn cũng phải chuẩn bị một phen hắn cũng không muốn thua quá thảm vì sư phụ của mình mất mặt. bất quá trước khi rời đi, trung hạ mở miệng lần nữa, sư đệ, đại sư huynh để cho ta mang một câu cho ngươi. hắn nói hy vọng ngươi có thể trở thành kiếm tử. đây là vị kia thần vương cảnh thương kỹ bộ phận bản chép tay, hắn có thể giúp ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy. cho dù hắn hiện tại quản lý toàn bộ kiếm sơn, cũng không thể trái lệ để ngươi đi trước quan sát bút tích thực. nếu như ngươi muốn muốn đạt được vị này thần vương thương kỹ bút tích thực, vậy liền cầm một cái kiếm tử cho hắn nhìn. Bạch Vũ không biết vì sao Đại sư huynh nguyện ý giúp hắn, bởi vì theo hắn biết, Hồng Quân cũng coi là sư huynh của hắn, đồng dạng là kiếm chủ đệ tử. Lẽ ra Đại sư huynh không nên như thế không công bằng mới đúng. Bất quá đã kiếm giật trần nói như thế, cái kia nhất định có đạo lý của hắn. Cho nên Bạch Vũ không có chút gì do dự, hắn muốn đầy đủ sử dụng 10 ngày này, một bên sử dụng cửu chuyển hoàn hồn đan đến an dưỡng tự thân thương thế, một bên tu luyện cái này bản thiếu thương kỹ. Đây là hắn có thể hay không lấy được kiếm tử quan trọng. Kiếm giật chân đứng tại trên đại điện, một mực ngắm nhìn Hồng Quân vị trí, khẽ khẽ thở dài. Cái này lại không phải hắn không công bằng, hắn biết Hồng Quân đến bắt Nhạc Kiếm Sơn, chỉ sợ có mục đích khác, mà lại Hồng Quân vốn là Hồng gia người, so với đem Kiếm Sơn tương lai giao cho Hồng Quân, hắn càng hy vọng Kiếm Sơn tương lai là nắm giữ tại Bạch Vũ trong tay. Bởi vì đối với Bạch Vũ thân thế, hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Thanh Bạch, một cái xa xôi miêu gia hậu bối mà thôi. Hắn tin tưởng, tông môn đối Bạch Vũ tốt, Bạch Vũ nhất định sẽ đối tông môn có chỗ hồi báo. Chương 353, trận chung kết bắt đầu. Tấn cấp đến tranh đoạt kiếm tử trận chung kết bao quát kiếm chủ một mạch ba người, theo thứ tự là Bạch Vũ, Trung Hạ, Hồng Quân. đệ nhất phong lữ hậu, thứ hai phong Mạnh Thiên Tiêu, thứ mười một phong võ vô thưởng, thứ mười bảy phong Liễu Trình Miên, thứ ba mươi năm phong Tiết Khê. Bạch Vũ cùng Hồng Quân đặt song song thần linh sơ kỳ hạng một, Trung Hạ nửa bước thần linh hạng một, Mạnh Thiên Tiêu là thần linh hậu kỳ hạng một, mà lữ hậu thì là thần linh trung kỳ hạng một. Còn võ vô thường, liêu triển miên cùng tiết khuê phân biệt là thần nhân hậu kỳ, thần nhân trung kỳ, thần nhân sơ kỳ hạng 1. Trận chung kết vô cùng đơn giản, đem mọi người đều áp chế ở thần nhân sơ kỳ cảnh giới, sau đó chúng phía trên cùng lên lôi đài, từ các vị tự mình lựa chọn đối thủ, mỗi người đều phải cùng những người khác chiến đấu một trận. Một người tại người khác đưa ra sau khi quyết đấu, có 3 lần cơ hội cự tuyệt, nếu như cơ hội cự tuyệt sử dụng hết, như vậy thì xem như trọng thương, người khác đưa ra chiến đấu, cũng nhất định phải tiếp nhận không phải vậy coi là nhận thua áp chế mọi người đều không có thần văn tồn tại cái này bảo đảm đối lập công bình nhưng là cũng là không công bằng bởi vì đối với thần linh cảnh cường giả tới nói bọn họ đối lập tuổi tác lớn tiếp xúc tầng thứ cao đối với lực lượng cùng pháp tắc vận dụng hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được mà lại liền xem như thần thông cảnh cũng không hề giống nhau thân nhân cảnh vốn là thần thông cảnh thần thông cùng pháp lực dung hợp tạo thành pháp văn lúc này coi như đem pháp văn cấp bóc ra giới mất cũng sẽ có mỗi người thần thông của mình tồn tại. đồng thời, mỗi người đều có chính mình bản mệnh pháp văn. mà có người bản mệnh pháp văn tương đối cường đại, có người bản mệnh pháp văn tương đối yếu ớt. cái này làm cho tất cả mọi người lại có châu khác biệt. kiếm tử tranh đoạt, phi thường nhỏ có thể. hôm nay ra kiếm giật trần đến nơi này, thậm chí đệ nhất phong phong chủ lộ chiến thần, thứ hai phong phong chủ hâu dương chính vũ đều xuất hiện. hôm nay tranh đấu rất chọc người tranh luận. lớn nhất được xem trọng tự nhiên là thần linh trung kỳ lữ hậu, thần linh hậu kỳ mạnh thiên tiêu. Tuy nhiên Bạch Vũ cùng Hồng quân chiến đấu so sánh cùng bạo, nhưng là Lữ Hậu công kích, so với bọn hắn không hề yếu, mấu chốt là Lữ Hậu là thần linh trung kỳ cường giả, đối với pháp lực linh nộ hoàn toàn không phải những người này có thể so đo, coi như áp chế ở cùng một cảnh giới, hắn cũng cố có không gì sánh kịp ưu thế. Mà Mạnh Thiên Kiêu làm thần linh hậu kỳ cường giả, tự nhiên lại càng không cần phải nói. Mà thứ hai được xem trọng, cũng không phải là Bạch Vũ cùng Hồng quân, mà chính là Liễu Triên Miên. Liêu Triển miên tuy nhiên chỉ có thần nhân trung kỳ thực lực, nhưng là hắn bản mệnh pháp văn phi thường cường đại. Nay bản mệnh pháp văn có thể hóa thành đầy trời cành liễu, cành liễu chỗ qua, tính cả không khí đều có thể mở ra. Mà lại cái này cành liễu thiên biến vạn hóa, có thể vững như 10 triệu điều đao kiếm đâm về địch nhân, cũng có thể mềm mại như dây thừng, đem địch nhân cường cường chế vây khốn, để cho địch nhân tránh thoát không được. Đến mức bạch vũ cùng hồng quân, thì là đồng thời xếp tại thứ 3 vị trí. Dù sao thân thể của hai người lực lượng phi thường cường đại, áp chế ở cùng một cảnh giới, thân thể lực lượng dù cho bị áp chế, nhưng là vô địch cùng cảnh giới thân thể lực lượng vốn là so với bình thường thần nhân cảnh cường giả phải cường đại. Kỳ thật càng nhiều người so sánh nhìn kỹ Hồng Quân, dù sao Hồng Quân danh khí quá lớn, mà Bạch Vũ là gần nhất mới xuất hiện tại Tông môn bên trong, làm kiếm giật Trần đem tranh tài quy tắc tuyên bố về sau, Bạch Vũ cùng chung Hạ bọn người hào hào đứng ở trên lôi đài, lúc này chỉ thấy kiếm giật Trần xuất ra một chiếc cấn ngọc. Hướng về trên lôi đài ném đi, ngọc ấn thì lơ lửng tại không trung Bao quát tiết khuê ở bên trong, cho nên người nhất thời đều cảm giác được cảnh giới của mình cùng thân thể lực lượng, đang chậm rãi bị áp chế. Tiết quýn vì ở vào thần nhân tiền kỳ cấp độ thứ ba, cho nên hắn áp chế trước hết dừng lại. Mà đối với mạnh thiên kiêu áp chế, kéo dài thời gian lâu nhất. Lúc này tất cả mọi người chỗ đứng vô cùng có kỹ xảo. Bạch Vũ cùng Trung Hạ đứng cùng nhau, bọn họ là sư đệ hài quan hệ tương đối tốt đều yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương. Hồng Quân là một người đứng cùng nhau, niềm kiêu ngạo của hắn làm cho hắn khinh thường cùng những người khác đồng bọn. Còn phía dưới truyền đi hung hăng Lữ Hậu cùng Mạnh Thiên Kiêu hai người một trong đem thu hoạch được kiếm tử thuyết pháp, hắn theo không để trong lòng. Hắn sẽ chỉ dùng thực lực nói cho mọi người, hắn mới thật sự là kiếm tử, hắn mới là duy nhất. Lữ Hậu cùng Mạnh Thiên Kiêu đồng dạng là một người đứng chung một chỗ, bởi vì bọn họ tiếng hô tối cao, mà lại làm thần linh bên trong, hậu kỳ người Bọn họ xác thực có sự kiêu ngạo của bọn họ. Liêu triền miên một người đứng cùng nhau, tiếng hô của hắn gần với lữ hậu cùng mạnh thiên tiêu. Mà còn lại hai người, võ vô thường cùng tiết khuê hai người đứng cùng nhau. Hai người biết mình hai người thế yếu, cho nên muốn liên hợp lại cộng đồng đối địch, mới có một đường sinh cơ. Trận đấu muốn sau một canh giờ bắt đầu, cái này một canh giờ muốn để mọi người quen thuộc tự thân cảnh giới cùng lực lượng. Dù sao bị áp chế về sau, tất cả mọi người có chút không quen. Lúc này Hồng quân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cũng liền tại một canh giờ đến trong nháy mắt, cặp mắt của hắn trong nháy mắt mở ra, ánh mắt lúc khép mở, có vô lượng thần quang bắn ra. Lữ Hậu, đi ra nhận lấy cái chết. Bạch Vũ hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Hồng quân hội cái thứ nhất tìm tới hắn, hai người hội tái chiến một trận, nhưng là không nghĩ tới, Hồng quân vậy mà cái thứ nhất tìm tới Lữ Hậu. Bất quá lập tức Bạch Vũ thì bình thường trở lại. Lữ Hậu tiếng hô tối cao, lấy Hồng quân cao ngạo, làm sao có thể cho phép có người đắp qua hắn danh tiếng Hắn người đầu tiên xuất thủ đối phó Lữ Hậu, cũng liền nói thông được. Mà ở trong đó hai người thời điểm chiến đấu, những người khác không cho phép chiến đấu. Bởi vì nếu như một cái không chế không tốt, chiến đấu dư âm lan đến gần mặt khác chiến trường, rất có thể diễn biến thành hôn chiến, đây là tất cả mọi người không nguyện ý phát sinh sự tình. Hồng quân, ngươi muốn chết. Lữ Hậu vốn cho là mình tiếng hô cao như vậy, căn bản không có người dám khiêu khích chính mình, nhưng là hắn không nghĩ tới, vừa qua khỏi một canh giờ. Chính mình cái thứ nhất liền bị người khiêu khích. Sau đó hai người trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. Coi như Hồng Quân cùng Lữ Hậu bị áp chế thực lực, nhưng là hai người chiến đấu đồng dạng chưa từng có cường đại, tuyệt đối không phải đồng dạng thần nhân sơ kỳ người có thể so. Thậm chí dạng này công kích lực, đặt đến thần nhân hậu kỳ. Hai người một người phương thức chiến đấu bá tuyệt thiên hạ, tràn ngập vô thượng hoàng giả chi uy nghiêm, một người công kích cuồng bạo tuyệt luân, hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp. Tuy nhiên Hồng Quân nắm giữ thân thể mạnh mẽ, Vương giả chi khí ra thân, làm đến lực lượng của hắn đạt tới một cái đỉnh phong trình độ, nhưng là lữ hậu không muốn mạng đấu pháp, làm cho hắn rất là kiên kỵ, biệt khuất không thôi. Nếu như hắn đánh bại lữ hậu, chính mình cũng sẽ thụ thương thế không nhẹ, cái kia đối chiến đấu kế tiếp vô cùng bất lợi. Bất quá hồng quân không chỉ là thiên phú tuyệt luân, coi như tâm trí cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Chỉ là trong ngay mắt, hắn liền hiểu mấu chốt trong đó chỗ, như thế lại mang xuống, chỉ sợ hắn có thua trận khả năng. Cho nên hắn trực tiếp liều mạng lồng ngực bị lữ hậu đánh nhất quyền, bị nội thương không nhẹ, sau đó một chân đem lữ hậu đa văng, tiếp lấy thẳng đến hắn mà lên, một bàn tay lớn trực tiếp đem lữ hậu cổ cấp nắm. Ta thua! Lữ hậu sắc mặt có chút không dễ nhìn, tiếng hô cao nhất hắn, lúc này chính như một con gà con đồng dạng bị hồng quân cấp nắm trên tay. Coi như phía dưới vô số đệ tử cũng không tin nhìn đến tình cảnh này. Nhưng là bạch vũ tin tưởng, bởi vì chỉ có tránh thức cùng hồng quân chiến đấu qua mới sẽ biết đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Hồng quân đem lữ hậu vương ra về sau, liền nhìn cũng không có lại nhìn lữ hậu liếc một chút. Cái này toàn bộ trên lôi đài, bây giờ đáng giá hắn xuất thủ, kỳ thật vẫn luôn chỉ có bạch vũ một người mà thôi. Mà lữ hậu không hổ là thiên chi tiểu tử, chỉ là trong ngay mắt, hắn liền đem tâm tính cấp thay đổi, hắn thua một trận, chưa hẳn thì không có cơ hội tranh đoạt kiếm tử. Hắn vừa chỉ là sơ xuất một số, nếu như hắn có thể thắng tiếp xuống bảy trận, mà hồng quân cũng bại một tràng. Vậy hắn còn có thể cùng Lữ Hồng lại tranh giành một lần. Trường 354, Trung Hạ xuất kích. Cùng Lữ Hậu chiến đấu, Hồng Quân cũng bị thương không nhẹ. Cho nên hắn không thể không trở lại tại chỗ, tiến hành nhanh chóng liệu thương. Lại vào lúc này, Trung Hạ đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng Hồng Quân, mở miệng nói. Hồng Quân, đi ra đánh một trận. Hồng Quân sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, hắn lúc này bị thương không nhẹ. Tuy nhiên cùng Trung Hạ nhất chiến, hắn có nắm chắc thủ thắng, nhưng là đến lúc đó thương tổn càng thêm thương tổn Trong thời gian ngắn, căn bản không có cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ, đến lúc đó gặp phải Bạch Vũ, chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít. Lúc này thì liền Bạch Vũ cũng không nghĩ tới, Trung Hạ vậy mà không có đi qua đồng ý của mình, liền trực tiếp ra ngoài khiêu chiến hồng quân. Bắt đầu hai người đã thương lượng xong, hết thảy nghe Bạch Vũ chỉ huy, nhưng là bây giờ không phải là có chuyện như vậy. Bất quá Trung Hạ có tính toán của mình, hắn biết mình thu hoạch được không được kiếm tử vị trí, nhưng là hắn biết người nào đối Bạch Vũ uy hiếp tối cao. Cho nên hắn hội tận chính mình có khả năng đi chợ giúp bạch vũ, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không buông tha cho. Lúc này liền nhìn đài kiếm giật trần ba vị nửa bước thần vương cảnh cường giả, cũng không nghĩ tới sẽ như thế, phía dưới tất cả quan sát đệ tử, đều cảm thấy trung hạ dạng này có chút không chính cống. Người khác vừa chiến một trận, người lập tức đi ngay khiêu chiến người khác, dạng này không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao. Lữ hậu nhìn lấy hưng quân, trong con mắt có một vệ nhàn nhạt trào phúng. Vừa ngươi muốn cái thứ nhất tới khiêu chiến ta, hiện tại tự nếm quả đắng đi. Bất quá Trung Hạ cũng không quan tâm những người này ý nghĩ, hắn chính là muốn chiến hồng quân, ngươi hồng quân, đến cùng muốn hay không chiến đâu. Ta cự tuyệt. Hồng quân tuy nhiên tự đại, nhưng là không có nghĩa là hắn ngu xuẩn, nếu như hắn xuất chiến trận này khiêu chiến, cái kia chỉ sợ hắn cùng kiếm tử thậm chí có khả năng bỏ lỡ cơ hội. Lúc này hắn cự tuyệt về sau, tại một vòng bên trong, dù cho những người khác, cũng không được hướng hắn lại phát lên khiêu chiến. Băng không. Lại đi tới hai người hướng hắn khởi sướng khiêu chiến, vậy hắn đều nhất nhất cự tuyệt, đợi đến người thứ tư trong nháy mắt hướng hắn khởi sướng khiêu chiến thời điểm, vậy hắn thì không thể cự tuyệt, đến lúc đó tất bại không thôi. Thông môn đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ha ha, ta còn tưởng rằng Hồng quân sẽ chỉ cùng chiến đến cùng đây. Âu Dương chính vũ nhìn lấy lộ triển thần, cười nói, lộ triển thần nhìn lấy Hồng quân, hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, kẻ này tương lai tất thành đại khí, không tiêu không gấp, tiến thôi có theo. Hiểu được biến báo. Lúc này phía dưới vô số đệ tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được thanh âm. Hồng Quân, một cái truyền kỳ nhân vật, là muốn Quân Lâm Thiên hạ người, không sai ngày hôm nay bị người khiêu chiến, lại cự tuyệt, chẳng lẽ là bởi vì sợ. Trung hạ rất lợi hại phải không? Mặc dù là kiếm chủ đệ tử, nhưng là không có bất kỳ người nào nghe nói qua Trung hạ có bao nhiêu lợi hại lịch sử. Bất quá Hồng Quân đã cự tuyệt, Trung hạ cũng không nhiều lời, trực tiếp lui trở về Bạch Vũ bên cạnh. Lúc này trung hạ, mới lần nữa khôi phục bộ kia đại nam hải bộ dáng không có vừa mới phong mang. Sư đệ, thật xin lỗi à, vừa không có thương lượng với ngươi thì đứng đi ra, nhưng là ta biết nếu như ta cùng ngươi nói, ngươi chắc chắn sẽ không để cho ta xuất chiến, ta biết ngươi đồng dạng có chính mình ngạo cốt. Bạch vũ cười không nói, mà chính là đưa mắt nhìn sang một phương hướng khác, bởi vì lúc này lữ hậu vậy mà lần nữa xuất chiến. Mà lại lữ hậu khiêu chiến đối tượng lại là Mạnh Thiên Tiêu. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bạch Vũ hoàn toàn xem không hiểu, Lữ Hậu muốn đoạt đến kiếm tử, chưa hẳn không có cơ hội, nhưng là hắn vừa đấu qua một trận, mà lại đồng dạng bị thương, Mạnh Thiên Kiêu tiếng hô cùng hắn đồng dạng cao, hắn làm như vậy, rõ ràng không hợp với lẽ thường, đây thật là một người điên, cũng chỉ có câu nói này mới giải thích thông được. Lúc này Lữ Hậu phương thức chiến đấu càng thêm cuồng bạo, cái kia phần cuồng bạo cùng liều mạng, làm cho Mạnh Thiên Kiêu hơi biến sắc. Mạnh Thiên Kiêu người này một mực ôn tồn lễ độ, cho nên đối mặt với Lữ Hậu công kích, liên tiếp phòng thủ cũng không có muốn chủ động phát động công kích. Bất quá bạch vũ cẩn thận xem xét, mới phát hiện mạnh thiên kiêu vậy mà sẽ không cường đại công kích chiêu thức. Đây rõ ràng là chuyện không thể nào, giải thích duy nhất chỉ có thể là mạnh thiên kiêu thực lực, nhất định là có cơ duyên gì, làm cho hắn tại thần linh cảnh về sau mới phát sinh sắc bén, cho nên mạnh thiên kiêu bị áp chế đến thần nhân sơ kỳ về sau, lực công kích cũng không phải là cường đại như vậy. Ta nhận thua. Hiện nhiên mạnh thiên kiêu chính mình cũng ý thức được hắn cùng lữ hậu tranh lệnh, tiếp tục phòng thủ đi xuống, chỉ sợ cuối cùng vẫn là không khỏi muốn chuyển, đã sớm muộn muốn chuyển, chẳng bằng sớm một chút nhận thua, đối với kiếm tử, hắn vốn là năm chắc liền không lớn. Bởi vì kiếm tử tỷ thí, nhất định phải áp chế đến thần nhân sơ kỳ đi chiến đấu. Chính như Bạch Vũ suy nghĩ, hắn là tại thần linh kỳ thời điểm có cơ duyên, hiện tại mới có thể tại thần linh hậu kỳ độc lĩnh phong tao. Lúc này lữ hậu khí huyết quay cuồng, trên thân đã có không ít vết thương. Nhưng là hắn dùng một trận chiến này đã chứng minh chính mình Hắn cũng không phải là không bằng người, chỉ là bởi vì nhất thời chủ quan mà thôi. Lữ hậu về tới trên vị trí của mình, ngồi xếp bằng, ngay tại lúc hắn vừa ngồi xuống thời điểm, một cái không hợp thời thanh âm trong nháy mắt vang lên. Lữ hậu, đi ra đánh một trận. Mà cái thanh âm này không là người khác, chính là vừa kêu hồng quân đi ra đánh một trận trung hạ. Trung hạ, bị hội, vô sỉ. Lúc này phía dưới vô số quan chiến đệ tử thảo thảo giống to, bất quá những âm thanh này truyền không đến bên trong đi. Chỉ có thanh âm bên trong có thể truyền tới, đây là vì không ảnh hưởng mọi người quan sát đồng thời, để mọi người quan sát đường ảnh hưởng trên lôi đài tám tâm tình của người ta. Cho nên đối với mọi người tiếng mắng chửi, Trung Hạ là nghe không được. Lúc này kiếm giật trần ra mặt cũng có một ít nóng lên, dù sao Trung Hạ cùng hắn cũng coi là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa còn là chủ phong một mạch, kiếm chủ dưới trướng đệ tử, thủ đoạn như vậy, sắc thực không quá hào quang. Có một lần là đủ rồi, loại chuyện này, cũng không thể hết lần này đến lần khác. Ha ha, giật trần, ngươi tiểu sư đệ kia ngược lại là thú vị." Âu Dương Chính Vũ cười đối kiếm giật trần nói ra, kiếm giật trần sắc mặt càng phát ra nóng lên. Bất quá Âu Dương Chính Vũ lại không nhìn như vậy, hắn kỳ thật đối với Trung Hạ còn vô cùng thưởng thức. Hắn cũng là một cái hội nhân cỡ hội người, người khác nói Trung Hạ bị uội, nhưng là cái này lại hà thường không phải Trung Hạ đang mượn thế đâu. Trung Hạ đang mượn mọi người chi thế, đợi đến những cường giả này đem ba lần cơ hội cự tuyệt sử dụng hết, đến lúc đó bọn họ bị thương nữa. Chỉ sợ gặp phải người khác khiêu chiến thì không có cách nào cự tuyệt đi, đến lúc đó người nào trở thành kiếm tử, còn có đợi thương lượng a. Lữ hậu lúc này sắc mặt biến ảo không ngừng, vừa trung hạ xuất chiến chiến hồn quân, hắn trong con mắt còn có nhàn nhạt trào phúng, thế mà việc này hiện tại đến phiên hắn, hắn muốn thế nào? Bất quá cuối cùng Lữ hậu vẫn là hung hăng cắn răng, mở miệng nói ra: "Ta cự tuyệt." Vì kiếm tử danh hạch, hắn phải nhịn nhịn nhất thời. Trở thành kiếm tử về sau, đãi ngộ đó hoàn toàn không giống. Không nói tại trong tông môn địa vị phong đại, thậm chí tu luyện tư nguyên đều có thể có được càng đại trình độ thỏa mãn, khiến người ta càng có cơ hội trưởng thành là cái thế cường giả, mà lại trở thành kiếm tử, còn có thể có được kiếm chủ tự mình chỉ đạo. Kiếm chủ là thần vương cảnh cường giả, thế mà liền xem như bạch vũ làm đệ tử của hắn, hắn đều bị kiếm giật trần thay dạy bảo bạch vũ, mà không là chính hắn tự mình chỉ đạo. Có thể thấy được có thể được hắn chỉ đạo là cỡ nào vinh hạnh một việc, mà mỗi một vị kiếm tử. Mỗi một năm đều có thất ngày thu hoạch được kiếm chủ tự mình dạy bảo. Mà Trung Hạ loại hành vi này, rốt cục dứt lấy trên đài những người khác bất mãn, loại này hèn hạ thủ pháp, làm cho mọi người không dám gật bừa, cho nên tiết khuê một cây đại truy trực chỉ Trung Hạ. Trung Hạ tiểu nhân hèn hạ, đi ra nhận lấy cái chết. Trường 355, Trung Hạ thực lực. Ngươi nói người nào tiểu nhân hèn hạ. Trung Hạ đứng ra, ánh mắt hùng hổ dò người. Ta nhìn ngươi mới là tiểu nhân hèn hạ, ta chính là đại trưởng phu là. Chính ngươi rõ ràng muốn đạt được kiếm tử thân phận, không phải vậy hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Rõ ràng cảm thấy mình hy vọng không lớn, muốn thừa dịp đối phương thụ thương, hướng về đối phương phát động công kích. Ngươi không có can đảm không có lượng, còn tới nói ta là tiểu nhân hèn hạ, ta cái này gọi là dám làm dám chịu, hưu dung hưu lưu, ngươi mới vô sỉ. Trung hạ trường kiếm trước chỉ, một trận lời nói được đối phương mặt nhẹ lúc thì đỏ một trận. ha ha, giật trần, ta đột nhiên phát hiện cái chuông này hạ càng ngày càng thú vị các loại trận đấu kết thúc, để Trung Hạ tiểu tử này đến ta thứ hai phòng đến, thú vị như vậy tiểu tử, cũng không thể mai một. Âu Dương Chính Vũ nghe được Trung Hạ, cười to lên. liền lúc này Trung Hạ đều đang mượn thế, mượn chính là tâm lý chi thế, lấy lời nói đánh tan đối phương tâm linh, làm cho đối phương lưu lại sơ hở, vì hắn một hồi thắng lợi thu hoạch được cơ hội. Người nào thì quy định, võ giả chỉ có thể cùng chiến đấu chân chính lực thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chính như Trung Hạ câu nói kia một dạng, Một cái không có can đảm không có lượng người, sát thực cũng đảm đường không nổi cái đại sự gì. Mà hưu dũng hưu như người, mới là đáng sợ nhất, có thực lực, nhưng là có thể không dùng thực lực khuất phục đối phương, mới là thượng sách. Người người người, tiết khuê rốt cục nhịn không được giận dữ, hắn biết mình vô luận như thế nào nói không lại trung hạ, dứt khoát hắn cũng không suy tư. Hắn lúc này trực tiếp một chân bước ra, mặt đất trong nháy mắt tản ra một đạo gợn sóng, theo gợn sóng tản ra, mặt đất dường như nổ tiếng sấm vang lên mà mượn nhờ cái này một bước chí lực, Tiết Khuê trực tiếp hướng lên bầu trời nhảy lên, trong tay búa lớn thẳng đến Trung Hạ mà đi. Hừ, rốt cục nhịn không được xuất thủ, xem ta thu thập ngươi đầu này, dài đến vừa mập vừa béo lại đen đủ con lợn. Trung Hạ trường kiếm nơi tay, một kiếm đâm ra, trong không khí trong nháy mắt tạo nên tầng tầng gợn sóng đến, thẳng đến không trung Tiết Khuê mà đi. Bất quá lúc này kiếm của hắn đã đổi thành thần nhân ban đầu cấp bậc bảo kiếm. Nếu là trận đấu, tự nhiên không thể dựa vào binh khí chi lợi. Dựa vào toàn bộ bát nhạc kiếm sơn thực lực, muốn dạng gì thần linh cấp vũ khí không có, mà kiếm tử tranh đoạt, càng thêm chú trọng chính là tiềm lực. Cho nên tất cả mọi người thống nhất phân phát chính là thần nhân sơ kỳ vũ khí. Thi liên bạch vũ, lúc này sử dụng vũ khí đều không phải là viêm long trọng thường, mà chính là mặt khác một thanh thần nhân sơ kỳ thường, thanh thương này chỉ có năm vạn bốn cân. Bang đương, trong nháy mắt vang lên sắt đá tương giao thanh âm, bất quá trung hạ một kích này có pháp lực tại mũi kiếm vướng lên cho nên đối diện tập kích tới lực đạo, trực tiếp bị hắn cấp ngói kiếm rơi mất. Mà trung hạ đắc thế không tha người, trong nháy mắt một cái lướt ngang, trường kiếm thẳng đến đối phương vị trí trái tim mà đi. Lúc này tiết khuê trên không trung, chính tại rơi xuống trong nháy mắt, nếu quả như thật hạ xuống, như vậy một kiếm này khẳng định phải đâm xuyên trái tim của hắn. Hắn lúc này không dám kinh thường, mà chính là thân thể một cái lắc lư, tránh đi vị trí then chốt. Phức vậy, bởi vì hắn quá béo, không có hoàn toàn tránh đi, trung hạ một kiếm này. Trong nháy mắt chỉ là đâm rách tay phải hắn đại cánh tay chỗ. Ai, đều nói ngươi quá béo, ngươi muốn là gầy một chút, lần này lại tránh được a a a á tiểu nhân hèn hạ, ngươi nhận lấy cái chết. Tiết Khuê càng phát ra bị đánh hoa hoa kêu to, hắn lúc này, thậm chí trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn một truy đem Trung Hạ cấp nền thành thịt vụ. Lúc này Trung Hạ cố ý thu kiếm mà đứng, lộ ra một sơ hở đến, chỉ là Tiết Khuê đã rối loạn tức lòng, coi như lúc này Trung Hạ lộ ra là sơ hở. Hắn cũng không có phát hiện, mà liền tại hắn một truy đập ra thời điểm, trung hạ không người một cái, chân hơi hơi một bản, một chiêu thế mạnh như trẻ che sử xuất, tiết khuê trong nháy mắt đứng không vững, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thế mà tiết khuê cũng coi là cơ trí, chỉ là trong chớp nhóm này, đua lớn trực tiếp tại trên mặt đất hung hăng một đập, sau đó hắn bạo quát. Long trời lở đất. Trung hạ dường như đã sớm liệu đến hắn một chiêu này, đã sớm lui ra, thoát ly một chiêu này phạm vi. Một chiêu này là tiết khuê bản mệnh pháp văn. Một truy đập ra, không khí pháp lực hội trong nháy mắt hóa thành tiểu sơn, vô số đạo sơn phong theo mặt đất nổi lên, vô số đạo thạch đầu từ trên trời giáng xuống, uy lực vô cùng đáng sợ. Võ giả đồng dạng thân thể lực lượng thì yếu nhược, nếu như lúc này bị đập trúng, tuyệt đối không chết cũng muốn trọng thương. Hắc hắc, tiết khuê, ta sớm điều tra qua ngươi, ngươi vừa bước vào thần nhân cảnh thời điểm, chiêu này lòng trời lở đất, có thể phát huy ra mười trượng phạm vi uy lực. Ta tính cả thực lực của ngươi sau khi tăng lên đối một chiêu này nhận biết càng sâu sắc, đem một chiêu này phạm vi tưởng tượng đến 12 trượng phạm vi bên trong, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hiện tại ngươi còn có cái gì chiêu thức có thể dùng. Phải biết, vừa nếu như ta xử xuất ta tiên thiên nhất chỉ, ngươi bây giờ đã là một người chết. Trung hạ, làm cho phía dưới mọi người ngưng tụ, bọn họ không nghĩ tới trung hạ này 10 ngày, vậy mà đã làm nhiều lần công phu. Liên phạm vi công kích của đối phương đều nắm chắc đúng chỗ. Bởi vì lúc này trung hạ vị trí, lại hướng phía trước một tấc, liền muốn đối mặt vô tận mưa đá hoanh tạc, mà hắn vị trí hiện tại, vừa tốt cách tiết khuê 12 trượng. Mà lại hắn nói không sai, tại vừa tiết khuê vừa ngã xuống đất trong nháy mắt, đối phương xử xuất cái này sau một kích, căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn bản mệnh pháp văn, là tiên tiên nhất chỉ, nếu như xử xuất một kích này, trực kích đối phương trái tim, vậy đối phương tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Ta nhận thua. Tiết Khuê vốn còn muốn nói Trung Hạ là tiểu nhân hèn hạ, nhưng là hắn ngừng lại. Tướng bên thua, không đủ nói dũng, chính mình thất bại, còn có cái gì tốt chế rêu đối phương đâu. Lúc này Âu Dương chính vũ nhìn lấy Trung Hạ, trên mặt dần hiện ra không hiểu quan mang. Lại vào lúc này, Trung Hạ thu kiếm mà đứng, sau đó ánh mắt trên lôi đài trên thân mọi người từng cái đảo qua, sau đó mở miệng nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Không tệ. Trung Hạ muốn liên tục xuất chiến, thừa thế xông lên, lại mà buồn bã, tăm mà kiệt. Hắn muốn một bành làm khí, vừa vốn là hắn có tốt hơn phương pháp thắng được tiết khuê, nhưng là vì dùng ít sức, hắn mới như thế không cần tốn nhiều sức chiến thắng đối phương. Hắn cũng là muốn bảo tồn thực lực, trực tiếp nên đón trận thứ hai trận đấu, cho người ta một loại tâm lý phía trên áp lực. Cũng, đầy đủ cồng. Lúc này Liêu Tuyên hơi hơi vỗ tay, sau đó hắn đứng dậy, mở miệng nói ra. Tuy nhiên ngươi vừa đấu qua một trận, ta lại đến chẳng có chút thắng không anh hùng, nhưng là đây chẳng phải là ngươi thường xuyên làm sự tình sao. Mà lại ngươi cuồng đến không biên giới, đương tưởng rằng chính mình bước vào nửa bước thần linh cảnh, thì đem chúng ta thần nhân cảnh võ giả không để trong mắt, ta liếu triển miên hôm nay sẽ dạy cho ngươi đạo lý làm người. Nói nhảm nhiều quá. Lúc này trung hạ, dường như lại khôi phục loại kia thanh cao, không còn vừa đối phó tiết khuê thời điểm lưu manh bộ dáng. Loại này phong đạm vân thanh bộ dáng, làm cho liếu tuyên có loại bắt đi dạo xúc động. Vạn liếu cùng múa. Liếu tuyên không có có thêm lời thừa thai muốn nói. Thậm chí hắn không có chuẩn bị động thủ xúc động, chỉ cần một chiêu này, thần nhân sơ kỳ người, căn bản dễ rũa mà không thoát không được, bởi vì ngàn vạn cảnh, không chỉ có thể trói buộc địch nhân, còn có thể công kích địch nhân. Thiên thiên nhất chỉ. Đối mặt một kích này, Trung Hạ không có bất kỳ cái gì bối rối, rất bình tĩnh đánh ra một chỉ này, thế mà một chỉ này bên trong, trong nháy mắt có một loại không quy luật luật động ở trong đó. Cái gì? Lúc này liền kiếm giật trần đều đứng lên, thật không thể tin nhìn lấy một kích này. Sư huynh ngộ tính thật mạnh. Lúc này Bạch Vũ cũng chấn kinh. Người bình thường cảm nộ không đến, nhưng là kiếm giật trần. Bạch Vũ cùng Trung Hạ, ba người bọn họ là ngàn năm qua, cảm ngộ ra bác nhạc kiếm sơn cái kia trên trụ đá chữ thứ nhất người. Bên trong có nhanh chậm chi cảnh, cảm ngộ ra là một chuyện, muốn dung nhập vũ khí của mình bên trong, cũng không phải chuyện quá khó khăn, nhưng là muốn đem một kích này vận dụng đến pháp văn trong công kích, vậy liền muôn vàn khó khăn. Bởi vì liền kiếm giật trần đều không có bước ra một bước này. Mà bây giờ một kích này phát sinh, ngay tại ngàn vạn cảnh liêu hướng về hắn tập kích tới thời điểm, cái này cảnh liêu tốc độ chậm trong nháy mắt, mà hắn tiên thiên nhất chỉ, lại nhanh như vậy trong nháy mắt, thậm chí nhanh đến mức có chút khó tin, một kích này liền trực tiếp đánh vào liêu tuyên trên bờ vai. Người thua. Một kích này đánh vào ngươi trái tim, ngươi đã là một người chết. Trung hạ, không mang theo một chút tình cảm sắc thái, nhưng là lại có đồng tông tình nghĩa, không phải vậy một kích này, hắn hội đánh vào đối phương trên trái tim. Trường 356, võ vô thường xuất chiến. Thua. Ta làm sao lại thua? Cho ta chói, giết. Liêu tuyên giống to, lúc này giống như điên cuồng, hắn không tin mình cái này đòn đánh mạnh nhất, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có đụng phải thì bại. Hắn không thể tiếp nhận hiện thực này, chỉ cần giết đối phương, như vậy bên thắng tự nhiên là chính mình. Đối phương lưu thủ thì đã có sao, trên người, lại muốn nhiều thương hại đến, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngươi dám? Ngươi dám! Hai đạo hét lớn trong nháy mắt vang lên, một đường tới từ kiếm giật trần, nhưng là hiện tại kiếm giật trần cách lôi đài xa xôi, phải cứu cũng tới không kịp, coi như hắn triệu tập thiên địa lực lượng, lúc này phía trên võ đài có thần vương cấp bảo vật ngọc cấn hạn chế này phương không gian, hắn nhất định phải trước đem ngọc cấn cấp triệt tiêu mới được. Mà cái này triệt tiêu trong nháy mắt, chỉ sợ Trung Hạ đã sớm mất mạng. Mà một đạo khác kinh sợ, thì là đến từ Bạch Vũ, hắn không nghĩ tới Trung Hạ tha đối phương nhất mệnh tình hùng dưới Đối phương sẽ còn ra sức nhất kích. Lúc này hắn đã mặc kệ bạo lộ lá bài tẩy của mình, cái kia không thành hình tiểu thế giới trong nháy mắt bị bạo phát, một vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở trung hạ trước mặt. Tuy nhiên ngọc cấn có thể hạn chế nhất phương không gian, nhưng là hắn tiểu thế giới, tự thành một thể, cho dù là thần vương cấp ngọc cấn cũng hạn chế không được trong cơ thể hắn thế giới. Sư Minh không nên chống cự. Lúc này một thanh âm tại trung hạ bên thay vang lên. Trung hạ vốn là coi là đối phương sẽ không công kích chính mình cho nên căn bản không có tiến hành hữu hiệu đề phòng, lúc này thấy đến 10 triệu điều cảnh Liêu đánh tới, trong con mắt có một vẻ tuyệt vọng thoáng hiện. Mà ngay tại lúc này, hắn nghe được Bạch Vũ thanh âm, hắn đối với Bạch Vũ vô cùng tín nhiệm, cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn từ bỏ bất kỳ kháng cự nào. Ngay tại hắn từ bỏ chống lại trong nháy mắt, vòng xoáy trong nháy mắt đem trung hạ cấp cuốn tới trong cơ thể của hắn trong thế giới. Tiếp lấy Bạch Vũ thoát ra trở ra, trực tiếp thoát ly cảnh Liêu phạm vi công kích, sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trung Hạ trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm sao có thể? Liêu tuyên nghẹn ngào, chính mình nhất định phải được nhất kích, thất bại. Làm sao có thể? Phía trên kiếm giật trần, lộ triển thần, Âu Dương chính Vũ đồng thời nói nhỏ. Người khác không biết Bạch Vũ vừa bạo phát chính là cái gì lực lượng, nhưng là ba người bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì vừa Bạch Vũ cái kia rõ ràng là thế giới lực lượng. Lúc này ba người bọn họ thể nội, thì có thuộc về nửa bước thần vương tiểu thế giới cung ngày ý hoàn toàn tràn ngập tại bọn họ bên trong tiểu thế giới thời điểm bọn họ tiểu thế giới liền sẽ hoàn toàn hoàn thiện đến lúc đó bọn họ thì sẽ trở thành thần vương cấp cường giả thế mà hiện tại bạch vũ mới cảnh giới gì thể nội làm sao có thể sẽ có tiểu thế giới tiểu tử này trên thân còn có bao nhiêu bí mật kiếm giật chân mấy người có chút ít nghĩ đến sư đệ ngươi vừa sử dụng chính là cái gì lực lượng ta cảm thấy một mảnh u ám nhưng là chỉ là trong nháy mắt Ngươi lại đem ta cấp cưỡng ép đẻ ép đi ra. Ừm, đó là sư đệ bảo vật, cụ thể không nên hỏi nhiều, ngươi về sau liền hiểu. Bạch Vũ chỉ hy vọng hiện tại không có người biết hàng, không phải vậy nhận ra trong cơ thể hắn có tiểu thế giới, cái kia chỉ sợ những người này sẽ trực tiếp đem hắn cấp giải phẫu đến nghiên cứu, đến lúc đó chỉ sợ sinh tử thì không khỏi chính hắn. Kiếm giật chân ba người cao thâm bậc nào cảnh giới, tuy nhiên chấn kinh, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau đó lại lần nữa biến đến không hề bận tâm lên. Lúc này kiếm giật Trần mở miệng nói ra, liếu tuyên người này phẩm tính không tốt, không đủ trở thành bắc nhạc kiếm sơn người, kể từ hôm nay, đem người này trục xuất bắc nhạc kiếm sơn môn tưởng, cả cuộc đời này, không được bước vào bắc nhạc kiếm sơn sơn môn bên trong. Kiếm giật Trần thanh âm trong nháy mắt tại 36 phong vang lên, để đến vô số người hoảng sợ. Loại này trục đệ tử ra sơn môn sự tình, có bao nhiêu năm không có phát hiện. Hơn nữa còn là một vị kiếm tử người ứng cử. Mà liền tại hắn sau khi nói xong hắn trực tiếp triệt tiêu ngọc cấn đối này phương không gian hạn chế sau đó một đạo cự đại ngập trời trường ấn hướng về liêu tuyên đánh ra liêu tuyên trong nháy mắt không biết bị đánh bay bao nhiêu mười ngàn lần mà lại này quanh thân cốt cách đứt gãy người còn trên không trung thì tiểu gia đầy trời máu tươi tới trận đấu bình thường tiến hành xử lý sạch liêu tuyên về sau kiếm giật trần dương như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng lập tức mở miệng lần nữa nói ra mà tại ngoài vạn dặm liêu tuyên ánh mắt toán độc nhìn bất nhã kiếm sơn phương hướng càng thêm ván độc lời nói, theo này trong miệng bắn ra, ta liếu tuyên từ hôm nay thể, tại ta có số ngày, ta đem không gỡ gậy tay, thẳng đến hủy diệt bắc nhạc kiếm sơn đến. đối với hắn lời thể, toàn bộ bắc nhạc kiếm sơn người cũng không biết. lúc này rốt cục có người bắt đầu khiêu chiến bạch vũ, mà xuất chiến người, rõ ràng cũng là võ vô thường. võ vô thường có thần nhân hậu kỳ cảnh giới, mà lại thực lực của hắn cũng sát thực mạnh mẽ, mặc dù không có người nhìn kỹ hắn, nhưng là đó là bởi vì tại thần nhân hậu kỳ trong trận đấu cũng không có bao nhiêu người nhìn kỹ hắn, hắn chiến đấu cũng không vĩ liệt, mỗi một lần đều là hiểm mà hiểm chi chiến thắng địch nhân mà thôi, cho nên cũng không có bao nhiêu người nhìn kỹ hắn. Nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, toàn bộ thần nhân hậu kỳ cái này một phần tổ, không ai có thể ép hắn sử xuất toàn lực, thực lực của hắn thậm chí có thể cùng yếu một ít nửa bước thần linh cường giả tiến hành chiến đấu. Hắn họ Vũ, gọi vô thưởng. Hắn vĩ võ mà sinh, võ đạo vô thưởng. Bạch Vũ, ngươi rất mạnh. Nhưng là dừng ở đây rồi, ta thật cao hứng, bởi vì ngươi đem là cái thứ nhất nhìn thấy ta dùng toàn lực người. Võ vô thường mà nói vô cùng cùng, cơ hồ cùng hồng quân có so sánh. Thế mà những lời này nghe tại hạ mặt đệ tử trong mắt, không ít đệ tử cũng bắt đầu thử chi di tị, cho rằng võ vô thường sẽ chỉ nói mạnh miệng. Nhưng là chỉ có bạch vũ sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì hắn theo võ vô thường trong ánh mắt, thấy được một loại vô địch tự tin, loại ánh mắt này, là hồng quân đều không có một loại ánh mắt. chiến Bạch Vũ trường thương trước chỉ, thẳng đến võ vô thường mà đi. Nhưng mà chỉ là cái này thức mở đầu, liền để võ vô thường sắc mặt hơi đổi một chút. So sánh mười ngày trước, người mạnh lên. Không tệ, Bạch Vũ mạnh lên, vì sẽ cùng hồng quân nhất chiến, hắn này mười ngày tại chữa trị thương thế đồng thời, còn tại nghiên cứu thương kỹ, hắn hiện tại một chiêu một thức, thẳng thắn thoải mái bên trong, lại tinh diệu vô cùng. Chỉ là một cái thức mở đầu, thì tràn ngập một loại tinh diệu tuyệt luân, mà lại không có chút nào sơ hở mà nói. Khiến người ta không có kẻ hở. Có điều hắn không có sơ hở, nhưng là không có nghĩa là võ vô thường thì không có cách nào. Hắn vì võ mà sinh, hắn cũng là võ đạo hóa thân. Đã bạch vũ không có sơ hở, hắn thì là bạch vũ sáng tạo một sơ hở. Chỉ cần bạch vũ công kích hắn, cái kia bạch vũ cũng liền lưu lại sơ hở. Một khi có sơ hở, như vậy thì cho hắn thừa dịp cơ hội. Võ vô thường trong tay thậm chí không có vũ khí, hắn không cần vũ khí. Lúc này chân của hắn nhỏ khẽ nâng lên cùng loại với kim kê độc lập, nhưng là so kim kê độc lập lại trên lệnh không ít, cái bộ dáng này, để hắn xem ra có mấy phần buồn cười. Nhưng là hắn không quan tâm những thứ này, đây chính là hắn lưu cho Bạch Vũ sơ hở, chỉ cần Bạch Vũ trong nháy mắt này công kích hắn, hắn nâng lên một chân, chí ít có hai loại phương pháp có thể đá vào Bạch Vũ trên thân. Mà cũng liền tại hắn bày ra dạng này chiêu thức thời điểm, Bạch Vũ lại ngừng lại. Gần nhất hắn nghiên cứu thương kỹ, cũng không phải vô duyên vô cớ nghiên cứu, hắn phát hiện võ vô thưởng cái này sơ hở nhưng là hắn biết võ vô thường đây là muốn dẫn hắn nhập bế giờ. Hắn làm sao có thể như võ vô thường nguyện. Sau đó hai người đứng vững, lẫn nhau đối mặt, thật lâu trầm mặc. Trường 357, đỉnh phong chi chiến. Bọn họ đang làm cái gì, làm sao còn không đánh. Bên ngoài vang lên vô số đệ tử chửi rủa âm thanh, bởi vì hai người thì cái tư thế này đã đứng 5 phút đồng hồ lâu. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Giật chân a, ta xem chúng ta tông môn may mắn, nhặt được bảo lần này kiếm tử tuyển bạn thi đấu mỗi một vị đều vô cùng ưu tú a hồng quân cùng lữ hậu tự nhiên không cần phải nói bọn họ muốn là đặt ở trước tiêu bất luận cái gì một giới, đều có trở thành kiếm tử tư cách trung gian đột nhiên lại dứt ra một cái bạch vũ cái này cũng chưa tính tiếp lấy trung hạ cũng cho chúng ta kinh hỉ hiện tại lại thêm một cái võ vô thường a lộ triển thần cười to mở miệng bất quá sau đó kiếm giật trần ba người liếc nhau đều có lo âu nồng đậm có lúc một cái tông môn thiên tiêu quá nhiều cũng không phải là tông môn may mắn a. Nếu như tông môn chỉ có một vị thiên kiêu, như vậy tông môn tự nhiên có năng lực đem tất cả tư nguyên đều đặt ở trên người người này, nhưng là nếu như tông môn có mấy vị thiên kiêu về sau, tư nguyên khẳng định không đủ dùng. Cái này đến vẫn là tiếp theo, thiên kiêu nhiều, tranh đấu nhiều, lẫn nhau ở giữa tranh đấu quá kịch liệt, chỉ sợ mỗi người chưa hẳn cũng có thể trở thành lớn lên. Ngay tại ba người mọi loại ý nghĩ thời điểm, Bạch Vũ cùng Võ Vô thường hai người đồng thời động. Bạch Vũ trọng thương nghiêng xuống, Như cùng một đầu ngủ say mánh hổ đồng dạng, chỉ các thứ con ngồi cửa vào, cũng là một chiêu mánh hổ rời núi. Mà võ vô thường thì là song trảo như ưng, lên như diều gặp gió, như là hùng ưng triển sĩ đồng dạng. Một là sâm lâm chi vương, một là bầu trời bá chủ. Giống, giống. Hai người đồng thời giống to, đệ nhất kích không có chút nào sức tưởng tượng công kích cùng một chỗ. Chỉ thấy bạch vũ đâm ra một thương, trên mũi thương nhất thời từng tầng từng tầng gợn sóng mở ra, như sóng như sóng. Võ vô thường tay trái chơi khẽ, dường như tung tué nhập gợn sóng bên trong thạch đầu, đồng dạng có một tầng gợn sóng tảng ra, tiếp lấy hắn tay không đập tại trọng thương phía trên, chỉ là trong ngáy mắt, thì đập ra 36 lần, 36 lần tư thế không giống nhau. Sau một kích, hai người tách ra đứng vững. Một kích này người nào cũng không có lấy đến tiện nghi. Bất quá thực sự muốn phán đoán ra một cái mạnh yếu, như vậy võ vô thường muốn thắng hiểm một phần, bởi vì hắn không có sử dụng vũ khí. Nhưng là có chút người. Dùng vũ khí chưa chắc có không sử dụng vũ khí mạnh. Tựa như một vị kiếm khách, ngươi để hắn cầm lớn đao đi so đấu, hiệu quả sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngươi cẩn thận, ta phải dùng thương kỹ. Bạch Vũ hảo ý nhắc nhở. Võ đạo chí cao cảnh giới cũng là vô chiêu thắng hữu chiêu, đặt tới một loại phản pháp quy chân súng trưởng kỹ chỉ là một cái phụ trợ mà thôi. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ đối với điểm này nhận biết còn chưa đủ sâu, cho nên thương kỹ có thể mang cho hắn uy lực lớn hơn. Thút, ta cũng gần nhất lĩnh ngộ một chiêu. Hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất, một chiêu này cũng không phải là kiếm giật trần cấp kỹ thuật bắn súng của hắn bản thiếu bên trong thương kỹ, mà chính là hắn kết hợp bên trong thương kỹ mà tự sáng tạo thương thức. Hắn có loại cảm giác, cái này hỗn độn quy nguyên tổng cộng có 3 thức, nhưng là thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể sáng tạo ra cái này thức thứ nhất tới. Mà lại một thức này là kết hợp hắn bản mệnh pháp văn sáng tạo ra. Ngay tại hắn sử xuất một chiêu này thời điểm, giữa thiên địa linh lực, bắt đầu hướng về mũi thương của hắn tụ tập. Thương pháp của hắn dường như hóa thành một đạo quang mang mãnh liệt đồng dạng, cố này quang mang thậm chí lóa mắt như mặt trời, sáng chói mà chói mắt. Bất quá loại này tụ tập cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì thanh thương này phẩm chất không cao, không thể dễ dàng tha thứ càng nhiều linh lực bám vào ở trong đó. Bất quá một kích này cũng đủ cường đại, chí ít Hồng Quân lúc này đang nhắm mắt đã mở ra, hắn nhìn lấy một kích này, hơi hơi thất thần. Nguyên lai like ngươi còn che giấu thực lực a, bất quá cũng tốt, dạng này mới có ý tứ. Thế mà cũng không phải là Bạch Vũ che giấu thực lực, một chiêu này là hắn này mười ngày bên trong lĩnh ngộ ra tới. Chúng tinh cùng nguyệt. Một chiêu này đồng dạng là võ vô thượng vừa lĩnh ngộ không lâu chiêu thức. Lúc này chỉ thấy hắn cấp tốc đánh ra 36 đánh, mỗi một kích không giống nhau, cùng vừa rồi đánh ra 36 trưởng không có sai biệt, lại hơi có khác biệt. Mà cái này 36 đạo quyền ấn cũng không có như vậy tiêu tán. Bởi vì hắn xuất thủ quá nhanh. Cho nên cái này 36 đạo quyền ấn trong nháy mắt xuất hiện 36 đạo tàn ảnh, thì liền lực đạo đều bám vào ở trong đó. Hập. Lúc này võ vô thường hét lớn một tiếng, sau đó làm ra một cái ôm chặt hợp nhất tư thế, sau đó ngay tại hắn làm ra cái tư thế này về sau, 36 đạo quyền ấn trong nháy mắt điệp ra ở cùng nhau, thời gian dần trôi qua giường như biến thành một đạo đứng thẳng vào mây trời sơn phong đồng dạng, tràn đầy một loại cẩn trọng, đồng thời lại dẫn một phần bén nhọn sắc bén. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Âu Dương Chính Vũ kinh thán, lúc này võ vô thường sử xuất một chiêu này, rõ ràng cũng là xem Bắc Nhạc Kiếm Sơn nhận thấy. Phía trước đánh ra 36 quyền, rõ ràng cũng là nhất quyền một núi phong, mà sau cùng ôm chặt hợp nhất, rõ ràng cũng là 36 phong hợp nhất hóa thành kiếm sơn. Chiêu này kêu là làm chúng tinh cùng nguyệt không phải không thể. Bởi vì 36 phong chỉ như tinh quang, kiếm sơn sáng chói như nguyệt sáng. Giết! Giết! Hai người đồng thời hét lớn, mũi thương đối kiếm phòng, chỉ là trong nháy mắt một chiêu này thì giao dung ở cùng nhau. Sau đó đạo thứ nhất quyền ấn tán đi, trực tiếp bị mũi thương hỗn độn chi quang hóa thuộc về hư vô. Sau đó hai đạo quyền ấn theo sát bên kia, uy lực so đạo thứ nhất quyền ấn trong nháy mắt gia tăng gấp đôi. Bất quá lúc này mũi thương cũng không có tiêu tán, biến đến càng thêm chói mắt. Một kích này dường như đối với nó cũng không có bất kỳ cái gì hao tổn. Tiếp lấy lại là hai đạo quyền ấn phá nát, hóa thành hư vô. Đạo thứ ba quyền ấn hóa thành hư vô. Đạo thứ tư. Khi tất cả quyền ấn đều tiêu tan về sau, sau cùng chồng lên nhau sau cùng tám đạo quyền ấn, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói mắt đến, tám đạo quyền ấn ầm vang thẳng lên, trực tiếp cùng mũi thương đụng vào nhau. Hư không bên trong, trong nháy mắt xuất hiện một nói linh lực cực lớn phong bạo, cổ gió lốc này trong nháy mắt mở rộng, tạo thành một cái vòng xoáy đồng dạng, dường như hết thể đều trả lại nguyên, liền này bản thân cũng trả lại nguyên. Đây chính là hỗn độn quy nguyên tức thứ nhất. Hết thể quy về hư vô. Nếu như công kích của địch nhân không đủ cường đại, căn bản không có khả năng phá được một thức này. Thế mà võ vô thường lực công kích không đủ, lấy công kích tần suất cấp tốc phá hết một quyền này. Nếu như đón hắn một kích này không phải bạch vũ, mà chính là đổi lại tại chỗ bất luận kẻ nào, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể đón lấy bảy đạo quyền ấn. Bởi vì cái này 36 đạo quyền ấn dính hợp lại cùng nhau, một đợt vẫn còn so sánh một đợt mạnh, liền như là liên miên bất tuyệt dao động đồng dạng, ngươi tại tiếp dưới đệ nhất quyền đồng thời. Tiếp lấy hai quyền gần người mà lên, tiếp lấy ba quyền gần người mà lên, thẳng đến sau cùng tám quyền. Ta thua rồi. Ta thua rồi. Hai người chăm miệng một lời, không có bất kỳ cái gì thương lượng. Lúc này hai người dùng ra một chiêu này, thể nội pháp lực đều hoàn toàn bị móc giống, hiện nhiên một chiêu này cực lớn phụ tải. Cái này đỉnh phong nhất chiến, cái này đỉnh phong một chiêu, làm cho hai người đều đã dùng hết toàn bộ thực lực. Sau đó hai người cười, rất có an ý cười. Thương chiêu như người, quyền pháp như người. Một người chiêu thức cùng một người phẩm tính mật thiết tương quan, hai người đều là đường đường chính chính. Thương gia như rồng, quyền gia có thần. Cho nên hai người tự biết không có dư lực tái chiến thời điểm, đồng thời nhận thua. Hai thanh âm của người người phía dưới đều nghe thấy, lúc này vô số người mắt trợn tròn, hai người đồng thời nhận thua, rốt cuộc muốn phán người nào thắng. Lại vào lúc này, kiếm giật chân đứng dậy, sau đó ra hiệu mọi người im lặng, sau đó mở miệng nói ra. Hai người thực lực tại sàn sàn với nhau, ván này. Tính toán hai người thế hòa không phân thắng bại, chịu không nổi không phụ. Như thế định tính, xác thực vừa đúng. Nếu như hai người cắt bại một trận, đối hai người bất lợi, nếu như hai người cắt thắng một trận, đối trên trận mặt khác năm người cũng không công bằng. Trường 358, 6 liên thắng. Bạch Vũ cùng võ vô thường công kích tuy nhiên nhìn như phổ thông, nhưng là đồng dạng có số ít phần người đó có thể thấy được bên trong đặc sắc, mà có thể nhìn ra được, đều không phải là hạ người tầm thường. Lúc này Hồng quân cùng Lữ Hậu đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Không tệ, cũng là uy hiếp. Vừa Bạch Vũ cùng Võ Vô Thường công kích, coi như hai người toàn thắng, cũng chưa chắc ngăn cản được đến, hai người chiêu thức đều vô cùng tinh diệu. Thì coi như bọn họ nắm giữ pháp văn, tại cùng cấp bậc dưới, cũng không dám hứa chắc có thể hoàn toàn đỡ được. Huống chi, hiện tại tất cả mọi người, đều chỉ có bản mệnh pháp văn, đây càng thêm cho bọn hắn mang đến khó khăn. Bạch Vũ, đi ra đánh một trận. võ vô thường đi ra đánh một trận. Lữ hậu cùng Hồng quân cơ hồ trăm miệng một lời nói. Hiển nhiên hai người vì kiếm tử thân phận cũng không quan tâm nhiều như vậy. Thắng được sau cùng trận đấu mới là trọng yếu nhất. Thế mà bạch vũ cùng võ vô thường hai người tuy nhiên tự ngạo nhưng là trên thân hai người hiện tại cũng không có pháp lực, cho nên căn bản không có biện pháp ứng chiến. Cho nên hai người đều rất rõ biết rõ lựa chọn cự tuyệt. Lữ hậu đi ra đánh một trận. Lúc này Trung hạ đứng dậy, trường kiếm trực chỉ Lữ hậu, tràn ngập phách lối cùng khiêu khích. Vừa cũng là Lữ Hậu muốn khiêu chiến Bạch Vũ, cho nên Trung Hạ trong nháy mắt thì khó chịu. Mà lại hắn có tính toán của mình, tuy nhiên hắn thu hoạch được không được kiếm tử thân phận, nhưng là hắn muốn cho Bạch Vũ trải đường. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ pháp lực tiêu hao so sánh nghiêm trọng, cho nên hắn muốn vì Bạch Vũ tranh thủ thời gian, vì để tránh cho vòng tiếp theo Lữ Hậu lần nữa khiêu chiến Bạch Vũ, cho nên hắn chủ động xuất kích, khiêu chiến Lữ Hậu, chỉ cần hắn có thể làm cho đến Lữ Hậu thụ thương, cái kia là đủ rồi Dạng này xuống tới Lữ Hậu liền không có khiêu chiến Bạch Vũ năng lực. Giết. Hiển nhiên Lữ Hậu cũng biết Trung Hạ dự định, cho nên không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp đại đao nơi tay, lấy thẳng thắn thoải mái chi thế hướng về Trung Hạ đánh tới. Giống. Trung Hạ giống to, sau đó một kiếm đánh ra, cùng đại đao trong nháy mắt giao cùng một chỗ, một tiếng sắt đá tương giao âm thanh truyền đến, hai người thân ảnh giao thoa mà qua, sau đó hai người lại là trở tay khẽ vơi, trong nháy mắt lại giao đánh vào lên. Bất quá một lát, Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 triệu. Lúc này Trung hạ tay hơi có chút run lên, nhục thể của hắn chi lực, thủy trung so lữ hậu thân thể lực lượng yếu không ít. Cho nên ở vào hạ phòng. Mà lại lữ hậu không muốn mạng đấu pháp, làm cho hắn thường xuyên mệt mỏi tự mình. Giết! Lữ hậu giống to, sau đó một đao chém ra. Sau đó Trung hạ một đao kia không có tránh, hắn thân thể chỉ hơi hơi lệch ra, trực tiếp đã nhận lấy một đao kia, một đao kia kèm chút trực tiếp đem tay trái cấp hoàn toàn chặt đi xuống vậy mà lúc này trung hạ mặt trong nháy mắt xuất hiện một vệt ngoan lệ sau đó một kiếm hướng về lữ hậu bụng dưới đâm tới lữ hậu vốn là đầy đủ không tiếc mạng nữa lúc này trung hạ vậy mà so với hắn còn liều mạng hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng cho nên một kiếm này trực tiếp đem bụng dưới cấp đâm xuyên sau đó trung hạ trường kiếm kéo một phát một vệt máu tươi trực tiếp theo lữ hậu thân thể bay ra nhuộm đỏ lôi đài lữ hậu thấy mình thụ thương trong nháy mắt giận dữ không quan tâm một đao hướng về trung hạ bổ tới thế mà trung hạ dường như sương co đoán trước đồng dạng ngay tại một đao kia muốn chém chúng hắn thời điểm chỉ thấy trung hạ mở miệng nói ra ta nhận thua lữ hậu muốn một đao trực tiếp hướng về trung hạ đầu chém tới nhưng là hắn nhịn được bởi vì đối phương nhận thua về sau chính mình không được cưỡng ép công kích liêu tuyên đánh lén thì là vô cùng tốt một bài học hắn cũng không muốn như liêu tuyên đồng dạng tính ngươi hận lữ hậu cắn răng nghiến lợi nói ra sư minh ngươi không sao chứ làm trung hạ sau khi trở về Bạch Vũ nhìn lấy trung hạ vết thương, nội tâm có cảm động. Hắn biết trung hạ một đau kia, nhưng thật ra là giúp hắn chịu. Không có việc gì, sư đệ, ngươi cố lên, ta đằng sau khả năng không thể giúp ngươi. Bạch Vũ khẽ gật đầu, lại vào lúc này, Hồng Quân đứng dậy. Võ vô thường, đi ra đánh một trận. Tuy nhiên hắn đối với vừa võ vô thường cự tuyệt hắn, tâm lý còn có khúc mắc. Hiện tại võ vô thường đã nghỉ ngơi qua một vòng, cho nên hắn lần nữa xuất chiến võ vô thường. Võ vô thường là không thể cự tuyệt. Bạch Vũ khẽ thở một hơi, hắn biết, võ vô thường phải thua. Cái này lại không phải võ vô thường thực lực không đủ, lúc này võ vô thường, cần phải so hồng quân thực lực còn phải mạnh hơn một phần, nhưng là có lúc thực lực cũng không phải là quyết thắng hết thể quan trọng. Cũng tỷ như hiện tại. Bởi vì Bạch Vũ hiện tại thể nội pháp lực chỉ khôi phục bảy thành, như vậy nói cách khác, võ vô thường thể nội pháp lực, chỉ là không sai biệt lắm cùng hắn tương đương mà thôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hai người giao thủ mới hơn 10 triệu. Hồng quân liền trực tiếp lấy quân pháp văn, làm cho võ vô thường không thể không toàn lực ứng phó, nhưng là lúc này võ vô thường pháp lực căn bản không đủ, hai tướng va chạm dưới, võ vô thường trực tiếp bị tung bay, lúc này võ vô thường, thể nội pháp lực cấp tốc thấy đáy, lại không còn sức đánh một trận, cho nên hắn không thể không nhận thua. Lúc này Trung Hạ lần nữa đứng dậy, mở miệng nói, Hồng quân, đi ra đánh một trận. Hồng quân mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới Trung Hạ vô sỉ đến hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Hừ, trung hạ. Ngươi bây giờ cũng là một người tàn phế, đã ngươi muốn tử, ta thành toàn ngươi. Vừa Trung Hạ bị lữ hậu cấp bị thương so sánh thảm, cho nên hiện tại tay trái căn bản không có biện pháp dùng. Nếu như Trung Hạ là đối phó người bình thường, có hay không tay trái ảnh hưởng không lớn, nhưng là cao thủ so chiếu, nếu như thụ thương, cái kia ảnh hưởng thì sẽ phi thường lớn. Bất quá lúc này Trung Hạ cũng sớm đã làm xong hai tay chuẩn bị. Nếu như Hồng Quân cự tuyệt, hắn lại có thể dùng song Hồng Quân một cơ hội. Nếu như Hồng Quân tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Vậy cũng vô cùng đơn giản, hắn sẽ trực tiếp nhận thua. Mà lúc này Tiết Khuê đứng dậy, Tiết Khuê khiêu chiến người chính là Mạnh Thiên Tiêu. Bất quá kết cục cũng sớm đã đã chú định, Mạnh Thiên Tiêu dù sao cũng là thần linh hậu kỳ cường giả, nội tình hoàn toàn không phải Tiết Khuê có thể so sánh được, chỉ là ngắn ngủi năm chiêu, Tiết Cách liền bị Mạnh Thiên Tiêu cấp đánh bại. Lúc này Bạch Vũ lại đứng dậy, hắn khiêu chiến người chính là Tiết Khuê. Bạch Vũ chuẩn bị bắt đầu dọn bãi, hắn nhất định phải cùng mỗi người đều chiến một trận cho nên hắn chuẩn bị theo yếu người bắt đầu khiêu chiến, mà Tiết Khê dường như biết mình không phải bạch vũ đối thủ đồng dạng, hắn vậy mà không có dùng rơi cơ hội cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận bạch vũ khiêu chiến. Bạch vũ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành kiếm tử, cho nên ta nhận thua. Bạch vũ trong nháy mắt có chút im lặng, hắn còn cho là mình muốn cùng đối phương đấu qua một trận đây. bất quá Tiết Khê lời này làm cho bạch vũ tâm lý hơi hơi cảm kích. dù sao nếu như Tiết Khê muốn tiêu hao hắn một chút thực lực, phía sau hắn sẽ chỉ càng thêm gian nan. Đã hắn không có tiêu hao thực lực, cho nên hắn trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Mạnh Thiên Kiêu trên thân, mà Mạnh Thiên Kiêu vậy mà cùng Tiết Khu một dạng, trực tiếp nhận thua. Liên tiếp có người đối với Bạch Vũ nhận thua, làm cho Bạch Vũ sắc mặt có một ít mất tự nhiên, hắn không biết cái này tính toán sự tình gì. Lúc này bên ngoài vô số đệ tử đã vang lên bất mãn thanh âm đến, tất cả mọi người cho rằng Bạch Vũ là âm thầm thao tác, đã sớm định tốt kiếm tử danh hạch. Hiện tại trên trận đều là cao thủ, nơi nào có người liên tiếp hướng hắn nhận thua kiếm giật trần ba người liếm nhau, cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, tình huống của hôm nay hội phát triển thành cái dạng này. Lữ Hậu, đi ra đánh một trận. Bạch Vũ xoay người lần nữa, trường thương trực chỉ Lữ Hậu. Đã có mấy người nhận thua, hắn không tin Lữ Hậu sẽ còn nhận thua. Bạch Vũ, ta nhận thua, hy vọng ngươi giúp ta đâm hồng quân một kiếm. Lúc này Lữ Hậu đã nhận, hiện tại hắn bụng dưới thụ thương căn bản không phải Bạch Vũ đối thủ. So với hồng quân. Hắn đồng dạng càng hy vọng Bạch Vũ thu hoạch được kiếm tử thân phận. Hồng quân trên người Quân Lâm Thiên Hạ khí thế để hắn khó chịu, nhưng là Bạch Vũ trên thân cái kia cố nho nhã vị đạo lại làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. "Sư đệ, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi, không cho ngươi cự tuyệt, sau đó ta nhận thua." Bạch Vũ trong nháy mắt chợn mắt tròn, hắn chỉ chiến một trận, kết quả trong nháy mắt sáu liên thắng. Chương 359, số mệnh nhất chiến. Hồng quân sắc mặt mù mịt, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ nhân duyên tốt như vậy. Tất cả mọi người hào hào hướng hắn nhận thua. Làm sao có thể dạng này? Những người này, là nên thần phục với hắn hồng quân người, bây giờ lại cùng Bạch Vũ đi qua một bên, đây hết thảy đều là Bạch Vũ đưa đến. Đúng, cũng là Bạch Vũ đưa đến. Hồng quân kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ, sau đó trực tiếp đạp đi ra, cao giọng mở miệng, Bạch Vũ, đã ngươi muốn nhất chiến, vậy ta cùng ngươi nhất chiến. Nếu như toàn bộ người chống đỡ Bạch Vũ, Bạch Vũ là có thể cự tuyệt cái này một khiêu chiến Sau đó Bạch Vũ không thể không cùng những người khác chiến đấu, sau khi chiến đấu, hắn lại ra tay, nắm chắc thắng lợi hội lớn hơn. Nhưng là hắn là Bạch Vũ, hắn là miêu mộ tiên, sinh mà làm tiên thể. Niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn làm như thế. Hắn, là bất bại. Cho nên, đến chiến. Bạch Vũ giống to, trọng thương như rồng, thanh âm của hắn như là cuộn cuộn tiếng sấm, trên lôi đài trong nháy mắt có tiếng oanh minh vang lên. Hắn tóc dài như thác nước, hắn vớ đen bay múa. Hắn áo trắng trắng đất, hắn trọng thương trước chỉ, khoe miệng của hắn vung lên một vệt kiêu ngạo, không người có thể phá kiêu ngạo. Giết! Hồng quân không có chút gì do dự, kiếm trong tay trong nháy mắt đánh ra, một đạo pháp lực chỉ chạy bạch vũ mà đi, bạch vũ thân thể hơi hơi một nghiêng, trong nháy mắt tránh thoát cái này đạo pháp lực, tiếp lấy tăng tốc độ, chân tại mặt đất hung hăng một bước, dường như đạp ở càn khôn phía trên, giữa thiên địa có vang lên ầm ầm. Sau đó một vòng gợn sóng trực tiếp dọc theo dưới chân của hắn tản ra, mà này trên núi thương có pháp lực chẳng ẩm. Giống. Phản phất có một đạo chân long đang gầm thét đồng dạng, thương thế như hồng, đạo mắt thì dết tới hồng quân trước mặt. Hồng quân ánh mắt khép hờ, nhưng mà chỉ là khỏe mắt một vệt ánh sáng nhạt, liền phát hiện một thương này quý tích. Hắn lúc này thân kiếm khẽ nhếch, hướng về trọng thương hơi hơi nâng lên một chút, trọng thương liền bị cỗ lực lượng này nhẹ nhàng cấp nắm mở vị trí cũ. Thế mà Trung Hạ lúc này lại là đại tay run một cái, thân thương trong nháy mắt một cỗ chấn động chi lực truyền ra chấn động chi lực trực tiếp dọc theo thân kiếm hướng về Hồng Quân đánh tới. Hồng Quân hơi hơi giật mình, trên tay một cỗ cự lực truyền đến, làm cho hắn kêu đau một tiếng. Hắn không nghĩ tới vừa giao thủ một cái, chính mình thì ăn một cái thiệt ngầm. Hắn lúc này mới ý thức tới, hiện tại Bạch Vũ, cùng 10 ngày trước Bạch Vũ, không đồng dạng. Bất quá Hồng Quân thủy chung là thiên chi kiêu tử, cho nên chỉ là trong nháy mắt trực tiếp dùng pháp lực đem một kích này cấp đến tiêu. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi mui kiếm vẩy một cái, Bạch Vũ tránh chi không nổi. Một vệt tóc dài bị đánh bay. Lúc này hai người thối lui, đứng đối mặt nhau. Bạch Vũ sắc mặt khó coi. Tuy nhiên cái kia một nhiều lần sợi tóc không có thương tổn đến gốc rễ của hắn, nhưng là Thủy Trung là trên người hắn lớn lên đồ vật, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Hắn vốn cho là mình thương kỹ tương đối cường đại, hiện tại xem ra, cách thiên tài chân chính, xác thực còn cách một đoạn. Đây chỉ là Bạch Vũ không rõ ràng hồng quân thân phận mà thôi, nếu như rõ ràng hồng quân thân thể, liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Hồng gia lão Tổ Tông hiện tại cũng là thần vương cảnh cường giả, mà Hồng quân làm Hồng gia tương lai, Hồng gia lão Tổ Tông tự nhiên không còn lại di lực trợ giúp hắn, mà lại Hồng gia toàn bộ tư nguyên, hướng về Hồng quân vô điều kiện mở ra. Có cường đại như thế tư nguyên, Hồng quân chỉ cần nguyện ý tu hành vũ kỹ, cái kia thì không có có vấn đề hay không. Cho nên không phải hắn không sử dụng kiếm đạo võ kỹ, là nhiều khi, hắn căn bản không có sử dụng kiếm đạo vũ kỹ cơ hội, bởi vì làm đối thủ quá yếu, hắn không cần thiết vừa hắn ăn một cái thiệt ngầm, đó là hắn sơ suất, hắn cũng không cảm thấy bạch vũ sẽ cao tới đâu sâu vũ kỹ, nhưng là sau khi giao thủ, hắn trong nháy mắt thì hối hận, cũng là hắn phản ứng cấp tốc, mới trong nháy mắt tức mất bạch vũ một nhiều lần tóc, chết. hùng quân rốt cục đem bạch vũ xem như đối thủ chân chính, nghiêm túc hùng quân sẽ biến vô cùng đáng sợ. lúc này trên người hắn trong nháy mắt lại có một cỗ hoàng giả chi khí xuất hiện, tại cỗ này hoàng giả chi khí tăng thêm dưới thân thể của hắn trong nháy mắt biến lớn trong chớp mắt thì biến đến 100 trượng khoảng cách. Giống. Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, đồng dạng hóa thành 100 trượng cự nhân, sau đó trực tiếp đem súng trong tay kiếm thu hồi, hai người trực tiếp tại lôi đài về sau tiến hành tay không sáp lá cả. Giống. Giống. Giống. đây trời tiếng giống, đầy trời tiếng chém giết, hai người đảo mắt thì giao thủ hơn trăm lần, không chung có máu tươi vẩy xuống, cũng không biết là ai vẩy xuống. Hai người chiến ra hòa khí lúc này chỉ chuẩn bị đánh cái trời đất mù mịt, quyết định sinh tử đến đến. Đông, có tiếng bước chân vang lên, bạch vũ một chân bước ra, lôi đài mặt đất rung chấn. bất quá cuối cùng lần này lôi đài là thần linh cấp lôi đài, bằng vào bạch vũ lực lượng bây giờ có thể làm cho lôi đài chấn động, nhưng lại không thể phá hủy lôi đài. giống, hồng quân gào thét, tay phải nắm trưởng thành quyền, trực tiếp một cái phải đấm móc hướng về bạch vũ đầu đánh tới. một kích này đơn giản trực tiếp nhưng cũng vô cùng có tác dụng. Bạch Vũ trong nháy mắt giơ cánh tay lên, chặn một kích này, bất quá bởi vì lực lượng khổng lồ, làm cho hắn lui về sau 3 bước mới đứng vững. Giết! Bạch Vũ hai tay ôm cùng một chỗ, trực tiếp hướng về đối diện đập tới, nếu như lần này thật bị đập trúng, cho dù là lấy Hồng Quân thực lực, chỉ sợ cũng phải xuất hiện trong nháy mắt đầu nạo hoa mắt ù tai, mà nếu như đầu góc của hắn không hiệu nghiệm, như vậy đến đón lấy đối mặt nhất định là Bạch Vũ Cường Phong Bạo Vũ. Cho nên Hồng Quân cũng phản xạ có điều kiện thân thủ đi cản đối phương tập kích tới tay. Cơ hội tới. Bạch Vũ trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, sau đó hắn trực tiếp quen người, hơi hơi không người, sau đó bắp đuổi hung hăng phát lực, lực đạo trong nháy mắt chuyển đến thân eo, tiếp lấy hắn thân eo hung hăng uốn éo, vai trong nháy mắt phát lực, sau đó vai của hắn dường như thành hắn lực lượng toàn thân đầu mối. Thiết sơn kháo. Bạch Vũ trực tiếp một lường quay về phía đối phương đánh tới, lúc này chính là hồng quân dùng hai tay ngăn trở Bạch Vũ bắt đầu công kích thời điểm, hắn một kích này còn không có ứng phó tới. Bạch Vũ Thiết Sơn kháo liền đã đánh tới. Hắn lúc này hơi hơi mờ mịt, sau đó cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ theo này lồng ngực truyền đến, sau đó cả người hắn thì bay ra ngoài. A, Bạch Vũ đến nhận lấy cái chết. Lúc này hắn cảm giác được lồng ngực giống giống như lửa thiêu đau đớn, hiển nhiên một kích này làm cho hắn bị thương không nhẹ. Quân. Quân chữ vừa ra, thiên hạ thần phục. Vô số linh lực trong nháy mắt hướng về cái này quân chữ đánh tới, sau đó Hồng Quân còn không có đình chỉ trực tiếp nhất quyền nện ở lồng ngực của mình. Sau đó một ngụm tinh huyết trực tiếp phun tại cái này quân chữ phía trên. Ngay tại cái này ngụm máu phun đến quân chữ về sau thời điểm quân chữ trong nháy mắt hồng quang đại thịnh. Thiên tử giận dữ, sát chết trôi ngàn dặm. Quân chữ trong nháy mắt dị tượng lộn xộn bùi. Toàn bộ lôi đài dường như đã tràn ngập thi sơn huyết cốt đồng dạng, vô số ưu linh lấp lóe ở giữa. Hỗn độn chi quang, hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất. Bạch vũ không có chút gì do dự, hai chiêu đồng thời sử xuất. Đây là hắn hiện tại ưu thế, người khác chỉ có thể sử xuất pháp văn, nhưng là hắn một thức này là pháp văn tiếp hợp thương thế sáng tạo, cho nên hắn tương đương với có thể sử dụng ra song trọng bản mệnh pháp văn tới. Ngay tại hai đạo công kích đánh ra thời điểm, bên trên bầu trời ưu linh, dường như trong nháy mắt bị hai đạo công kích cấp hấp thu hết, ngay tại lúc hỗn độn chi quang cùng hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất hấp thu những thứ này ưu linh về sau, quân chữ hồng quang càng tăng lên, lại có hay không một bên địa ngục sinh linh xuất hiện. Giết! Hồng quân quát lớn! Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quân chữ kẹp lấy ngập trời khí huyết chi lực cùng sứ lạ xuất hiện thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Phá. Bạch Vũ quát nhẹ, sau đó hai đánh trực tiếp giao chiến đến cùng một chỗ, trong nháy mắt một cỗ báo tắp linh lực quân lên, bầu trời dường như đen lại, tiếp lấy hai người cảm giác được có đả kích cường liệt sóng hướng về hai người tập kích tới, hai người trực tiếp bị tung bay. Chết đi. Bạch Vũ trường thương lau nhà, từng bước một hướng về hồng quân thực sự đi, giống như tử thần bước chân. Trường 360 mới kiếm tử. Khúc cụ, Bạch Vũ bước chân đi được có chút khó khăn, theo hắn ho khan, từng ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng của hắn chảy ra, tí tách rơi trên mặt đất, nơi hắn đi qua, trong nháy mắt hóa thành một con đường máu. Vậy mà lúc này Hồng Quân càng thêm không chịu nổi, Hồng Quân lúc này còn tràn đầy một loại khó có thể tin, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đế hoàng thể, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, vừa mới nhất kích, vì thắng lợi, hắn trực tiếp đem tinh huyết phun ở bên trên, cái này tình thế bắt buộc nhất kích lại còn là bại sung dưới. Hắn không cam lòng A. Nhưng là hắn hiện tại, trong thân thể không có pháp lực tồn tại, pháp lực không tồn tại, liền sử dụng hoàng giả chi khí ra chỉ thân thể đều không được. Nếu như không phải dùng trường kiếm trụ sở, hắn hiện tại, chỉ sợ liền đứng cũng không vững. Ngươi nhận thua đi. Bạch Vũ đem mũi thương chỉ hồng quân, mở miệng nói ra. Ngươi giết ta đi. Hồng quân tâm lý đã không có bao nhiêu tưởng nghiệm, hắn sinh ra liền nên thiên hạ vô địch. Từ nhỏ đến lớn, chưa thường một lần bại th Vậy mà hôm nay lại bị bại triệt để như vậy, vạn chúng chú mục phía dưới, hắn bại. Từ nay về sau, chỉ sẽ có người nhớ đến hắn Bạch Vũ, là bác nhạc kiếm sơn kiếm tử, mà hắn Hồng Quân, chỉ có thể trở thành Bạch Vũ bàn đạp mà thôi. Dường như sự xuất hiện của hắn, chính là vì phụ trợ Bạch Vũ ưu tú mà thôi. Đây là cỡ nào châm chọc lại cỡ nào làm người tuyệt vọng sự tình a. Hồng Quân đã hai mắt nhắm nghiền, rất nhiều suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện hiện. Đại sư huynh, kết quả làm sao phán? Bạch Vũ thu thương mà đứng, hai mắt nhìn thẳng phương xa kiếm giật Trần Hồng Quân bại, Bạch Vũ thắng. Làm kiếm giật Trần câu nói này nói sau khi đi ra, Hồng Quân dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, thẳng tắp hướng về lôi đài mặt đất đổ tới. Hắn cuối cùng vẫn là bại. Ha ha, sư đệ, làm rất tốt. Bạch Vũ đã thất thắng, tiếp xuống tranh tài song toàn không cần thiết, bởi vì kiếm tử chỉ có một vị, bất kỳ người nào khác cũng đã có thua trận. Kiếm giật Trần trực tiếp đem ngọc cấn trên hồi. Mọi người mất đi cảnh giới trong nháy mắt nhanh chóng khôi phục. Ta tuyên bố, Bắc nhạc kiếm sơn thứ 9999 vị kiếm tử, Bạch Vũ. Tuy nhiên đã vương tin chính mình là kiếm tử, nhưng là nghe được kiếm giật trần lần nữa tuyên bố về sau, Bạch Vũ mới có một loại chân thực cảm giác, cái kia chính là mình đúng là Bắc nhạc kiếm sơn kiếm tử. Mà lại để hắn càng kinh ngạc chính là, hắn lại là 9999 vị kiếm tử, cái này sẽ có hay không có đặc thù hàng nghĩa. Từ trước đến nay cửu vi số chi cực, Siêu thoát cực không dễ. Võ đạo người, tổng sẽ tin tưởng rất nhiều chuyện từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Bạch Vũ, ngươi đã hiện tại là kiếm tử, như vậy thì muốn bằng vào ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn vị quang vinh, ngày sau ra Bắc Nhạc Kiếm Sơn phạm vi bên trong, nhớ đến muốn đem Bắc Nhạc Kiếm Sơn phát dương quang đại. Đã ngươi thành kiếm tử, vậy liền tiếp được cái này, đây là kiếm tử tín vật. Sau đó kiếm giật Trần trực tiếp ném ra một cái lệnh bài, cùng lúc trước Bắc Nhạc Kiếm Sơn đệ tử lệnh bài giống như lúc, chỉ là tại trên lệnh bài nhiều một cái kim sắc kiếm chữ. Lúc này lại nghe kiếm giật trần mở miệng lần nữa nói ra, tín vật này phía trên kiếm chữ có thể ngăn trở thần vương cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích, bất quá cũng chỉ có thể đủ dùng dùng một lần. Tông môn không hy vọng các ngươi dựa vào ngoại vật, các ngươi phải không ngừng tiến bộ, làm bản thân lớn mạnh mới là chân lý. Sau khi nói xong, kiếm giật trần trực tiếp thì bay mất, giữ lấy bạch vũ ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhớ đến trung hạ đã nói với hắn nha, trở thành kiếm tử có thể hướng tông môn sách một cái yêu cầu hiện tại làm sao cái này tiết tấu không có đúng? Vì cái gì đại sư huynh không có cho mình nói chuyện này? Sư đệ, ngươi thế nào, có phải hay không cao hứng tròn váng? Lúc này cao hứng nhất muốn thuộc Trung Hạ, mặt kia phía trên hiện ra biểu lộ, dường như so chính hắn thu được kiếm tử còn muốn làm người ta cao hứng. Sư huynh, đà tạ, bạch vũ biết, mình có thể trở thành kiếm tử, Trung Hạ không thể bỏ qua công lao. Nếu như không phải Trung Hạ giúp hắn cản xuống không ít người, nói không chừng hắn sau cùng cùng Hồng Quân quyết định thời điểm, thực lực cũng không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nói như vậy, chính hắn rõ ràng, hắn cùng Hồng Quân không có lực đánh một trận, đến mức Hồng Quân lúc này trực tiếp bị hắn trong gia tộc hai cái Thần Linh hậu kỳ cường giả cấp nhất đi. Miêu sư huynh, chúc mừng ngươi. Lúc này thì liền phó thiến đều hiếm thấy lộ ra mỉm cười tới. Bạch vũ khẽ gật đầu, xem như trả phó thiến lễ. Sau đó Bạch vũ mở miệng nói ra, sư muội, ta trước cùng sư huynh hồi động phủ chữa thương, các loại mấy ngày ta lại đi bái phỏng Xanh Dương Đại Ca. Sau khi nói xong một đạo độn quang vang lên, trung hạ theo sát phía sau. Sau ba ngày, bạch vũ xuất quan, thương thế trên người hắn hoàn toàn khôi phục, thì liền pháp lực đều lần nữa khôi phục đến đỉnh phong chi cảnh. Mà đi qua đoạn thời gian này đoán luyện, thực lực của hắn lại có chỗ tinh tiến. Tuy nhiên cảnh giới không có đổi, nhưng là nếu như chân chính chiến đấu, hắn hiện tại chiến đấu lực, so với mười mấy ngày trước kia, tăng lên chỉ ít một nửa. Đến mức hồng quân, trực tiếp bị hồng gia hai vị thần linh hậu kỳ người mang về hồng gia. bọn họ biết. Hồng quân một mực xuôi gió xuôi nước, lần này bị đả kích khẳng định vô cùng lớn, cho nên vấn đề này, nhất định phải lao tổ xuất quan, mới có thể xử lý sạch. Đến mức Hồng quân, trở lại Hồng gia về sau, tại Hồng gia lao tổ Hồng Diệu Thiên thần vương cấp thủ đoạn dưới, trong nháy mắt thì đã tỉnh lại. Lao tổ. Hồng quân nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt có ưu ám tử ý. Quỳ xuống. Hồng Diệu Thiên giống to, Hồng quân bị thanh âm này chấn động, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, nhưng lại không có quỳ xuống. Quân nhi. Ngươi để cho ta rất thất vọng a. Có ai tu luyện chi lộ Là một phen thuận gió Cây cối trưởng thành đều phải đi qua gió táp mưa xa Mới sẽ không lớn đến càng thêm khỏe mạnh Huống chi là chúng ta võ giả Nếu như vậy một lần đả kích Liền để ngươi không gượng dậy nổi Như vậy, ngươi bây giờ thì tự sát tốt Ta mắt không thấy mới lòng yên tĩnh Sau khi nói xong Hồng Diệu Thiên trực tiếp ném ra một cây dao găm Sau đó trực tiếp đằng không mà lên Đến mức hồng quân cửa phòng Trong nháy mắt tự động đóng phía trên Hồng quân thật lâu không nói, sau đó hai đạo máu và nước mắt từ trong ánh mắt của hắn dũng manh tiến ra, như là hai đạo huyết sắc suối phun. Lao tổ, thật xin lỗi. Hồng quân nhìn lấy chân trời, hơi hơi dập đầu. Tiếp lấy Hồng quân cầm lấy trên đất dao găm, ánh mắt một lần nữa biến đến kiên định. Miêu mộ tiên, rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp nhau. Sau khi nói xong, Hồng quân bay thẳng ra Hồng phủ. Mà tại Hồng phủ chỗ sâu nhất, một ánh mắt nhìn lấy Hồng quân biến mất ở chân trời, tâm lý cảm thấy vui mừng. Có ngăn trở, chưa hẳn cũng là xấu sự tình. Thì giống bây giờ một dạng, hồng quân thụ ngăn trở về sau, lại kiên cường, chẳng như vậy Vũ, thì đã định trước sẽ trở thành hắn đá mài đao. Bạch Vũ hướng hai vị đồng tử hỏi một chút mấy ngày nay có người hay không tìm đến mình, xác định không có người về sau, hắn trực tiếp hướng về kiếm giật trần phương hướng bay đi. Thế nào, tiểu sư đệ? Tìm sư huynh có việc. Kiếm giật trần ngay tại trên đại điện tinh toạn, nhìn lấy Bạch Vũ đi vào, sau đó mở miệng hỏi. Đại sư huynh. Ta nghe chuông Hạ Sư Huynh nói, trở thành kiếm tử, có hay không có thể hướng tông môn đưa ra một điều kiện? Đúng, ta không có cho ngươi nói, là hy vọng ngươi đem điều kiện này lưu đến thần linh hậu kỳ lại dùng. Mỗi cái tông môn đều có bí mật của mình, chúng ta tông môn cũng có. Nếu như ngươi đem điều kiện này lưu đến thần linh hậu kỳ nhắc tới, đối tu luyện của ngươi có lợi ích to lớn, chí ít ngươi tấn công thần vương cảnh sắc suất sẽ tăng lên chí ít 30. Chương 361, Thương Lòng Quyết T. Bạch Vũ trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Từ xưa vô số người cắm ở thần linh hậu kỳ mà không được thần vương con đường, thế mà Bắc Nhạc Kiếm Sơn lại có có thể tăng lên tấn thăng thần vương cảnh 30 phần trăm bảo vật. Thậm chí Bạch Vũ đang nghĩ, có khả năng Hồng Quân thì là hướng về phía bảo vật này tới. Tuy nhiên Hồng Quân có tư chất hút trời, nhưng là từ xưa đến nay vô số thiên tài, hoặc là còn chưa trưởng thành lên liền bị giết chết, hoặc là cũng là cắm ở trở thành thần vương trên đường. Kiếm giật trần gặp Bạch Vũ sắc mặt cổ quái. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói ra, thế nào, động tâm hả nha. Ta nhìn ngươi chỉ sợ là vì cái kia thần vương cấp thương kỹ tới đi, chẳng lẽ Trung Hạ không có nói cho ngươi biết, thu hoạch được kiếm tử về sau, ta bác nhạc kiếm sơn kiếm cắt, có thể không ràng buộc hướng kiếm tử mở ra một tháng A. Đến mức có thể hấp thu bao nhiêu, vậy phải xem cá nhân tạo hóa. Một tháng. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nếu như có một tháng thời gian, hắn có năm chắc có thể lĩnh ngộ một bộ này thương b Trong đầu của hắn hiện tại thần linh hệ thống, thế nhưng là đơn giản linh trí. Hắn nhìn đến cái này thương kỹ thời điểm, chỉ cần nắm giữ hiến tế đồ vật, thậm chí thần linh hệ thống đều có thể giúp hắn thôi diễn, sau đó đem một bộ này thương kỹ cưỡng ép đánh vào trong đầu của hắn, làm cho hắn trong nháy mắt có thể nắm giữ bộ này thương kỹ. Đến mức đối với bộ này thương kỹ độ thuần thục, vậy thì nhất định phải dựa vào chính hắn lập đi lập lại luyện tập. Nhưng là chỉ muốn nắm giữ thương kỹ, còn sợ luyện tập không tốt sao. Đi thôi. Chờ ngươi theo kiếm cắt đi ra, đến chỗ của ta một chuyến. Sau đó bạch vũ không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về kiếm cắt đi đến. Hắn chỉ là nhìn cái kia thương kỹ viết tay bản thiếu, liền để đến thực lực của hắn có trình độ nhất định đề cao. Hắn không biết cái này hoàn toàn thương kỹ, có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên tới trình độ nào. Bác nhạc kiếm sơn kiếm cắt, tổng cộng có tầng 5. Tầng thứ nhất là thần nhân đệ tử dựa vào điểm cống hiến đi quan sát, bên trong có các loại công pháp, vũ khí. Tầng thứ hai thì là thần linh cấp đệ tử đi quan sát bên trong đồng dạng là các loại công pháp vũ khí. Còn tầng thứ ba thì là cùng luyện đan sư tương quan các loại ngọc giản. Tầng thứ tư là cùng luyện khí tương quan các loại ngọc giản. Mà tầng thứ năm thì là bác nhạc kiếm sơn các đời thần vương cảnh cường giả lưu lại trí cường công pháp hoặc là vũ khí. Đừng tưởng rằng một tháng thời gian rất nhiều. Bác nhạc kiếm sơn bất luận một vị nào thiên tài đệ tử, thời gian một tháng chưa hẳn có thể lĩnh ngộ thần vương cấp cường giả lưu lại một môn công pháp hoặc là vũ khí. Những thần vương này cấp võ giả lưu lại công pháp hoặc là vũ khí đều là trí cường công pháp hoặc là vũ khí bên trong tri thức tối nghĩa khó hiểu, bình thường người, căn bản không lĩnh ngộ được. Sư đệ, ta liền biết ngươi muốn tới nơi này. Bạch Vũ đến kiếm các thời điểm, phát hiện Trung Hạ lại nhưng đã ở chỗ này chờ hắn. Sau đó không giống nhau Bạch Vũ nói chuyện, Trung Hạ mở miệng lần nữa, đi thôi. Sư đệ, chúng ta đi tầng thứ 5, ta cũng muốn đi học một môn vũ khí đây. Ừm. Sư huynh Ngươi không phải nói chỉ có trở thành kiếm tử, mới có cơ hội tiến đến A. Ha ha, sư đệ, ngươi không biết đi. Đại sư Huynh cùng hai vị phong chủ thương lượng, nói lần này bất luận một vị nào tiến vào trước tám người, đều có trở thành kiếm tử thiên phú, chỉ là gặp ngươi tên biến thái này. Cho nên vị để cho ta bắc nhạc kiếm sơn thực lực càng thêm cường đại, cố ý khai ân, để cho chúng ta trước tám người, đều có thể tại kiếm các tầng thứ 5 ngốc trên một tháng. Quả nhiên, ngay tại hai người đi đến tầng thứ 5 thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện võ vô thường. Lúc này võ vô thường căn bản không có phát hiện bạch vũ cùng trung hạ đến, mà là tại chăm chú phỏng đoán một loại vũ khí. Bạch Vũ lại hướng bên trong đi vài bước, phát hiện lữ hậu, mạnh thiên tiêu, tiết khuê vậy mà đều đã ở chỗ này. Mạnh thiên tiêu cùng tiết khuê hơi hơi hướng bạch vũ ném tới một cái ý cười. Bạch Vũ thực lực, mọi người rõ như ban ngày, hai người thua tâm phục khẩu phục. Đến mức lữ hậu, thì là lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói, miêu mộ tiên, có dám hay không không áp chế thực lực. Từ nơi này sau khi ra ngoài, chúng ta chiến một trận. Không hứng thú. Bạch vũ trực tiếp dịch ra lữ hậu, loại này lạnh nhạt coi thường biểu hiện, làm cho lữ hậu hơi hơi cắn răng. Bất quá lập tức hắn thì chịu đựng, tất cánh tại kiếm này trong các không thể tranh đấu. Nếu như tại kiếm các tranh đấu phá hủy bên trong, đây tuyệt đối là muôn lần chết không chuộc. Sư đệ, ta đi trước tìm ta muốn vũ kỹ. Trung hạ sau khi nói xong, thì chuyển qua một cái ngọc hùng, biến mất không thấy gì nữa. Tầng này công pháp hoặc là vũ kỹ Đều là dùng ngọc giản ghi chép, mà tại ngọc giản phía dưới, thì là viết loại công pháp này hoặc là vũ ký danh sưng, phẩm giai. Bạch vũ đem chọn cái tầng thứ 5 ngọc giản đều xem hết, nhưng là đều không có phát hiện mình muốn ngọc giản, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Hắn bây giờ muốn cũng là cái kia một cái thương kỹ ngọc giản. Lại vào lúc này, võ vô thường đi tới bạch vũ trước mặt, mở miệng nói, miêu hình, ngươi là đang tìm cái này đi. Bạch vũ thần hồn chi lực trong nháy mắt chìm vào trong đó, sau đó đại hỉ. Cảm ơn. Bạch Vũ tiếp nhận ngọc giản, trực tiếp tìm một cái vắng vẻ địa phương tiến hành cấp độ sâu cảm ngộ. Ngay tại thần hồn của hắn chi lực hoàn toàn xuyên vào ngọc giản lúc, một đạo nguy nga bóng người, như núi cao biển rộng giống như, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập vào mặt. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được phảng phất có một loại viễn cổ khí tức cốt mặt mà đến. Sau đó từng đạo từng đạo thanh âm quần quật gào thét hướng về hắn mà đến. "Ta chính là Thương Thiên, Thương Thiên Hóa Long, Long Hóa Chiến Thường, Nhất Thương Gia, Thiên Địa Phá." Pháp quyết này Thương Long Quyết, Thiên cấp Hạ phẩm vũ kỹ, Thương Long Quyết đại thành thời điểm, Thần Thương Hóa Long, có thể đổ trời xanh, hóa thành Thương Thiên, Thương Thiên Mênh Mông không thấy Nguyệt, thẳng tiến không lùi, giết, giết, giết, tốt một cái thẳng tiến không lùi. Bạch Vũ chỉ là nghe được câu này, thì có thật sâu cảm ngộ. Thương dùng để sông pha chiến đấu, vốn sẽ phải có khí thế một đi không trở lại, mới có thể đem Thương khí thế phát huy đến cực đỉnh. Chúc mừng ký chủ, phát hiện Thiên cấp Hạ phẩm mở kỹ, Thương Long Quyết. Ký chủ có thể lựa chọn hiến tế 20 triệu đổi lấy điểm bảo vật, để công pháp này tiểu thành. Bạch vũ trong nháy mắt cảm thấy thần linh hệ thống lại tại hồ hắn, hắn trên người bây giờ tất cả bảo vật cùng nhau, cũng vẹn vẹn chỉ có thể hiến tế thành 35 triệu đổi lấy điểm, kết quả thần linh hệ thống trong nháy mắt liền muốn hắn 20 triệu điểm, hơn nữa còn là tiểu thành. Bất quá bạch vũ không có chút gì do dự, trong nháy mắt lựa chọn đổi lấy. Thiên cấp vũ khí. hắn không biết cường đại cỡ nào, nếu như có thể làm cho thiên cấp vũ khí thành. Đừng nói là 20 triệu đổi lấy điểm, cũng là 35 triệu đổi lấy điểm, hắn cũng nguyện ý thử một lần. Tế, Bạch Vũ không có chút gì do dự, ý niệm trực tiếp thăng nhập không gian giới chỉ, sau đó từng đạo từng đạo vô hình dòng nước lũ kết nối lấy hắn giới chỉ cùng thức hải của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, loại này đặc thù đổi lấy điểm trong nháy mắt thì đạt đến 20 triệu điểm. Sau đó Bạch Vũ đình chỉ hiến thế, mà liên tại hắn đình chỉ về sau, cái này đổi lấy điểm lại nhanh chóng giảm bớt mà tại đổi lấy điểm giảm bất đồng thời trong óc của hắn trong nháy mắt xuất hiện một bóng người đạo thân ảnh này tay cầm trường thương hoặc chọn hoặc tước hoặc nện hoặc đâm chiến thiên chiến địa chiến càn khôn bạch vũ tuy nhiên chỉ nhìn một lần mà ở thần linh hệ thống trợ giúp dưới vẹn vẹn một lần hắn liền đem cái này tất cả chiêu thức cấp nhớ kỹ mà lại những chiêu thức này dường như đã sớm bị hắn diễn luyện vô số lần đồng dạng lúc này bạch vũ dường như thì hóa thành một thanh trọng thương Một cỗ sắc bén khí thế trong nháy mắt dọc theo thân thể của hắn hướng chung quanh khuếch tán ra. Trường 362, Thôn Thiên Phệ Địa Quyết. Ừm. Lúc này tất cả mọi người tại hoặc là nghiên cứu công pháp, hoặc là nghiên cứu vũ kỹ, thế mà trong nháy mắt liền bị bạch vũ trên thân cô khí thế này cắt đứt. Làm sao có thể? Giật mình nhất vẫn là võ vô thường, liền xem như hắn vừa cầm tới khối ngọc này giản, cũng không dám nói một tháng đem vũ kỹ này học thành. Mà lại hắn biết bạch vũ sử dụng chính là trọng thương cho nên mới để Ngọc Dẫn nhường cho Bạch Vũ, mà bây giờ mới vẹn vẹn qua ba ngày, Bạch Vũ liền đem cái này cửa thương quyết học xong rồi. Nếu như không phải học thành, trên người hắn không có khả năng phát ra như là sắc bén khí thế đến, như cùng một chuôi trường thương đồng dạng trực trị thương khung. Buồn cười ta võ vô thường tự đồng ý tại võ đạo lĩnh ngộ phía trên thiên hạ vô địch, mà bây giờ cùng hắn so ra, giống như phế vật cùng thiên tài đồng dạng a. Võ vô thường tâm lý tự dễu cười một tiếng, sau đó lại kiên định lên. Người khác làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được. Lúc này võ vô thường một lần nữa biến đến tâm không bên cạnh vay lúc nào tới, mà chính là đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến ngọc trong tay của hắn giản bên trong đi. Sư đệ, ngươi thật lợi hại, không được, ta cũng phải bắt gấp thời gian, cũng không thể hoàn toàn bị ngươi so không bằng. Trung hạ sau khi nói xong, liền đem tâm tư cũng đặt ở ngọc giản phía trên. Đến mức mạnh thiên tiêu cùng tiết khuê, thì là đắng chắt lắc đầu. Hiển nhiên hai người đã bị Bạch Vũ cái này biến thái đánh có chút chết lặng. Lữ Hậu ánh mắt càng phát ra hoán độc. Hắn lúc này tâm lý đã dâng lên nồng đậm ghen ghét. Hắn là không cho phép có người so với hắn lưu tú. Đến mức các vị ánh mắt Bạch Vũ cũng không biết. Bạch Vũ tuy nhiên đem Thương Long Quyết cấp học xong, nhưng là trong đầu của hắn còn tại lặp đi lặp lại chiếu lại một màn kia. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ khí thế trên người chậm rãi thu về. Hắn Thương Long Quyết cũng vào lúc này đạt đến tiểu thành cấp độ bất quá bạch vũ lại không hề rời đi đến kiếm các tầng thứ 5, chỉ có thời gian một tháng hắn muốn chân quý một tháng này tuy nhiên hắn cũng không đủ thiên tài địa bảo đến hiến tế nhưng là tham khảo hấp thu một chút cũng là rất không tệ không có có thần linh hệ thống hắn đồng dạng là một thiên tài còn có 27 ngày thời gian hắn chưa hẳn không thể lĩnh ngộ một ít gì đó ôm lấy loại ý nghĩ này bạch vũ tiếp tục tìm kiếm lấy nguyên một đám ngọc giản bích thủy kiếm quyết kiếm khí hóa thành bích thủy từng đợt tiếp theo từng đợt địa cấp thượng phẩm vũ khí Sinh hỏa kiếm quyết, kiếm khí hóa thành sinh hỏa, thiên địa đều hóa thành biển lửa, địa cấp thượng phẩm vũ khí. Thôn thiên phệ địa quyết, thôn vạn thiên lực lượng làm một thể, làm bản thân lớn mạnh, phẩm giai không rõ, bản thiếu. Thế mà, câu này thôn vạn thiên lực lượng làm một thể, trong nháy mắt đem Bạch Vũ hấp dẫn. Nếu như nói có cái gì có thể thôn phệ bất kỳ lực lượng nào, đó nhất định là hỗn độn. Hắn bản mệnh pháp văn, cũng là hỗn độn chi quang, cái này hỗn độn chi quang thì có thôn phệ tác dụng. Nếu như có thể đem thôn thiên phệ địa quyết tu thành, chắc hẳn hắn thôn phệ ánh sáng, hội trở nên càng thêm cường đại a. Lúc này Bạch Vũ thần hồn trong nháy mắt chìm vào trong ngọc giản. Thôn thiên phệ địa quyết, trước thôn đã, lại thôn người, nhất định phải đem chính mình biến thành một cái thôn phệ thể, mới có thể nuốt mất những lực lượng khác. Trước thôn đã, lại thôn người. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, giống như là có linh ngộ, lại cũng không có thu hoạch gì đồng dạng, lúc này hắn trực tiếp ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, cả người hạn vào không minh bên trong ngay tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ phản phất có lĩnh nộ đồng dạng, hắn bản mệnh pháp văn chậm rãi phủ tại sau lưng, sau đó rời rạc linh lực, chậm rãi hướng về hắn tới gần, mà lại hắn toàn bộ thân thể bên trong pháp lực cũng chậm rãi chạy vào hắn bản mệnh pháp văn bên trong đi. đối với mình pháp lực sói mòn, Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì cảm giác khẩn trương, ngược lại, hắn trả tràn đầy nhàn nhạt chờ mong. theo bản mệnh pháp văn pháp lực cùng linh lực dần dần gia tăng, bản mệnh pháp văn biến đến càng thêm cự lớn, này tốc độ hấp thu cấp tốc gia tăng mà liên tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ thể nội pháp lực bị hoàn toàn móc sạch. Ngay tại lúc hắn muốn thu hồi bản mệnh pháp văn thời điểm, bản mệnh pháp văn trong nháy mắt có một cỗ lực lượng hướng về hắn phản hồi trở về, cỗ lực lượng này, so với hắn tự thân pháp lực càng thêm tinh thuần làm cho thực lực của hắn lại có một loại chậm chạp gia tăng cảm giác. Ừm. Bạch Vũ yên tĩnh cảm thụ, phát hiện mình tám đạo pháp văn đều đang chậm rãi độ phía trên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, loại này kim quang tuy nhiên vô cùng nhàn. Nhưng lại thật sự tại tiến hành Làm sao có thể? Cho dù là lấy bạch vũ trầm ổn, lúc này cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Toàn bộ hồng hoang đại lục đều có thành tựu bộ quy tắc tu luyện. Cái kia chính là trước hết tu luyện đủ 9 đạo pháp văn, đem 9 đạo pháp văn hợp lại là một, Từ đó làm cho tất cả pháp văn vỡ nát, sau đó sử dụng thần tính vật chất thối luyện bể nát pháp văn, để pháp văn độ phía trên kim quang, làm kim sắc quang mang càng dày đắt lúc, đại biểu cho cái này đạo pháp văn hóa thành thần văn chuyển hóa càng hoàn toàn. Làm đầu này pháp văn hoàn toàn bị kim quang tràn ngập thời điểm, thì đại biểu cho người này pháp văn hoàn toàn hóa thành thần văn, lúc này mới hội theo nửa bước thần linh chân chính bước vào thần linh cảnh. Chỉ cần có một đầu pháp văn hoàn toàn biến thành thần văn, vậy liền đại biểu cho người này bước vào thần linh cảnh. Thế mà bạch vũ cảnh giới bây giờ chỉ có thần nhân hậu kỳ, mà lại là ở vào thần nhân cảnh tầng thứ 8 cảnh giới nhỏ. Hán thậm chí ngay cả thần nhân cảnh tầng thứ 9 đều không có đến. Nhưng là, hán pháp văn phía trên... Đã chậm rãi tràn ngập kim quang. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt một tầng, nhưng là đã phát sinh biến hóa về chất. Thì cái này một tiêu biến hóa, làm cho bạch vũ thực lực, chí ít tăng lên gấp đôi. Thậm chí biến hóa như thế làm cho được hắn, coi như lần nữa tranh đoạt kiếm tử thời điểm, hội ở vào một loại ưu thế tuyệt đối. Bởi vì tầng này kim quang, không lại bởi vì cảnh giới của hắn rơi xuống mà biến mất. Hắn tầng này kim quang, là tại thần nhân cảnh thời điểm, thì có. Lúc này Bạch Vũ cũng chỉ có đem loại biến hóa này về lại cái này thôn thiên vệ địa quyết phía trên. Bạch Vũ cảm thụ một chút trong cơ thể mình biến hóa, thậm chí hắn phát hiện pháp lực của mình phía trên, dường như đều có thần tính vật chất trăng ngập Làm hắn lần nữa vận chuyển cái này tàn khuyết thôn thiên vệ địa quyết lúc, cũng không có lần nữa phát sinh loại biến hóa này, cái này khiến được hắn không khỏi hơi nhíu lên đầu tới. Xem ra nếu có cơ hội, nhất định muốn gom góp quyển công pháp này. Sáng tạo công pháp này tiền bối, thật không tầm thường Tuyệt đối là ước vạn năm không ra thiên chi tiểu tử, đợi lát nữa muốn hỏi một chút đại sư huynh, đến cùng là vị nào tiền bối, cũng tốt hiểu rõ một chút một chút vị tiền bối này tư thế vĩ hùng. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ thậm chí không có có tâm tư lại đi nhìn những ngọc giản khác, bởi vì hắn cảm thấy có ngọc giản này, chỉ sợ tương lai của hắn sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, căn bản không cần những ngọc giản khác công pháp hoặc là vũ kỹ. Hắn cảm thấy, cái này thôn thiên phệ địa quyết, dường như cũng là cùng hắn hồng mông tử khí quyết nguyên bộ tồn tại. Ừm. Ngươi làm sao nhanh như vậy thì đi ra rồi. Kiếm Dật trần lúc này chính tại xử lý Bắc nhạc kiếm sơn tạp vụ. Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ vô luận như thế nào muốn chờ đủ một tháng mới ra ngoài. Kết quả hiện tại mới đi qua 15 ngày dáng vẻ. Bạch Vũ thì đã ra tới. Ừm, Đại sư huynh, thương kỹ ta đã học đến tay. Mà lại ta còn học được một bộ công pháp, gọi là thôn thiên phệ địa quyết. Ta đến cũng là muốn hỏi Đại sư huynh, bộ công pháp này người nào sáng tạo. Kiếm Dật trần miệng trong nháy mắt dương thật to. Dường như có thể thả phía dưới một quả trứng gà đồng dạng. Lúc này hắn ánh mắt cổ quái nhìn lấy bạch vũ, có khó có thể tin. Người khác một tháng có thể đem kiếm các tầng thứ 5 công pháp hoặc là vũ ký tu luyện thành một loại cũng là không tầm thường thành tựu. Thế mà, hắn chỉ dùng 15 ngày, học được một bộ công pháp, một bộ vũ ký. Trường 363, tiến về Hắc ám Ma Huyên. Làm bạch vũ nghe kiếm giật trần nói hắn cũng không biết bộ công pháp này xuất xứ thời điểm, bạch vũ trong mắt là nhàn nhạt, nhạt thất vọng. Bộ công pháp này được từ một chỗ tàn phá tiểu thế giới, tiểu thế giới này gọi là Đạo Hoàng tiểu thế giới, các loại thực lực ngươi đạt tới thần linh hậu kỳ, có thể đi chỗ này tiểu thế giới nhìn xem." Kiếm Giật Trần mở miệng nói ra. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ, "Đại sư huynh, vì sao muốn thần linh hậu kỳ người mới có thể đi chỗ này tiểu thế giới?" Bởi vì chỗ này tàn phá tiểu thế giới, do ta Hồng Hoang Đại Địa các đại tông môn trấn giữ, nơi này vốn là cấp thần linh hậu kỳ thiên tài thí luyện chi địa bên trong có đột phá đến thần vương cảnh cơ duyên bạch vũ trong nháy mắt im lặng đúng rồi tiểu sư đệ ta và ngươi nói một chút bởi vì ngươi lấy được kiếm tử thân phận dựa theo quy định trở thành kiếm tử về sau nhất định phải trước hướng mặt ngoài lịch luyện một phen mà lại có ba cái địa phương bên trong một cái là phải đi địa phương cái này ba cái địa phương rõ ràng là hắc cám ma huyền quang minh hoàng triều kiếm thánh di địa đây là liên quan tới ba chỗ địa phương ngọc giản nói rõ chính ngươi sau khi xem Ngay tại mấy ngày nay lên đường thôi, nếu như còn có gì cần đại sư huynh trợ giúp, cứ tới mở miệng. Bạch Vũ lĩnh mệnh, sau đó trực tiếp đi hắn động túi. Sau đó hắn nhìn liên quan tới cái này ba chỗ địa phương giới thiệu. Rốt cuộc biết vì sao muốn đi cái này ba chỗ địa phương trải qua luyện. Cái này ba chỗ địa phương, bất luận cái gì một nơi, đều tụ tập vô số nhân vật thiên tài, nơi đó tư nguyên, căn bản không phải một cái bắt nhạc kiếm sơn có thể so sánh được, chỉ có tại loại này cường giả tụ tập địa phương. Mới có thể tốt hơn tăng thực lực lên Các ngươi những thiên tài này liền đợi đến ta miêu mộ tiên tới đi Bạch Vũ trong mắt buộc phát ra chói mắt thần quang Sau đó hắn trực tiếp hướng về Phó Thanh Dương Chỗ thứ 11 phong bay đi Trước khi đi Hắn vẫn là muốn đi gặp một fan bằng hữu ha ha, miêu lão đệ Ngươi được làm đấy Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy Lúc trước ta làm như vậy Cũng chỉ là muốn để ngươi gia nhập bắc nhạc kiếm sơn mà thôi Ta vốn là dự tính ngươi 10 năm sau Mới có cơ hội trở thành kiếm tử nhân vật. Không muốn ngươi trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ hiện tại ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Lam bạch vũ đi vào phó Thanh Dương chỗ ở về sau, phó Thanh Dương trong nháy mắt thổn thức không thôi. Thanh Dương, vấn đề này còn đến cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đem ta dẫn vào tông môn, ta hiện tại vẫn là một cái hết ngồi đáy giếng, chỉ sợ còn tại phàm nhân đại lục tranh bá không nghỉ, căn bản không biết hồng hoang đại lục, còn có như thế thế lực cường đại. Ha ha, miêu lão đệ! Không muốn đã cảm thấy ta bác nhạc kiếm sơn thì cường đại, ta bác nhạc kiếm sơn, cũng chỉ có thể đầy đủ tại cái này bác nhạc chi địa đo cân nặng bá, nếu như đến ba đại thánh địa, ta bác nhạc kiếm sơn, cũng chỉ có thể đầy đủ tính là nhị lưu thể lực mà thôi. Bạch Vũ biết Phó Thanh Dương chỗ sách tam đại kỳ địa cũng là hắc ám ma huyền, quang minh hoàng hướng cùng kiếm thánh di địa. Lúc này Bạch Vũ cũng tràn đầy một loại hướng tới, hắn cũng muốn biết, cái này cái gọi là tam đại kỳ địa, đến cùng như thế nào phồn vinh. Phó. Ta cái này liền chuẩn bị tiến về Hắc Ám ma huyên, có chuyện ta muốn nhờ ngươi một chút. Ừm. Miêu lão đệ, hai chúng ta cái gì giao tình, có chuyện ngươi chỉ cần phân phó lão ca ta đi làm là được rồi, nói cái gì xin nhờ không xin nhờ, như thế cũng quá khách khí. Bạch Vũ sau khi nghe xong, cũng không giả muộn, mở miệng nói ra. Nhân gian Đông Dương Thành, còn có thế lực của ta, ta hy vọng Thanh Dương có thể giúp ta chăm sóc một hai, ta chỗ này có không ít thiên tài địa bảo, còn phải phiền phức đi một chuyến. Sau đó Bạch Vũ đem tất cả bảo vật đặt ở cái trong không gian giới chỉ. Làm xong những thứ này, Bạch Vũ trực tiếp đứng dậy cáo từ, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng, thẳng đến Bắc Nhạc Kiếm Sơn bên ngoài mà đi. Lại vào lúc này, Bắc Nhạc Kiếm Sơn bên ngoài, một bóng người vang lên một đạo yêu kiều cười cười, sau đó ẩn mà không thấy. Cái này ba chỗ thánh địa, bên trong thần bí nhất một chỗ là Kiếm Thánh Di Địa, mà khó tìm nhất một chỗ cũng là Hắc Ám Ma Nguyên. Cho dù là Bắc Nhạc Kiếm Sơn, cũng không có hắc cám ma huyên vị trí cụ thể. Đây cũng là vì sao bắc nhạc kiếm sơn muốn cho ra ba cái lựa chọn đến, bởi vì bóng tối này ma huyên, thì liền bọn họ cũng không rõ ràng cô đưa, làm sao để môn hạ đệ tử tiến về thí luyện đâu. Nhưng là đây đối với Bạch Vũ tới nói lại không phải việc khó gì. Bạch Vũ theo mạc tu nguyệt chỗ đó mua đến liên quan tới hắc cám ma huyên vị trí tin tức. Mà lại hắn hiện tại còn kém một đạo hắc cám pháp văn không có ngưng luyện, bóng tối này ma huyên, là hắn phải đi địa phương. ma ph ở vào hắc ám trong hư vô, tiến về người không thể có nửa phần phản kháng, cũng không muốn sợ hãi cái chết, trực tiếp hướng về trong hư vô nhảy lên, liền có thể chậm dại đến hắc ám ma huyên bên trong đi. Cũng là bởi vì vô số người sợ chết, mà lại nơi đó là hư vô, cho nên không người nào dám nếm thử hướng trong hư vô nhảy ra ngoài. Đây cũng là vì sao đại đa số người tìm không thấy hắc ám ma huyên nguyên nhân. Bạch Vũ đến đến về sau, hơi hơi một do dự, liền trực tiếp hướng về trong hư vô nhảy ra ngoài. Hắn lúc này. Cảm giác được chính mình cả người đều dường như hóa làm đêm tối, hóa thành hư vô, sau đó là không giới hạn ngủ say. Làm hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình trốn ở một chỗ trên sa mạc, hắn lúc này, chỉ cảm giác mình toàn thân gãy xương đồng dạng khó chịu, cả người bắp thịt đều là đau buốt nhức. Bất quá bạch vũ vẫn là ép buộc chính mình đứng lên, hắn biết, sau khi đi vào, nơi này là vô biên vô tận sa mạc, nếu như mau chóng tìm tới phụ cận một chỗ thành thị, màn đêm buông xuống muộn gần về sau, trong sa mạc sẽ xuất hiện sa quái. Những thứ này xa quái đánh không hết, giết không dứt. Cho dù là thần vương cấp cường giả, cũng không có khả năng những thứ này xa quái giết tuyệt. Cho nên nếu như buổi tối không trong thành, chỉ có thể là một con đường chết. Hắc hắc, bên này lại có một vị vừa tới hắc cá ma huyên tiểu tử, chúng ta dạy một chút hắn làm người như thế nào. Xa xa, có hai vị thần linh sơ kỳ cường giả trông thấy bạch vũ, ánh mắt cũng là sáng lên. Mà hai người này, cũng là đến trong sa mạc làm tiền người. Giống bọn họ loại người này, rất tốt biện luận bởi vì bọn hắn trong tay trái đều bắt một cái màu đen dây vải, cho nên lẫn nhau ở giữa sẽ không công kích. Có lúc có chuyện sẽ còn lẫn nhau viện trợ, sau cùng lợi ích chia đều. Chỉ có vừa rớt xuống hắc cá ma. Thuyên người tới mới lại không biết quy củ của nơi này, mà đối với loại này ban đầu tới nơi đây lại không có thế lực người, đó chính là bọn họ tốt nhất cướp bóc đối tượng. Tiểu tử, đem trên người ngươi không gian giới chỉ giao ra, không phải vậy ngươi không nên nghĩ sống mà đi ra nơi này. Lúc này có một người mở miệng nói ra. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt cổ quái, hắn không nghĩ tới, tại loại này võ đạo thế giới bên trong, vậy mà lại gặp phải như là phạm nhân đồng dạng ăn cướp. Các ngươi muốn không gian giới chỉ, cầm đi đi. Bạch Vũ trực tiếp xuất ra một cái không gian giới chỉ, sau đó hướng về hai người ném đi. Hai người trong nháy mắt đại hỉ, bọn họ đoạt vô số người, nhưng là cũng không có gặp phải giống Bạch Vũ người dễ nói chuyện như vậy, vô luận là ai, bị bọn họ uy hiếp về sau, chí ít hội làm bộ cầu xin tha thứ vài câu. Sau cùng mới là không thể không giao ra không gian giới chỉ tới. Hiện tại cái này ngược lại tốt, trực tiếp đem phòng bị giao ra, bọn họ liền uy hiếp bất đi. Ha ha, tiểu tử, nhìn không ra ngươi thẳng bên trên nói à, muốn không cùng chúng ta cùng một chỗ lan lộn. Một người trong đó mở miệng nói ra, một người khác thì là thọc hắn, mở miệng nói, xem trước một chút trong không gian giới chỉ có cái gì. Sau đó người này xem xét, lập tức giận dữ, tiểu tử, ngươi đây là muốn muốn chết tiết đâu à, ngươi đùa bỡn chúng ta. Người này vốn là tâm tình thật tốt, kết quả làm hắn thần hồn thấm nhập không gian về sau mới phát hiện, bên trong hư không nông như dã, cái gì không có. Lúc này Bạch Vũ không nhanh không chậm thanh âm trong nháy mắt vang lên, các ngươi không phải gọi ta giao không gian giới chỉ sao. Giới chỉ đã cho các ngươi, các ngươi có thể đừng quá mức phần A. Trường 364, Sơ Lâm hoang Mạc Thành Đối với hai cái thần linh sơ kỳ võ giả, Bạch Vũ hiện tại hoàn toàn không để vào mắt. Đến mức đối phương muốn hắn không gian giới chỉ. Hắn không có đánh kiếp đối phương coi như tốt lắm. Cho nên hắn trực tiếp cầm một cái trống không không gian giới chỉ cấp đối phương. Cho ta giết chết hắn. Hát hát, giết chết cũng không tốt chơi, chúng ta chẳng bằng đem hắn phế đi, để hắn lưu trong sa mạc, đến buổi tối thì thú vị. Lao đại nghe vậy, cười hát hát, mở miệng nói, ngươi được làm đấy. Đắc ý cười một tiếng, thì nhất trưởng hướng về bạch vũ đánh tới, mặc dù là phổ thông nhất trưởng, nhưng lại không phải một vị thần nhân cảnh cường giả có thể tiếp nhận. Lúc này Bạch Vũ khí thế trên người chỉ có thần nhân tầng thứ 8, cho nên hai người tự nhiên không dùng toàn lực xuất thủ. Đối mặt với đối phương đánh tới nhất trưởng, Bạch Vũ thậm chí không hưng thú cổ động pháp lực, mà chính là nắm trưởng thành quyền, nhẹ nhàng nhất trưởng đánh ra, tập kích tới pháp lực bàn tay trực tiếp bị nhất quyền cấp đánh nát. Nhất định là có lợi hại hộ thân bảo vật, cùng ta cùng một chỗ động thủ. Hai người căn bản cũng không có nghĩ tới là bởi vì Bạch Vũ nhục thân cường đại, bởi vì liền xem như thần vương cấp cường giả nhục thân cũng không dám đứng đấy bất động để bọn hắn đánh, cho nên hai người đương nhiên cảm thấy Bạch Vũ có hộ thể bảo vật, mới có thể tùy tiện phá bọn họ một chiêu này. Hộ thể bên trong bảo vật thế nhưng là so giống nhau phẩm giai vũ khí loại bảo vật đáng tiền, cái này không trách hai người không động tâm. Cắt đen đầy trời. Cuồng phong nộ khiếu. Trên sa mạc trong nháy mắt thổi lên cuồng phong, vô số đạo cuồng phong đem sa mạc cắt bụi cấp cuốn lên, toàn bộ bầu trời tại cắt bụi che chắn phía dưới trong nháy mắt thì đen lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, hắc hoàn toàn mờ mịt dường như đêm tối đồng dạng, thế mà bạch vũ đối mặt hai đánh cũng không có để ở trong lòng. Lúc này hắn thậm chí ngay cả viêm long trọng thương đều không có lấy ra. Hắn một chân bước ra, sa mạc trong nháy mắt lõm, tiếp theo chính là hắn lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị trong nháy mắt rời đi trước mặt hai người. Sau đó hắn nhẹ nhàng hai quyền đánh ra, hai người trực tiếp phun máu tươi tung tóe ngã xuống mà ra. Mà bầu trời cắt đen, trong nháy mắt rơi xuống, bầu trời dần dần khôi phục thư thái. Trốn. Hai người biết gặp phải cao thủ, lúc này bọn họ chỉ hận thiếu lớn một chân đồng dạng. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Bạch Vũ thanh em không lớn, nhưng là ngậm lấy một cỗ uy nghiêm, làm cho chân của hai người dường như bị bàn tay vô hình định trụ đồng dạng. Hai người muốn chạy, nhưng là để không nổi dũng khí. Bọn họ cảm giác được, hai người chỉ cần chân trước vừa chạy, chỉ sợ chân sau liền muốn nghenh đón Bạch Vũ nhất kích chí mệnh. Đại nhân tha mạng. Chúng ta có mắt như mù, còn mời đại nhân không muốn tính toán. Bạch Vũ biết đây là hắc cá ma huyền quý củ, chỉ cần là chính mình e ngại người, vậy liền hết thể muốn xưng làm người lớn. Ta tự nhiên không so đo, các ngươi đem không gian của các ngươi giới chỉ giao ra, vấn đề này hôm nay cứ tính như vậy, không phải vậy. Hai người nghe vậy, sắc mặt so chết cha mẹ còn khó nhìn, bất quá vì mạng sống, hai người trong nháy mắt giao ra trong tay không gian giới chỉ. Bạch Vũ mở ra giới chỉ xem xét, phát hiện bên trong lại có không ít đồ tốt, đến mức những thiên tài địa bảo này có thể chuyển hóa thành 5 triệu đổi lấy điểm. Lúc này bạch vũ nhàn nhạt mở miệng, các ngươi đánh cướp không ít người a. đại nhân, chúng ta nơi nào có ăn cướp bao nhiêu người, địa phương quỷ quái này cũng không có bao nhiêu người đến, ta hai huynh đệ một năm cũng chưa chắc có thể ăn cướp đến một người. địa phương khác cạnh tranh kịch liệt A, cho dù là hai chúng ta vị cầm giữ có thần linh cảnh thực lực, muốn là đi đến thành lớn phồn hoa bên trong đi, chỉ sợ cho người khác sách dạy người khác cũng sẽ không muốn. không phải vậy chúng ta cũng không nguyện ý trầm luân đến nơi đây làm cường đạo. Bạch Vũ âm thầm lẫm liệt, hắn gặp hai người trong không gian giới chỉ có như thế nhiều hàng tốt, còn tưởng rằng hai người đánh cướp không ít người đây. Mà lại hai người đều có thần linh cảnh thực lực. Loại thực lực này tại Đông Dương thành bên kia, có thể là có thể xưng hoàng xưng đế người A, đi tới nơi này về sau, thậm chí ngay cả cho người ta sách dạy cũng không xứng. Nơi này võ đạo thực lực, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Đúng rồi, các ngươi trong giới chỉ một loại vật chất màu đen kêu cái gì? Bẩm đại nhân, loại này vật chất màu đen gọi là hắc ám tinh thạch, bất quá loại vật này tương đối khó làm. Nó tại chúng ta hắc ám ma nguyên thế nhưng là đồng tiền mạnh, cho dù là linh thạch cũng không có thứ này dùng tốt. Hắn vừa tra khống hai người không gian giới chỉ thời điểm thì cảm giác được, loại này hắc ám tinh thạch cũng là hắn cần luyện hóa hắc ám vật chất, cuối cùng tu thành hắc ám hệ pháp văn. Chỉ là nơi này lượng quá ít, còn chưa đủ hắn cần lượng một phần vạn. Xem ở các ngươi thành thật như vậy phân thượng, các ngươi thì mang ta tìm một tòa phụ cận gần nhất thành đi. Ba người một đường bay vọt, đại khái qua một canh giờ, ba người đã đến một chỗ gọi là hoang mạc thành địa phương. Chỗ lấy gọi là hoang mạc thành, cũng là bởi vì tòa thành này trung quanh đều là hoang mạc, mà trung gian thì là một tòa cô thành. Mặc dù là một tòa cô thành, nhưng là tòa thành này lại là cực lớn, bạch vũ ban đầu sơ nhất nhìn, phát hiện tòa thành này lại có tiếp gần trăm giảm lớn nhỏ. Đại nhân, đợi lát nữa vào thành cần giao bảo hộ phí, hai huynh đệ chúng ta liền không gian giới chỉ đều giao cho ngươi. Ngươi nhìn ngươi có thể không có thể giúp chúng ta giao rồi. Bảo hộ phí. Bạch Vũ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thật không thể tin nhìn lấy hai người. Hắn vốn cho rằng hai người cũng là cường đạo, hiện tại mới phát hiện nơi này có một cái càng lớn cường đạo. Cả tòa hoang mạc thành cũng là một cái cự đại cường đạo. Đại nhân, cái này toàn bộ hoang mạc thành đều tại ngô hạo thần vương quản hạt bên trong, mà lại nếu như không phải ngô hạo thần vương bảo hộ trong thành người. Tòa thành này sớm đã bị buổi tối sa mạc quái nhân nuốt chửng lấy đến không còn chút nào. Nô hạo thần vương cũng không có khả năng loạn thu mọi người bảo hộ phí, hắn mỗi lần xuất thủ, đều khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, những thứ này bảo hộ phí, cũng là hiếu kính cấp nô hạo thần vương lão nhân gia ông ta. Thần vương cảnh. Bạch vũ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới, một tòa biên hoang trong sa mạc một tòa thành, lại có thần vương cảnh cường giả tòa chớn. Đúng rồi, bảo hộ phí là làm sao giao. Đại nhân. Nơi này bảo hộ phí, chỉ cần tiến thành một lần, liền cần giao ngàn linh thạch, hoặc là nhất lượng hắc ám tinh thạch. Mà ba người chúng ta người, liền cần giao ngàn linh thạch. Lúc này lưu nhị có chút thấp thỏm nhìn lấy bạch vũ, tất cánh ngàn linh thạch, đối thần linh cảnh cường giả tới nói, cũng không phải cười một tiếng số lượng nhỏ. Đắt như thế. Vậy các ngươi mỗi ngày vào thành, không phải ăn cướp một năm trôi qua, còn chưa đủ các ngươi giao bảo hộ phí. Đại nhân, ngươi muốn quá nhiều. Chúng ta những thứ này sa mạc cường đạo làm sao có thể mỗi ngày vào thành tìm kiếm bảo hộ, chúng ta tự nhiên có phương pháp của mình tránh thoát buổi tối sa mạc quái nhân, nếu như không phải nhất định phải bổ sung vật tư, chúng ta cũng sẽ không vào thành một lần. Mà lại coi như vào thành, cũng chỉ là ta cùng hai người một người trong đó tiến đi là được, một người khác thì là các loại ở bên ngoài. Mười ngàn linh thạch, đối với hiện tại Bạch Vũ tới nói, không sai biệt lắm liền xem như một trăm ngàn đổi lấy điểm, cho nên với hắn mà nói, cũng không phải một con số nhỏ. Đã các ngươi có phương pháp, vậy các ngươi thì ở chỗ này bên ngoài đi, vậy cũng không cần lãng phí linh thạch của ta. Khác à, đại nhân, ngươi đem không gian của chúng ta giới chỉ đều cầm đi, chúng ta căn bản không có biện pháp lâu dài ở bên ngoài sinh tồn, ngươi làm như vậy, cùng giết ta nhóm không có gì khác nhau. Được, vậy các ngươi hai thì cùng ta vào thành đi, bất quá chúng ta muốn tạm thời theo ta, mang ta làm quen một chút tòa thành này. Trường 365, Lý Công Tử Đại nhân Xin hỏi ngươi là muốn ở trọ vẫn là muốn tu luyện. Ngay tại Lưu Đại hai người mang theo Bạch Vũ đến một cái khách sạn về sau, đột nhiên một vị tiểu nhị chạy ra. Vị này tiểu nhị có thần nhân hậu kỳ thực lực, bất quá này mắt người nhọn phi thường, liếc mắt một cái liền nhìn ra Bạch Vũ ba người là Bạch Vũ làm chủ. Mà như loại này thần nhân cảnh người đằng sau còn theo thần linh cảnh người, bình thường thân phận đều không đơn giản. Bạch Vũ trong nháy mắt đưa mắt nhìn sang Lưu Đại, chỉ thấy Lưu Đại mở miệng nói ra đại nhân Nếu như ngươi chỉ là ở chỗ này 3 năm ngày, như vậy ta đề nghị ngươi ở trọ, nếu như ngươi là chuẩn bị thời gian dài ở lại đây, vậy ta thì đề nghị ngươi thuê động phủ tu luyện. Động phủ tu luyện, bên trong có thể cho ngươi cung cấp súng túc linh khí, hơn nữa còn có chuyên môn phòng tu luyện, thậm chí hội phối hợp hai cái chuyên môn người hầu cung cấp đại nhân sai sử, mà lại thời gian dài tính được, thuê động phủ so ở trọ càng có lợi. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị, trong nháy mắt mở miệng nói: các ngươi nơi này động phủ là làm sao mướn? tiểu nhị trong nháy mắt đại hỉ mở miệng nói đại nhân chúng ta nơi này có thượng đẳng động phủ năm tiền thuê năm ngàn linh thạch cũng có trung đẳng động túi năm tiền thuê là hai ngàn linh thạch cũng có hạ đẳng động phủ năm tiền thuê là một ngàn linh thạch bạch vũ tâm lý hung hăng nhảy một cái hắn không nghĩ tới ở chỗ này tu luyện vậy mà như thế chi quý phảng phất là nhìn ra bạch vũ khó xử tiểu nhị mở miệng nói đại nhân không nói gạt người Nếu như ngươi thật là vì tu luyện, ta đề nghị ngươi tuyển chọn các loại động phủ, bởi vì thượng đẳng động phủ có thể 3 tháng giao một lần tiền thuê, mà lại ngươi ở bên trong tu luyện 3 tháng, có thể lấy được chỗ tốt, tuyệt đối vượt qua ngươi nỗ lực linh thạch. Tốt, vậy ngươi trước giúp ta thuê 3 tháng thượng đẳng động phủ. Hắn ngược lại là nghĩ kiến thức một chút, cái này cái gọi là thượng đẳng động phủ, đến cùng có chỗ tốt gì. Làm bạch vũ cầm tới động phủ lệnh bài về sau, tự nhiên có hai vị Mỹ tỷ mang theo hắn tiến vào bên trong. Hai vị theo ta cùng đi đi. Lưu đại cùng lưu nhị nghe vậy, trong ngáy mắt đại hỉ. Bọn họ vốn cho rằng Bạch Vũ sẽ tu luyện về sau để bọn hắn rời đi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại để bọn hắn cùng một chỗ đi vào. Hai người trong không gian giới chỉ tất cả thiên tài địa bảo tính được không sai biệt lắm có thể đáng 500.000 linh thạch hai bên. Nhưng là hai người cũng không dám xa xỉ đến tình trạng như thế. Cái này 500.000 linh thạch, thế nhưng là hắn hai cất 10 năm tất cả tích xúc. Bất quá bây giờ những thứ này tích xúc toàn diện thuộc về người khác. Mà khi tiến vào đến thượng đẳng phòng tu luyện về sau, Bạch Vũ dần dần phát hiện, cái này thượng đẳng động phủ xác thực giá trị. Bên trong không chỉ có linh khí sung túc, còn chứa trọng lực thần tắc, đối với nhục thể của hắn tu luyện đều phi thường tốt chỗ, mà lại có thể để điều chỉnh trọng lực bội số. Không chỉ như vậy, cả các loại trong động phủ còn tràn ngập một cỗ thần tính vật chất, làm cho trong cơ thể hắn tám đầu pháp văn kim quang đều đang chậm rãi tăng cường. Đảo mắt 3 tháng tức thì Bạch Vũ thực lực, lại có nhất định tiến bộ, bất quá hôm nay tiểu nhị đã tới gõ hắn trong động phủ cửa, để hắn giao nộp đằng sau 3 tháng tiền thuê. Nếu đến chỗ tốt về sau, Bạch Vũ mới phát giác được 3 tháng này tiền thuê tiêu đến vô cùng giá trị. Không có chút gì do dự, hắn lại nối tiếp 3 tháng tiền thuê. Lưu Đại, bồi ta ra ngoài đi một chút. Hai tháng trước, Lưu Đại dùng thần tính vật chất rèn luyện chính mình tầng thứ 2 pháp văn, để này hóa thành thần văn, thực lực biến thành thần linh cảnh cái thứ 2 cảnh giới nhỏ cường nhân. Lúc này lưu nhị chính tại đột phá thời điểm khen chốt, cho nên bạch vũ không có quấy giày lưu nhị, mà chính là để lưu đại cùng hắn ra ngoài quen thuộc hoang Mạc Thành. Hắc hắc, các ngươi hai cái, lựa chọn đi theo ta, hoặc là lăn ra hoang Mạc Thành. Lúc này một vị họ lý công tử cầm lấy một cái quạt xếp, cây quạt nhẹ nhàng khẽ múa, liền như là đẹp nhất hình ảnh, để vô số nữ nhân si say. Chỉ thấy người này sinh được phong lưu phong khoáng, tính cách tiêu sái, toàn bộ khuôn mặt tràn đầy một loại nụ cười thản nhiên khiến người ta không nhịn được muốn thân cận một phen. Vô thường huynh, chúng ta đi. Cho dù chết ở bên ngoài, ta cũng sẽ không thụ người này hoàn khí. Trung hạ nhìn lấy Lý Công Tử người phía sau, ánh mắt như muốn phương lửa. Người này cũng có mấy phần ái nấy, thế mà cuối cùng lại là phi thường thẳng thắn. Trung hạ, võ vô thường, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Lý Công Tử thế nhưng là hoang mạc thành Lý ra một mình, đầu nhập vào hắn, chúng ta mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Người nói lời này gọi là Giang Đông Xuyên. Trung hạ cùng võ vô thường hai người theo kiếm cắt sau khi đi ra, biết được Bạch Vũ đi ra thí luyện rồi. Lại thêm Trung hạ biết Bạch Vũ theo mạc tu nguyện trên tay thu được tiến về Hắc Ám ma Nguyên phương thức. Cho nên hai người đi qua gần hai tháng tìm hiểu, nỗ lực, rốt cục tại trước đó không lâu tìm được một vị tính giang đích người, cũng là giang đồng xuyên. Sau đó ba người tính khí hợp nhau, cho nên giang đồng xuyên tự nguyện mang hai người tiến về Hắc Ám ma Nguyên. Phía dưới đến về sau, ba người gặp một đám sa mạc cường đạo bất quá bị ba người liên thủ cấp đánh lui. Sau đó ba người thì chạy tới Hoang Mạc Thành. Thế mà còn không có tiến đến thì gặp cái này họ Lý công tử, mà Giang Đông Xuyên vậy mà cùng cái này họ Lý công tử nhận biết. Hai người tự nhiên đại hỉ, thế mà để cho hai người không có nghĩ tới là Giang Đông Xuyên vậy mà đã sớm nhận Lý công tử làm chủ, hắn tiến về Bắc Nhạc Kiếm Sơn thế lực phàm vì, căn vốn là vì lừa trời kêu nhân vật xuống tới, sau đó bị Lý công tử cấp thu nhân nô lệ hai người đều có một loại cảm giác bị lường gạt. Giang Đông Xuyên, ta thao ngươi mã, khó trách qua nhiều năm như vậy không thấy thực lực ngươi tình tiến, nguyên lai công phu đều học được mông ngựa đi lên, không thể không nói, đây là một võ giả bi hay. Chủ nhân, để cho ta đi diệt bọn hắn, dạng này người, giữ lấy tuyệt đối là tai họa. Giang Đông Xuyên có thần linh trung kỳ thực lực, căn bản không phải trung hạ hai người có thể chống lại, trừ phi hai người liên thủ, còn sẽ có một tiêu cơ hội, nếu như một đối một lời nói hai người sẽ chỉ bị chết vô cùng khó coi. Ngươi là muốn tiêu diệt người nào? Lại vào lúc này, Bạch Vũ vừa tốt theo trong khách sạn đi tới, nhìn đến trên đường cái mấy người, hắn nhỏ hơi hít mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình mới từ khách sạn đi ra, liền phát hiện Trung Hạ cùng võ vô thường tại, không sai mà tình huống hiện tại có vẻ như không quá là con A, có vẻ như hai người vậy mà tại bị một vị không có danh tiếng gì người khi dễ. Ngươi là ai? Lý Công Tử không nói gì, nói chuyện chính là Giang Tử Xuyên. Hắn cũng có đã nhiều năm không có đợi tại hoang Mạc Thành, cho nên đối với mấy năm này hoang Mạc Thành không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ thấy Bạch Vũ đằng sau theo một vị thần linh cấp tiểu cao thủ, cho nên cảm thấy Bạch Vũ đồng dạng là công tử nhà nào đó. Cho nên hắn không dám chút nào lãnh đạm. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, bằng hữu của ta, không phải ngươi nói muốn động liền có thể động. Miêu Sư Đệ, Miêu Sư Minh, Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người vui mừng, bọn họ không nghĩ tới dưới loại tình huống này, gặp Bạch Vũ. Chỉ cần bạch vũ tại, hợp ba người bọn họ chi lực, chưa thường không cùng Giang Tử Xuyên nhất chiến tư cách. Ha ha, ta nói là người thế nào, nguyên lai ngươi chính là miêu mộ tiên A. Giang Tử Xuyên bắt đầu còn có chút kiêng kỵ bạch vũ, lúc này nghe được Trung Hạ cùng võ vô thường chi nôn, trong nháy mắt đại hỉ đối với Lý Ngọc mở miệng nói, công tử, người này cũng là miêu mộ tiên, nếu như có thể đem hắn cũng thu làm nô lệ, cái kia công tử công pháp đem nâng cao một bước. Quả thật như thế. Một mực không nói gì Lý Ngọc cầm trong tay quạt giấy hung hăng hướng tay vỗ một cái, mặt trong nháy mắt tràn ngập ý mừng. Trường 366, oanh bảo Giang Tử Xuyên. Chủ nhân, tự nhiên là thật, ngươi cũng đã biết Bắc nhạc kiếm sơn lần này kiếm tử là người phương nào. Không là người khác, chính là miêu mộ tiên. Giang Tử Xuyên hơi hơi không người, mở miệng nói ra. Lý Ngọc trong nháy mắt đại hỉ, hai mắt nhìn thẳng bạch vũ, mở miệng nói, miêu mộ tiên, ngươi cũng nghe thấy, còn không mau mau nhận ta làm chủ. Lý Ngọc bộ dáng kia, dường như hắn cũng là trời sinh hơn người một bậc giống như, loại ánh mắt này làm cho bạch vũ rất khó chịu. Bởi vì loại kia cao cao tại thượng ánh mắt, phảng phất như là tử tiêu đại đế ánh mắt đồng dạng. Ngươi là ai, muốn cho ta miêu mộ tiên nhận ngươi làm chủ, như ngươi loại này tự cho là đúng người, liền xem như nhận ta làm chủ, ta cũng phải suy nghĩ một chút. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lý Ngọc chưa từng bị người như thế chống đối cùng làm được qua, lúc này hắn thậm chí đã không có thu bạch vũ làm nô dự định mà chính là nhất định phải để bạch vũ chết. hắn là ai? hắn là lý Tĩnh về sau, lý thiên vương về sau, lại có người dám làm được hắn. cái kia người này nhất định phải vì sự lô mắng của hắn trả giá đắt. tại cái này hoang mạc thành bên trong, cho dù là thành chủ nô hạo thần vương cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn, chỉ là một cái miêu mộ tiên, hắn căn bản không để vào mắt. ngay tại lý ngọc chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại bị giang tử xuyên cấp gọi lại, chỉ thấy giang tử xuyên nhìn lấy bạch vũ, trong ánh mắt có tà quang phun trào. Sau đó mở miệng nói ra, chủ nhân, đối phó hắn, làm gì ngươi tự mình xuất thủ, giao cho ta Giang Tử Xuyên đến là có thể. Lý Ngọc một lần nữa đưa tay vác tại sau lưng, mở miệng nói, cũng được, Giang Tử Xuyên, để ta nhìn ngươi gần nhất có hay không gần bước. Hắc hắc, cái này Lý Ngọc, lại bắt đầu đang khi dễ người mới. Lúc này có người cười nói, trong ánh mắt tràn đầy treo tức chi ý. Vương mãng, ta làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi tới nói, ngươi thì tính là cái gì. Lý Ngọc lời mặc dù nói như thế, nhưng là đối với Vương Mãng, nhưng cũng hơi có chút kiêng kỵ. Toàn bộ Hoang Mạc Thành, trừ ra thành chủ Ngô Hạo bên ngoài, cũng là tứ đại gia tộc chống đỡ lấy Hoang Mạc Thành. Tứ đại gia tộc theo thứ tự là Vương gia, Lý gia, Liêu gia, Mộ Dung gia. Mà Lý Ngọc cùng Vương Mãng đều là tứ đại gia tộc hai vị hậu bối thiên kiêu, tại cả một tộc bên trong đều có chút danh tiếng. Ta tự nhiên không quản được phía trên ngươi làm cái gì, bất quá ta muốn làm gì, ngươi cũng không xen vào. Ngươi hôm nay muốn khi dễ tân nhân, ta hết lần này tới lần khác liền muốn bảo vệ mấy cái này tân nhân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có dám hay không ra tay. Lý Ngọc hung hăng cắn răng, hắn tu luyện công pháp, là một môn hiếm thấy tử mẫu công. Hắn vì mẫu, hắn thu nô lệ vì tử. Nô lệ càng cường đại, thực lực của hắn tăng trưởng càng nhanh, thậm chí nắm giữ hiếm thấy thể chất người, bị hắn thu làm nô lệ về sau, có thể tăng lên thể chất của hắn. Đây cũng là vì sao hắn hội đối những thứ này thiên tiêu nhân vật hạ thủ nguyên nhân. Mà hắn lựa chọn đối tượng, lại là hắc cá ma huyên chi người bên ngoài. Bởi vì công pháp này ác độc, toàn bộ hắc cá ma huyên không cho phép hắn hướng nơi này sinh trưởng ở địa phương này người hạ thủ, nếu như phát hiện, liền xem như lý tĩnh cũng cứu không được hắn. Đây cũng là vì sao hắn sẽ để cho Giang Tử Xuyên làm làm mối nhử từ bên ngoài dẫn dụ người tiến đến. Lúc này Giang Tử Xuyên cũng hơi hơi biến sắc, tại cái này hoang mạc thành. Muốn để hắn đôi vương mãng động thủ, như vậy mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám. Giang tử xuyên, ngươi đi đem hắn giết cho ta, vương mãng ta đến kiềm chế. Tốt, chủ nhân chờ lấy. Chỉ cần không phải cùng vương mãng là địch, như vậy hết thể dễ làm. Hắc hắc, miêu mộ tiên, quái thì quái ngươi chọc không nên dây vào người vừa để ngươi thần phục ngươi không thần phục, cái kia chống lại xuống chẳng cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Sau đó Giang tử xuyên một trưởng gỗ ra, trưởng ấn phía trên thần quang phun trào. Bích Hải lận sóng trưởng, mà ở phía sau hắn, trong nháy mắt có 9 đạo pháp văn sáng lên, trong đó phía trước 4 đạo pháp văn đều bị đẩy trời kim quang cấp bao vây lấy. Hiện nhiên Giang Tử Xuyên thực lực đạt đến thần linh cảnh trung kỳ, khó trách Trung Hạ cùng võ vô thường hai người không phải là đối thủ của hắn. Dù sao Trung Hạ cùng võ vô thường hai người chỉ có nửa bước thần linh cấp độ, nếu như hai người đột phá đến thần linh kỳ, như vậy bọn họ đồ Giang Tử Xuyên như giết chó, nhưng là hiện tại không được. Hỗn độn quy nguyên thứ nhất. Theo Bạch Vũ đối cái này thức thứ nhất quen thuộc, hắn hiện tại thậm chí không dùng viêm long trọng thương, liền có thể sử dụng quyền lấy đem một chiêu này cấp mô phòng đi ra, tuy nhiên dạng này lực công kích kém một chút, nhưng là đối phò Giang Tử xuyên lại là không nói chơi. Giết. Cùng lúc đó, Bạch Vũ nhục thân bùng lên, trong nháy mắt thì đạt tới ngàn trượng khoảng cách. Một kích này trong nháy mắt không có chút nào sức tưởng tượng cùng Bích Hải lật sóng trưởng cảnh đánh ở cùng nhau, tiếp lấy thì có linh lực huyết tán ra tới. Giang Tử xuyên trong nháy mắt mồ hôi Hắn không nghĩ tới chính mình cái này đắc ý nhất kích, trực tiếp bị đối phương không nguồn phí phá hủy chi lực cấp phá vỡ tản. Hắn lúc này, thậm chí có một loại chạy trốn xúc động, hắn biết mình chỉ sợ cùng đối phương không phải cùng một cái cấp bậc người. Mặc dù đối phương cảnh giới chỉ có thần nhân hậu kỳ, nhưng là này chân thực chiến đấu lực, chỉ sợ đổi sát thần linh cảnh hậu kỳ. Ta để ngươi đi rồi sao? Giết! Đã đối phương muốn giết mình, Bạch Vũ vậy tuyệt đối không làm thả hổ về rừng sự tình. Hắn muốn nhất kích sát địch. Cấp mang mạc thành hết thẻ mọi người, một cái chấn nhiếp, hắn muốn nói cho người khác biết, chính mình cũng không phải có thể mặc người nằm chắc. a chủ nhân, cứu ta. Lý Ngọc hoàng hốt, trong nháy mắt đình chỉ cùng vương mãng chiến đấu, phi tốc hướng về Bạch Vũ phương hướng bay tới. Giống. Bạch Vũ giống to, tiếp theo chính là chân dài quét ra, một chân thẳng đến Lý Ngọc mà đi, mà quả đấm của hắn, không để lại dư lực hướng về Giang Tử Xuyên bay đi. Bạch Vũ quyền đầu trong nháy mắt tại Giang Tử Xuyên trong con mắt phóng đại Hắn dường như cảm thấy khí tức tử vong, hắn bắt đầu hối hận cùng Bạch Vũ là địch. Thế mà thế gian không có bất kỳ cái gì thuốc hối hận bán. Con người của hắn tại tan rã, tính mạng của hắn đang trôi qua, sau đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập kích tới, Hắn kỳ kinh bắt mạch trong nháy mắt bị xung phá, huyết nục chỉ ở cái này cỗ cự lực đè xuống, trực tiếp bạo vỡ đi ra. Hèn, hắn rốt cuộc cảm giác không thấy chính mình tồn tại, bởi vì Bạch Vũ trực tiếp vây một cái đem hắn cấp đánh thành vỡ nát. Ngươi dám Lý Ngọc giận dữ, tại cái này hoang mạc thành bên trong lại có người coi như mặt của hắn giết Giang Tử Xuyên. Ha ha, miêu mộ tiên, làm rất tốt, ta Vương Mãng thưởng thức ngươi. Hôm nay ta Vương Mãng bảo vệ ngươi. Sau khi nói xong, Vương Mãng người này vậy mà trực tiếp hướng về Lý Ngọc giết tới. Lý Ngọc cũng biết, nếu như chiến đấu hắn đi, hắn căn bản không có khả năng thời gian ngắn cùng Vương Mãng phân ra thắng giao đến. Muốn là lại thêm bạch vũ bọn người gia nhập vào, như vậy cho dù là hắn cũng giữ nhiều lành ít. Tại cái này hoang mạc thành, mặc dù không có người có thể động đến hắn, nhưng là cái này không có nghĩa là mặt khác ba người của đại gia tộc không dám động đến hắn. Bốn nhà người vốn là cạnh tranh quan hệ, cho nên có lúc, bọn họ hội cổ vũ hậu bối chi người chiến đấu, nếu như hậu bối chi người bất hạnh bỏ mình, như vậy chỉ trách bọn họ học nghệ không tinh. Cho nên nhìn thấy Vương Mãng hướng về hắn giết đi qua thời điểm, Lý Ngọc sắc mặt thay đổi liên tục, nói tiếp, Vương Mãng, ta nhớ kỹ ngươi. Sau khi nói xong, Lý Ngọc nhảy mấy cái thì biến mất tại hư không bên trong. Tại hạ vương mãng, miêu huynh có hứng thú hay không đi ta vương phủ ngồi một chút? Vương mãng nhìn như thô lỗ, nhưng là làm người lại cực kỳ thận trọng, mà lại hắn nữa thích kết giao thiên kiêu nhân vật. Mà bạch vũ vừa cái kia đặc sắc tuyệt diễm nhất quyền, làm cho mắt của hắn hơi hơi sáng lên. Dù sao lúc này bạch vũ, cảnh giới chỉ có thần nhân hậu kỳ mà thôi. Thế mà bạo phát thực lực, lại là liền thần linh trung kỳ cường giả đều miêu sát. Ha ha, vậy liền quậy giầy vương huynh. Bạch Vũ bởi vì không có cảm nhận được vương mãng ác ý, cho nên vui vẻ đáp ứng. Trường 367, kết bái huynh đệ. Ngươi, tới đây cho ta, đi vương phủ cho ta nhìn chằm chằm miêu mộ tiên, nếu như hắn đi ra, ngươi nhanh chóng đến báo cáo ta. Ngay tại Lý Ngọc Bay sau khi đi, hắn cấp tốc gọi tới một thần linh hậu kỳ người. Hôm nay hắn tất sát miêu mộ tiên. Vương mãng có thể bảo vệ hắn nhất thời, chưa hẳn có thể bảo vệ hắn cả đời. Miêu hình, ta nhìn ngươi thân thể lực lượng rất cường đại a. Chẳng lẽ ngươi đạt đến thân thể thành thánh? Trong vương phủ, Vương Mãng, Bạch Vũ, trung Hạ, Võ Vô Thường bốn người ngồi đối diện nhau, trung gian một bình trà chính dâng lên khói xanh lượn lờ. Cái kia cỗ khói xanh có một cỗ tỉnh thần vị đạo, làm cho mấy cái người tinh thần đều là hơi chấn động một chút, dường như liền thể bên trong pháp lực vận chuyển đều càng thêm thông thuận mấy phần. Không tệ, ta xác thực đạt đến thân thể thành thánh cấp độ, chẳng lẽ cái này rất hiếm lạ sao? Thế mà nghe được câu này, không chỉ có Lã Vương Mãng mặt hơi đổi, liền xem như trung hạ cùng võ vô thường sắc mặt hai người biến đổi. tuy nhiên bọn họ có suy đoán, thế mà cái này là lần đầu tiên nghe được bạch vũ chính diện thừa nhận chính mình đã đạt đến thân thể thành thánh cấp độ. lúc này bọn họ mới biết được vì sao kiếm giật trần muốn để bạch vũ tham gia thần linh sơ kỳ chiến đấu. bởi vì nhục thể của hắn đạt đến thần linh cảnh. ha ha, miêu minh, ngươi quả nhiên không hổ là vạn năm không gặp thiên tài a, ta nhìn hôm nay chúng ta pha trà luận anh hùng, chẳng bằng bốn người tỷ thí một phen lấy thực lực mạnh yếu đến kết bái một phen như thế nào? Trung Hạ nghe vậy hơi có chút ý động, võ vô thường ngược lại là biểu hiện được bình thản, hắn đối với võ đạo chấp nhất, tháng qua còn lại hết thảy. Bạch vũ một thế này vốn liền chuẩn bị phát hiện thế lực của mình, cho nên đối với vương mãng đề nghị, tự nhiên là võ tay khen hay. Ta đánh không lại vũ sư đệ, cũng đánh không lại miêu sư đệ, ta nhìn ta liền trực tiếp làm lao tứ tốt. Ta cũng không phải miêu mộ tiên đối thủ. Võ vô thường đồng thời nói thẳng, ha ha, vậy thì tốt. Miêu Mộ Tiên, hai người chúng ta tỷ thí một trận, nếu như ngươi thắng, ta thì nhận ngươi làm đại ca. Lúc này Vương Mãng đã bay đến trong trời cao, Bạch Vũ không cam lòng phía sau, đồng dạng bay đến trong trời cao. Cẩn thận, ta tu luyện mãng như quyết, tuy nhiên thân thể lực lượng không có ngươi biến thái, nhưng là có mãng như quyết tăng thêm, nhục thân cũng là thẳng đến thần linh trung, kỳ nhục thân nha. Giống. Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hắn toàn bộ thân thể dường như đều bị một tầng vô danh khí tức vây quanh, đến mức Vương Mãng thì là bị huyết sắc khí tức vần quanh. Giống. Vương mãng đồng dạng giống to một tiếng, cả người hắn dường như hóa thành một đầu trực lập hành đi mãng yêu, thân thể to lớn, đồng dạng có ngàn trượng lớn nhỏ. Mà lại ở tại đỉnh đầu trung gian, xuất hiện một cái nho nhỏ góc. Chỉ có chờ thực lực của hắn, đột phá đến thần vương cảnh thời điểm, cái sừng này mới có thể hoàn toàn mọc ra, đến lúc đó cái sừng này trình độ cứng cáp, có thể so với thần vương cấp vũ khí. Giết. Bạch vũ trên thân thể có yếu ớt vầng sáng lưu động. Cơ thể của hắn dường như từng cái từng cái cầu long đồng dạng xoay quanh tại thân thể của hắn các cái địa phương, cái này khiến được hắn xem ra dường như một cái đến từ viễn cổ cự nhân. Hắn phản phất muốn chiến thiên chiến địa chiến cả khôn. Chết. Vương Mãng trực tiếp dùng cái kia to lớn đầu lâu hướng về Bạch Vũ đánh tới tay cầm đánh tới, hắn dường như hóa thân thành độc giác tê như đồng dạng, cái kia cố vô địch khí thế, làm cho hắn dường như tính cả thiên đều muốn đâm vào đến đồng dạng. Nhất kích quyết phân thắng thua đi. Bạch Vũ thênh ngắm trong hư không gào thét chấn động đến trong không khí tạo nên một tầng lại một tầng ngọn sóng. Tốt! Vương mãng dường như trong nháy mắt hóa thân thành một cái kỉnh thiên trụ lớn đồng dạng, mà trên đầu của hắn góc, cũng là trụ đỉnh đầu. Lúc này trên đầu của hắn chân bị một cỗ pháp lực quanh quẩn. Phía sau của hắn trong nháy mắt sáng lên chín đạo pháp văn, phía trước tám đạo pháp văn đều đã hóa thành kim sắc, cái kia đại biểu cái này tám đạo pháp văn đã hóa thành thần văn, mà đạo thứ 9 thần văn, cũng tràn ngập phía trên một chút điểm kim sắc mà ở tại đạo thứ nhất bản mệnh thần văn phía trên, trong nháy mắt nhảy lên vô lượng huyết quang đến, huyết quang dọc theo đỉnh đầu hắn trực tiếp ầm ầm xuống. Lúc này vương mãng điên cuồng xoay tròn, tính cả hư không dường như đều muốn bị hắn cấp đâm xuyên đồng dạng. Giống. Chân của hắn ở trong hư không hung hăng giẫm mạnh, hư không dường như đều truyền đến soạt soạt tâm thành, bộ dáng kia phảng phất như là pha lê bị giẫm nát đồng dạng. Sau đó hắn tăng tốc độ, lấy đầu làm vũ khí, trực tiếp hướng về Bạch Vũ động tới. Đến được tốt. Hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất Lúc này Bạch Vũ đã lấy ra vũ khí, Viêm Long Trọng Thương trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó trên thân thương hỏa quang tràn ngập, một đầu mini hỏa long gào thét ở giữa. Mà tại trên mũi thương, có một chút xíu gợn sóng xuất hiện, theo gợn sóng xuất hiện, hư không bên trong linh lực từ từ hướng về mũi thương bay tới, sau đó một cái vòng xoáy dần dần hình thành, vòng xoáy bắt đầu còn rất nhỏ, đảo mắt thì càng lúc càng lớn. Mà hư không bên trong dường như thổi lên một cỗ linh lực phong bạo đồng dạng. Bạch Vũ áo quần không gió mà lay. Hắn tóc đen dường như cắm rễ trên hư không, ánh mắt của hắn ngưng lại, ở tại ánh mắt mở ra thời điểm, phảng phất có hai đạo vô lượng thần quang bắn ra, ánh mắt của hắn long lanh như là mặt trời đồng dạng. Giết. Bạch Vũ rút súng, một thương này, thương ra như rồng. Rống. Trên mũi thương phảng phất có cự long đang gầm thét, Bạch Vũ 3.6 triệu cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, lại thêm viêm long trọng thương 10 vạn 8000 cân lực lượng, hắn toàn bộ cánh tay lực lượng trong nháy mắt thì đạt đến 370 vạn cân vốn là tê sắc vô cùng công kích, lúc này càng gia tăng một phần uy lực, làm hai đánh tương giao trong nháy mắt, hư không bên trong trong nháy mắt xuất hiện vô số phong bạo, mặc dù chỉ là nhất kích, nhưng là hai người đều dùng hết toàn lực, lúc này bạch vũ thậm chí trèo chống tự thân sau lưng pháp văn pháp lực cũng không có, có thể thấy được hắn một kích này bạo phát cường đại cỡ nào, mà vương mãng liền muốn tốt hơn hắn được nhiều, dù sao vương mãng vốn là có thần linh hậu kỳ thực lực, mà lại tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong thực lực, cho nên hắn thi triển ra một kích này về sau. Tuy nhiên có chỗ hao tổn, nhưng là cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lúc này vương mãng đỉnh đầu trong nháy mắt tạo thành một cơn lốc xoáy, cái kia là đối diện bạch vũ hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất tạo thành. Thế mà vương mãng cả người vốn là tại cao tốc xoay tròn, mà lại hắn xoay tròn phương hướng cùng hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất xoay tròn phương hướng vừa vận tướng mới, cho nên hai lẫn tiếp xúc phía dưới, một kích này thì vang lên chi chi âm thanh, không quyết bên hai. Khi bầu trời một lần nữa sáng ngời thời điểm, bạch vũ cũng đã rơi trên mặt đất. Hiện nhiên, hắn thua. Có điều hắn không có để ở trong lòng, dù sao vương mãng vốn là Thiên chi kiêu tử, mà lại đã đạt đến thần linh cảnh cái thứ 8 tiểu tầng thứ cảnh giới. Nếu như bạch vũ dạng này đều có thể đánh bại đối phương, vậy chỉ có thể nói trắng ra vũ đã thoát ly nhân loại phạm vi, trực tiếp là biến thành quái vật. Ha ha, miêu Lão đệ, đa tạ. Sau đó y theo quy củ, bốn người phân biệt bài danh, tiến hành kết bái. Vương mãng thực lực mạnh nhất, trở thành bốn người lao đại. Mà bạch vũ thì là xếp ở vị trí thứ hai, đến mức võ vô thường cùng trung hạng, phân biệt xếp hạng thứ ba cùng vị trí thứ tư. Tốt, chúng ta bốn người từ nay về sau cũng là huynh đệ, mọi người nhớ đến muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Sau đó mọi người nâng chén, đem Trung Linh trà uống một hơi cạn sạch. Ha ha, ta nói vương mãng, ngươi một ngày không có chuyện gì, ở chỗ này uống trà thành anh em kết bái. Thật sự là cấp ta vương gia lớn lên mặt mũi A. Lại vào lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên. Trường 368, Vương Nghĩa Nguyên. Nghe được này người nói chuyện, vương mãng sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn biết đó là hắn anh họ Vương Nghĩa Nguyên, mà lại Vương Nghĩa Nguyên so với hắn ở gia tộc địa vị cao hơn một đoạn. Nghe đối phương cái này không tốt ngữ khí, rõ ràng là muốn muốn làm khó bạch vũ bọn người. Vương Nghĩa Nguyên, ta sự tình không dùng ngươi quan tâm, ta làm thế nào, đó là của ta tự do. Vương mãng trầm giọng xuất khẩu, thế mà lời này cũng không có để vương nghiệm nguyên ngừng bước, đối phương ngược lại hướng về vương mãng cái phương hướng này từng bước một ép sát tới. Chỉ là một lát, đối phương thì thẳng tới bạch vũ đám người trước mặt. Vương mãng, gần nhất toàn bộ hoang mạc thành đều có một chút loạn, ngươi cũng không muốn đem gia tộc khác gian tế mang về. Tiểu tử, nói đi, ngươi là lý gia, liêu gia, vẫn là mộ dung gia phái tới gian tế. Ta vương nghiệm nguyên ngược lại là nghĩ biết biết. Sau khi nói xong thậm chí không có trở vương Mãng đồng ý, Vương Nghiễm Nguyên trực tiếp động lên tay. Lúc này Bạch Vũ chỉ cảm thấy có đập một cái vô cùng lớn thủ chào đến, dường như thần hồn của mình đều muốn bị cấm cố đồng dạng, làm cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Giống. Bạch Vũ thần hồn một trận gào thét, sau đó nhất quyền đánh ra, một phương này đại thủ trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng. "Ha ha, cũng dám phản kháng ta Vương Nghiễm Nguyên, xem ra ngươi quả nhiên là bọn họ một nhà nào đó phái tới gian tế." "Vương Mãng?" Sự tình hôm nay ngươi thì không cần phải để ý đến, mấy người kia nhất định phải bị tóm cấp ta vương ra hình đường, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ có bản lĩnh gì. Lúc này Vương Nghiễm Nguyên pháp lực trực tiếp một hóa thành ba, thẳng đến Bạch Vũ ba người mà đi. Ngươi muốn chết? Bạch Vũ trong nháy mắt giận dữ, trong máu có một cơn lửa giận đang thiêu đốt, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà không phân tốt xấu thì xuất thủ, mà lại không chỉ có đối với mình ra tay, còn đối với mình hai cái huynh đệ xuất thủ. Vương Nghiễm Nguyên tuyệt đối là thần linh hậu kỳ thực lực mà lại thiên phú so Vương Mãng chỉ mạnh không yếu, cho nên cái này một công đánh làm cho Bạch Vũ cũng không có nắm chắc cấp đỡ được. Vương Nghiễm Nguyên, ngươi dừng tay cho ta." Vương Mãng đột nhiên hóa thành trời xanh đại mãng lưu, trực tiếp lấy đỉnh đầu sừng nhọn hướng Vương Nghiễm Nguyên đánh tới. "Giết!" Bạch Vũ gào thét, thân thể trong nháy mắt cao đến ngàn trượng, hai trưởng đánh ra, trực tiếp đem tập kích hướng trung hạ cùng vô thượng hai đạo pháp lực cấp đập nát. Vương Nghiễm Nguyên cầm giữ có thần linh hậu kỳ thực lực, cho dù là hắn tùy ý nhất kích, cũng không phải trung hạ cùng võ vô thường hai người có thể chống lại. Sau đó bạch vũ trong nháy mắt cùng vương mãng phối hợp, cùng vương nghiễm nguyên chiến ở cùng nhau. Lúc này vương nghiễm nguyên tuy nhiên chỉ có chừng một thước tám thân hình, tại ngàn trượng bóng người vương mãng cùng bạch vũ trước mặt, dường như chỉ là con kiến hôi đồng dạng, nhưng là vương nghiễm nguyên buộc phát ra năng lượng, lại là để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Giống. Sau lưng của hắn trong nháy mắt xuất hiện chín đạo pháp văn, trong đó 8 đạo pháp văn đều độ lên một tầng nồng đậm kim sắc. Tại tầng này kim sắc phía dưới, hắn dường như biến thành chiến thần hóa thân, vô cực minh hỏa. Hắn tầng thứ hai thần văn động, tầng này thần văn trong nháy mắt như sóng như sóng, tiến hành không quy luật đông đưa. Một tầng sáng rực rỡ hào quang trong nháy mắt theo này trên thân bạo phát, theo tầng này quang huy bạo phát, một cô nóng rực khí lạng hướng về trung quanh tràn ra khắp nơi ra, không khí lấy chuyển ra một cô nôn nóng vị đạo. Bạch Vũ cảm giác máu của mình dường như đều muốn bị đốt lên. Trung hạ võ vô thường, hai người các ngươi lui. Thiên lý băng phong. Cùng lúc đó, bạch vũ sau lưng tám đạo pháp văn trong nháy mắt bạo phát, pháp văn phía trên có kim quang lập lòe, để hắn nhìn qua bằng thêm một phần thần thánh. Sau đó này thiên lý băng phong pháp văn gào thét mà ra, thẳng đến đối phương mà đi. Ừm. Đây là cái gì chiêu thức? Vương nghiệm nguyên phát hiện hắn vô cực minh hỏa ba động vậy mà xuất hiện trong nháy mắt đình chỉ, một cỗ lành ý hướng về thân thể của hắn đánh tới, cho dù là lấy hắn thần linh hậu kỳ thực lực, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Thân thể xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, Làm sao có thể? Vương Nghĩa Nguyên có trong nháy mắt thất thần. Nếu như Bạch Vũ là lấy nhục thân chi lực đem hắn công lui, hắn trả cảm thấy hợp lý. Dù sao vừa Bạch Vũ cùng Vương mãng so đấu thời điểm, hắn tuy nhiên cách đến rất xa, nhưng lại để ở trong mắt, đây tuyệt đối là thần linh cấp nhục thân. Không sai mà đối phương hiện tại dùng rõ ràng là pháp văn. Đối phương sau lưng có thể chỉ có 8 đạo pháp văn A, cũng liền đại biểu cho đối phương chỉ có thần nhân cái thứ 8 cảnh giới nhỏ thực lực thế mà thực lực như vậy muốn dung chuyển công kích của mình vậy căn bản là chuyện không thể nào thế mà điều đó không có khả năng phát sinh một màn nhưng lại chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt hắn thừa dịp đối phương trong chớp nhons này cứng ngắc trung hạ cùng võ vô thường bay tứ tung hơn 10 dặm trong nháy mắt tránh khỏi bọn hắn giao chiến phạm vi mà lúc này vương mãng công kích trong nháy mắt giết tới mãng lưu thôi sơn hắn một đạo bàn tay đánh ra cẩn trọng mà giản dị phảng phất như là một cái viễn cổ cự nhân tại đẩy mạnh sơn phong đồng dạng Tuy nhiên một chiêu này rất chậm, nhưng là Vương Mãng trong chớp nhoáng này độ năm chắc đến phi thường tốt. Bởi vì hắn đánh ra một kích này thời điểm, vừa vặn là Vương Nghiễm Nguyên thần bạch vũ cấp Đông cứng trong nháy mắt đó. Thành địa sống Vương Nghiễm Nguyên, nơi nào còn dám đón đỡ Vương Mãng một kích này, Vương Mãng công kích bá đạo giống vậy, đón lấy một kích này, cho dù là lấy thực lực của hắn, sợ rằng cũng phải cật không nhỏ thua thiệt. Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ cũng chỉ là một cái a miêu a cầu đồng dạng, không muốn vậy mà có thực lực như thế. Phá cho ta Vương nghiệm nguyên thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ sạch như lưu ly hỏa diễm, làm cỗ này hỏa diễm xuất hiện về sau, tác dụng ở trên người hắn lạnh leo trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Nghiệp hỏa phân thiên. Vâng. Trong nháy mắt phía sau hắn đạo thứ ba trong nháy mắt bay ra, hóa thành vô biên nghiệp hỏa, nghiệp hỏa mang theo từng kia từng kia khí độc, dường như chỉ cần người hơi dính đến, liền sẽ toàn thân hóa nông đồng dạng. Hôn độn chi quang, cho ta thôn. Bạch vũ gào thét một đạo hào quang màu xám trắng theo sau người pháp văn bên trong phun ra ngoài nhất trụ bình thiên vương mãng trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng một chân bước ra hư không trong nháy mắt bị thực sự bạo chân của hắn mỗi bước ra một bước biển lửa liền trực tiếp bị đẩy ra làm hắn đến vương nghiễm nguyên bên người thời điểm vương nghiễm nguyên chỗ thả ra vô biên nghiệp hỏa trong nháy mắt bị vương mãng cấp thực sự thành hai nửa bất động như núi lại trong nháy mắt này vương nghiễm nguyên phát hiện thân thể của mình vậy mà xuất hiện hóa đá hiện tượng vận động có chút không linh hoạt đáng chết đối phương những thứ này rốt cuộc là cái gì kỹ năng Vương Ngiệm Nguyên gào thét sau đó hắn bản mệnh pháp văn động. nghiệp hỏa đốt người lúc này trên người hắn giếy lên một cỗ thông minh hỏa diệm đến hắn muốn là thực lực cường đại dường như bởi vì nghiệp hỏa đốt người biến đến càng thêm hỏa sáng chói phá Vương Ngiệm Nguyên giông to thân trong nháy mắt một cỗ mạnh mẽ khí thế bạo phát bất động như núi trong nháy mắt bị nứt vỡ lúc này Vương Ngiệm Nguyên trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rừng để người nhìn mà phát khiếp Cho dù là lúc này vương mãng, thậm chí thân thể cảm giác muốn hướng vương nghĩa nguyên tới gần đều có chút khó khăn, chớ nói chi là đánh ra một trường này. Miêu lão đệ, ba người các ngươi trước tiên lui, để ta ở lại cản hắn. Bạo phát thời điểm vương nghĩa nguyên vô cùng đáng sợ, nếu như chờ hội vương nghĩa nguyên thật hướng bạch vũ bọn người sát thủ, hắn chưa hẳn chống đỡ được. Tốt. Bây giờ không phải là nói chuyện thời gian, cho nên không có chút gì do dự, bạch vũ trực tiếp hướng về trung hạ hai người phương hướng bay đi, sau đó ba người hóa thành đột quang. Hướng lên trời một bên bỏ chạy. Giống. Ngay tại ba người rời đi trong nháy mắt, toàn bộ vưng ra, trong nháy mắt buộc phát ra kinh thiên đại chiến, nếu không phải là bởi vì trong gia tộc có thiên nhiên trận pháp lực lượng thủ hộ, chỉ sợ vững như hoang mạc thành, cũng sẽ trong nháy mắt bị hắn hủy hoại không ít. Hắc hắc, rốt cục ra đã đến rồi sao? Lúc này bên ngoài người cười to, một người trong đó nhìn chằm chằm bạch vũ bọn người, một người khác trực tiếp lặng yên rời đi. Trường 369, sát thần linh hậu kỳ. hô. Bạch Vũ quay đầu nhìn lấy nơi xa vương ra đại chiến, tâm thần hoảng sợ, cho dù là hai vị thần linh cảnh hậu kỳ đại chiến, cũng để cho hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực tới. Hắn cùng đối phương tranh lệch quá xa, nếu như cương ép chiến đấu, trừ phi vận dụng thẩm phán chi lực, không phải vậy liền xem như thần hồn lực lượng, hiện tại tác dụng cũng không quá lớn. Bóng tối này ma huyên quả nhiên khác nhau à, nho nhỏ một tòa hoang mạc thành thị có như thế nhiều tuân kiệt, không biết tại cái kia hắc ám ma huyên trung tâm thành thành phố, đem là bậc nào huy hoàng. Chúng ta đi. Ba cái không dám dừng lại, trực tiếp hướng về khách sạn bay đi. Ha ha, đi, các người đi hướng nào? Lúc này một vị cường giả đi tới, kỳ thần linh hậu kỳ thực lực buộc phát ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Người là ai? Bạch Vũ hét lớn, sau đó không có chút gì do dự, trong nháy mắt hoa thân ngàn trượng, trực tiếp hướng về đánh tới nhất quyền đánh tới. Một quyền này trong nháy mắt bị kích phá, chỉ là Bạch Vũ lại lùi lại nửa bước, cánh tay hơi hơi run lên. Ha ha, đắc tội nhà ta ngọc công tử Ngươi nói ta là người như thế nào? Lúc này Bạch Vũ rốt cuộc biết người này cũng là Lý Ngọc người. Hắn biết Lý Ngọc khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự, chỉ là hắn không nghĩ tới Lý Ngọc nhanh như vậy liền đem cứu binh cấp chuyển đến. Hừ, Lý Ngọc hắn là gieo gió gặt bão. Trung Hạ, chúng ta phối hợp các ngươi. Hôm nay ba huynh đệ chúng ta thì giết một thần linh hậu kỳ cường giả nhìn xem. Người này tuy nhiên cũng có thần linh hậu kỳ thực lực, nhưng là so với Vương Mãng cùng Vương nghiêm Nguyên, cái kia trinh lệnh không biết bao lớn. Vừa đối phương vừa ra tay, Bạch Vũ thì cảm thụ đi ra, cho nên bọn họ tuyệt đối có cùng đối phương nhất chiến lực lượng. Mà Bạch Vũ có hai cái khống chế kỹ năng, tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Côn vọng. Này sát mặt người tối đen, giận tím mặt. Cấp lao phu chết. Người này giống to, tròm dâu dương lên, sau đó một kiếm đâm giết tới, trên bầu trời dường như đều thành kiếm thế giới. Ha ha, vậy mà cũng là chơi kiếm người, ta thích. Trung hạ gần người mà lên, hắn không có sử suất Mà là phi thường bình thường rút kiếm đón đỡ lấy tập kích tới mỗi một kiếm. Hắn lúc này, dường như đem cái này đẩy trời kiếm ảnh coi là là lá dụng đồng dạng, kiếm của hắn nhanh chóng trên không trung múa lên một cái vòng tròn, mà ở cái này hình tròn bên trong, không có một đạo kiếm khí tồn tại. Sau đó hắn từng bước một hướng về đối phương tới gần. Đến mức võ vô thường, thì là lựa chọn một phương hướng khác, hắn không có xuất thủ, cho dù là đẩy trời kiếm ảnh, hắn dường như cũng có thể thấy rõ ràng những thứ này kiếm ảnh cái bóng. Ngay tại những này kiếm ảnh tập kích tới trước một khắc, hắn liền đã đi đến phía dưới một chỗ. Mà lại, võ vô thường đồng dạng tại từng bước từng bước hướng về đối phương tới gần. Nay người sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới hai vị nửa bước thần linh người, vậy mà có thể tại công kích của hắn phía dưới sừng sững không ngã. Bạch Vũ đồng dạng động, lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thành thiên trượng cự nhân. Sau đó hắn một chân giẫm ra, thì có mảng lớn kiếm ảnh vỡ nát, mặc dù có phạm vi nhỏ kiếm ảnh bắn tung tóe đến trên người hắn. Cũng không thể ở trên người hắn lưu lại một một chút dấu vết. Khó trách công tử muốn đối phó ba người này, bọn họ đều không phải người bình thường a Người này tự lẩm bẩm Hắn cũng không có muốn quá mức liều mạo ý nghĩ, dù sao mục đích của hắn chỉ là muốn thông chi Lý Ngọc đến, mà không phải là vì đánh giết ba người này. Mà lại hắn biết chính mình công tử thu phục ba người so đánh giết ba người, có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Chỉ là trong chốc lát, ba người cách nơi này người càng gần. Người này bởi vì kiêng kỵ thất thủ đem bạch vũ ba người đánh giết, cho nên cũng chưa hề dùng tới trí cường công kích, chỉ là tại cùng ba người du đấu mà thôi. Lại tại một đoạn thời khắc, bạch vũ quát lớn, động thủ, thiên lý băng phong, bất động như núi. Hai cái kỹ năng trong nháy mắt đều tác dụng đến vị này thần linh hậu kỳ cường giả trên thân, vị cường giả này đang nghe đến bạch vũ mà nói thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó hắn đang chuẩn bị làm ra phản ứng, kết quả phát hiện trong cơ thể mình pháp lực vận chuyển mất linh. Thậm chí thân thể lực lượng đều có một loại hóa đá cảm giác. Đây là cái gì chiêu thức? Người này hoảng hốt, hắn một tiếng quát lớn, thế mà trong chớp nhoáng này đóng băng cũng không có bị hắn cấp hoanh mở. Thực lực của hắn so năm mãng cùng vương nghiệm nguyên kém không ngừng một chút, bạch vũ bất luận cái gì một đạo công kích, đều có thể đem đối phương hai người cấp khống chế một lát, chớ nói chi là hiện tại hai đạo khống chế tính công kích đồng thời tác dụng ở trên người hắn. Thiên thiên nhất chỉ Võ đạo thông thần Trung hạ cùng Võ Vô Thường hai người ào ào sử dụng ra bản thân sở trường nhất nhất kích, thế cầu nhất kích mất mạng. Lúc này hắn Tiên Tiên nhất chỉ là chạy đối phương trái tim mà đi, mà Võ Vô Thường một quyền này, dường như hóa thành một cái cự đại vòng xoáy đồng dạng, thẳng đến đối phương đầu mà đi. Từ khí đông lai, Lôi đỉnh chi quang. Bạch Vũ liên tục đánh ra hai đánh, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng là hắn cũng không có dừng lại. Cái này hai đánh tốc độ cực nhanh, tuy nhiên bởi vì hắn thực lực bản thân nhận hạn chế, không tổn thương được đối phương nhưng là đối phương lúc này nếu như triệt tiêu phòng ngự rời đi chỉ sợ cái này hai đạo công kích rơi ở trên người hắn hắn cũng sẽ không phát thụ mà bạch vũ chính là đoán chúng đối phương sẽ không cứng rắn thụ cái này hai đạo công kích mà chạy trốn tâm lý trực tiếp đem cái này hai đập nện ra giống lúc này bạch vũ ngàn trượng cự khu lập lòe như là kim sắt chiến thần vượt ngang chân trời sau đó viêm long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng trên mũi thương có hào quang màu xám vây quanh bạch vũ tóc dài như trụ Từng cây quay quanh thẳng lên, toàn thân hắn mạch máu như là cây gậy trúc đồng dạng, mà này bắp thịt cũng là như là vô số đầu long bản xoáy tại hắn trên thân thể, một cổ mánh liệt huyết dịch trong nháy mắt dâng lên, hắn sắc mặt thông đỏ như lửa. Giết! Bạch Vũ giống to, một chân bước ra, toàn bộ hư không nổi lên vô số phong bạo. Tất cả kiếm ảnh trong nháy mắt bị trấn khai, bầu trời dường như nhuốm máu đồng dạng. Công tử, cứu ta. Bạch Vũ bóng người tại trên người người này phóng đại, nầy người trong ánh mắt rốt cục có hoảng sợ. Hắn không hiểu vì sao ba vị thần linh cảnh đều không có đạt tới người, vì sao có thể phát ra cường đại như thế công kích. Ngay tại thân thể của hắn cứng ngắc trong nháy mắt, trung hạ tiên thiên nhất chỉ trong nháy mắt đánh vào trái tim của hắn về sau. Sau đó trái tim của hắn dường như một huyết sắc suối phun đồng dạng, vô tận huyết dịch bay tiểu mà ra, trực tiếp nhuộm đỏ trời cao. Mưa máu rơi trên mặt đất, một phương này bầu trời dường như rơi ra một trận mưa máu. Hắn lúc này bởi vì trái tim bị đánh, cưỡng đề một hơi trong nháy mắt bị đánh tan. Lại vào lúc này, võ vô thường trong nháy mắt giết tới, quả đấm của hắn không có quá lớn nhiều kiểu, thế mà trên nắm tay trong nháy mắt lại xuất hiện quyền đầu, 36 con quyền đầu thẳng đến đối phương mà đi. Một chiêu này chính là võ vô thường trước đó không lâu lĩnh nội chúng tinh cùng nguyệt chiêu thức. Vậy mà lúc này hắn sử dụng, càng thêm mượt mà như ý. Vị này thần linh hậu kỳ cường giả muốn động, nhưng là phát hiện chân của hắn trầm như núi, còn có cái kia cố băng hàn chi lực, làm cho đầu của hắn liền tư tưởng dường như đều muốn bị đóng băng đồng dạng. Và anh. cũng ngay trong nháy mắt này, đầu của hắn trực tiếp bị hoanh bạo. bất quá thần linh cảnh cường giả đều có thần hồn của mình, lúc này thần hồn của hắn thoát dựng lên thân thể của hắn, liền chuẩn bị đảo tẩu, lại là bạch vũ tử khí đông lai cùng lôi đỉnh chi quang giết tới. cái này hai đạo quang mang một đạo cao quý vô cùng, một đạo bá đạo vô cùng, đối với thần hồn đều có đặc biệt thương tổn. cho nên linh hồn của hắn vừa lúc đi ra, liền trực tiếp bị trúng đích. hắn trong nháy mắt thì phát ra một đạo không phải người tiêu thảm. Thế mà cái này vẫn chưa hết, Bạch Vũ hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất trong nháy mắt dết ra. Tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem đối phương thần hồn đều cấp đánh sơ sắc cắn nuốt hết. Đệ nhất thần linh hậu kỳ cường giả, cứ thế mất mạng. Trường 370, Lý Ngọc truy sát. Làm đem người này đánh giết về sau, trong tay người này không gian giới chỉ trong nháy mắt thì rơi ra. Sau đó Bạch Vũ nhẹ nhàng nhất câu, không gian giới chỉ thì rơi vào trên tay của hắn. Chúng ta đi. Ba người đều biết nơi này là thị phi chi địa, nhất định phải nhanh chóng rời đi, nếu như tới càng đã chậm, chỉ sợ bọn họ thì không có có cơ hội rời đi. Đi, về trước động phủ. Bạch Vũ tại khách sạn còn tụ phí hết ba tháng tiền thuê, cho nên động phủ một mực tại sử dụng. Đến mức lưu đại, vừa cũng không có cùng Bạch Vũ cùng đi vừng ra, mà chính là trực tiếp trở về tiếp tục tu luyện, lúc này Bạch Vũ sau khi trở về, sắc mặt có chút trắng bệnh. Công tử đã xảy ra chuyện gì? Lưu Nhĩ lúc này chính tại đột phá thời điểm khen chốt, cho nên chỉ có Lưu Đại ở bên ngoài. Khu khu, Lý Ngọc người bị ta giết, chúng ta bây giờ muốn đi đâu mới có thể không cho hắn tìm tới. Tê, Lưu Đại hít vào một hơi, Lý Ngọc thế nhưng là hoang mạc thành một trong tứ đại gia tộc A, kết quả lại bị hắn giết đi thủ hạ. Vấn đề này có thể có chút nghiêm trọng. Giết Lý Ngọc thủ hạ, cũng là đánh Lý Ngọc mặt, Lý Ngọc thế nhưng là loại kia vô cùng thích thích sĩ diện người A. Công tử, ta cảm thấy chúng ta có cần phải rời đi. Đi hướng mặt khác một tòa thành thị, không phải vậy chúng ta tại Hoang Mạc Thành căn bản không có khả năng ở lại." Bạch Vũ khẽ như mày, hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy. Hắn hiện tại không chỉ có đắc tội Lý Ngọc, thậm chí ngay cả Vương Nghĩa Nguyên đều đắc tội. Hai người đều là Hoang Mạc Thành tứ đại gia tộc người, nếu như hắn liền một nửa người đều đắc tội, sắp thực bước đi liên tục khó khăn. "Các ngươi muốn ta cùng cùng đi sao?" Bạch Vũ nhìn lấy Lưu Đại, nếu như đối phương cự tuyệt, hắn hội lại cho đối phương Lưu một chút linh thái. Làm cho hai người gần đây không lo, nếu như hai người muốn đi theo hắn cùng một chỗ, vậy liền coi là chuyện khác. Đến mức Trung Hạ cùng Võ Vô Thường, hắn căn bản không có cân nhắc hai người cảm thụ. Chỉ cần hắn muốn rời khỏi Hoang Mạc Thành, hắn tin tưởng Trung Hạ cùng Võ Vô Thường sẽ cùng theo chính mình cùng rời đi. Chúng ta trước chờ một chút đi, Lý Ngọc chưa hẳn lại nhanh như vậy đi tìm đến, các loại lưu nhị đột phá thần linh cái thứ hai tiểu tầng thứ, chúng ta lại rời đi không muộn. Bạch Vũ hơi hơi mở miệng thế mà lời này lại làm cho đến Lưu Đại tràn đầy cảm động, toàn bộ võ đạo thế giới xem nhân mạng như cỏ rác, vậy mà hôm nay hắn theo Bạch Vũ trên thân cảm nhận được đồ vật, lại là hoàn toàn không giống. Bạch Vũ biết rõ nhân tình, hiểu ấm lạnh, đối huynh đệ bọn họ có chút chiếu cố, giang dắc. lại vào lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch trong động phủ vang lên, thanh thúy sáng ngời. Ha ha, lão nhị, đột phá, chúng ta cùng công tử cùng đi. Lưu Nhị khẽ gật đầu, tuy nhiên hắn tại tu luyện nhưng là phát sinh ở phía ngoài hết thảy, hắn đều thấy rõ, cho nên đối với đi theo Bạch Vũ, hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận có thể nói. Sau đó mọi người một trận thu thập, trực tiếp lui động phủ, một đường ra cửa, hướng về sa mạc bay đi. Mà tại vừa Bạch Vũ các loại người đại chiến địa phương, Lý Ngọc sắc mặt mù mịt, hắn không nghĩ tới thủ hạ mình thần linh hậu kỳ cường giả, vậy mà lại bị đánh chết, mà lại hư không bên trong còn có huyết dịch mùi vị. Đây cũng chính là nói, đối phương cũng không có trốn xa. Nói cách khác, mình còn có cơ hội đuổi tới đối phương nghĩ đến đây Lý Ngọc cũng là một trận đại hỉ từ một hai người thủ hạ với hắn mà nói dâu dịa hắn càng khẩn yếu hơn chính là mặt mũi cho nên nếu như không giết Bạch Vũ hắn đứng ngồi không yên lúc này Bạch Vũ liền phảng phất thành trong lòng của hắn bệnh nặng đồng dạng không trừ không được đi thăm dò miêu mộ tiên ngụ ở chỗ nào lại vào lúc này một vị thủ hạ chạy đến Lý Ngọc tới trước mặt hơi hơi một câu mở miệng nói ra công tử cha được bọn họ chỗ ở ha ha, làm rất tốt, chúng ta đi, hôm nay liền để ta chém cái này cùng đồ. Lý Ngọc tâm tình thật tốt, chỉ cần chém bạch vũ, lại thu phục trung hạ cùng võ vô thường, như vậy hắn võ đạo thực lực cùng võ đạo cảnh giới đều muốn tăng lên một mảng lớn. Ngươi nói cái gì, bọn họ đi, chuyện xảy ra khi nào? Lúc này Lý Ngọc đã đã mất đi nho nhã dạng, hắn lúc này, dường như càng giống là một cái bạo đồ đồng dạng, trực tiếp đem tiểu nhị cấp tóm lấy. Nói, bọn họ đến cùng khi nào thì đi, hướng phương hướng nào đi. Lúc này tiểu nhị trong mắt có e ngại, đối với cái này Lý Ngọc, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ, làm lý ra người, như thế nào là hắn một cái nho nhỏ tiểu nhị có thể gây. Đi đại khái một canh giờ đi, về phần bọn hắn, bọn họ tựa như là là cửa Tây đi ra. Chúng ta đi. Lý Ngọc mang theo mấy tên trên tay, chạy vội mà ra, đảo mắt thì hóa thành một vệt cầu vồng, thẳng đến cửa Tây mà đi. Tiểu nhị thì là nhìn qua Lý Ngọc bọn người bay đi phương hướng, sắc mặt khe khẽ thở dài. Không trách hắn bán bạch vũ bọn người, thật sự là nếu như chờ sẽ đối với mới không có phát hiện bạch vũ, khẳng định phải hồi tới tìm hắn. Tiểu nhị như thế nào không khéo, cho tới bây giờ đều là tử bần đạo bất tử hòa thượng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bạch vũ bọn người chọc không nên dây vào người. Bạch vũ tâm lý đột nhiên có dự cảm không tốt, sau đó lớn tiếng nói, mọi người nắm chặt thời gian, ta lo lắng đối phương chạy tới. Lại vào lúc này, chân trời có độn quang vang lên. Bạch vũ ngẩng đầu, sắc mặt hơi đổi một chút đối phương quả nhiên tới, cũng là vào lúc này, trung hạ bọn người mới phát hiện cái này mấy cái đạo đội quang. Ha ha, miêu mộ tiên, ngươi cũng có hôm nay à? Ta nói với ngươi, nếu như ngươi hôm nay quỷ xuống đi cầu ta thu ngươi làm nô, ta liền bỏ qua ngươi. nhớ đến phải dùng cầu. Lý Ngọc đem quạt giấy buộc một tiếng mở ra, từng trận gió mát đập trên mặt của hắn, hắn thích vô cùng loại vị đạo này, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chuẩn bị chiến đấu. Bạch Vũ tự mình truyền lời cấp mọi người. Đối với đối phương kia cái gì dập đầu cầu xin tha thứ sự tình? Hắn không chút suy nghĩ qua. Đối với những con cái nhà giàu này, hắn lại biết rõ rành rành, đối phương để cho mình quỳ xuống, rõ ràng là đến tra tấn chính mình, để cho mình khó coi, các loại chơi chán, đối phương nói giết liền là giết Dết! Bạch vũ quát lớn, trong nháy mắt hoa thân ngàn trượng, to lớn trọng thương trực tiếp nhất thương quét ra đem mấy người đều cấp bao quát tại bên trong. Càn rỡ! Lý Ngọc giống to! sau đó từng đạo từng đạo pháp lực công kích thẳng đến bạch vũ mà đến, mà sau người bốn vị thần linh hậu kỳ cường giả, không cam lòng phía sau, đồng dạng có biện pháp thì công kích về phía lấy hắn tập kích tới, chỉ là trong nháy mắt, bạch vũ thì trong nháy mắt bị thương. dù sao cũng là bốn vị thần linh hậu kỳ cường giả, còn có một cái lý ngọc, căn bản là bọn họ không có khả năng chống lại. ta đến hiểm hộ các ngươi, các ngươi chuẩn bị trốn. bạch vũ lần nữa truyền âm, mấy cái người biết lưu lại chỉ sợ chỉ có thể ảnh hưởng bạch vũ. Cho nên bọn họ trực tiếp hóa thành độn quang hướng nơi xa bay đi. Đối thủ của các ngươi là ta. Lại vào lúc này, mấy người muốn ra tay, trực tiếp bị bạch vũ từng đạo từng đạo công kích cấp ngăn cản trở về. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi, giết ngươi lại đi giết bọn hắn. Giống, thiên lý băng phong, lôi đình chi quang. Chỉ là trong nháy mắt, bao quát lý ngọc ở bên trong năm người, thân thể đều xuất hiện trong nháy mắt lênh ý, mọi người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh tính cả pháp lực dường như đều muốn bị đông lạnh kết thúc, mà ngay trong nháy mắt này, bạch vũ động, bạch vũ cũng không có đánh giết hướng mấy người, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của bọn họ. lúc này bạch vũ trên thân lôi đình lấp lóe, cả người dường như hóa thành lôi quang đồng dạng, hướng về nơi xa bỏ chạy. hắn vốn là thân thể thành thánh, cho dù không dựa vào pháp lực, cũng có thể phi hành trên không trung, lại thêm hắn pháp lực đẩy mạnh, tốc độ của hắn thậm chí có thể cùng thần linh hậu kỳ cường giả sánh ngang mà bây giờ tăng thêm lôi đỉnh chi quang về sau, cho dù là thần linh hậu kỳ cường giả, cùng tốc độ của hắn so sánh, cũng hơi có không đủ. "Đuổi theo cho ta." Lý Ngọc sắc mặt tâm trầm tới tay vịt vậy mà liền như thế bay. Chương 371: Đào bệnh. "Nhị ca, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt." Bất quá một lát, Bạch Vũ thì đuổi kịp trung hạ bọn người, trung hạ cùng Võ Vô Thường trong nháy mắt đại hỉ. "Ừm, các ngươi trước giấu tại nguyên chỗ, ta đem bọn hắn dẫn dắt rời đi về sau." trở lại cùng các ngươi hội hợp Hiển nhiên bạch vũ cũng biết tốc độ của hắn có thể thoát khỏi đối phương nhưng là trung hạ các loại tốc độ của con người so với chân chính thần linh hậu kỳ đến còn có chênh lệch nhất định làm bạch vũ câu nói này sau khi nói xong trung hạ bọn người trong nháy mắt thu liễm tự thân khí tức sau đó giấu ở trong sa mạc làm tất cả mọi người giấu trong sa mạc về sau bạch vũ trực tiếp một trưởng vỗ trong sa mạc trong nháy mắt vô số sa mạc tung bay để trong này xem ra lại khôi phục liễu nguyên dạng hắc hắc Miêu Mộ Tiên, ta còn nói tốc độ ngươi có bao nhanh, chắc hẳn ngươi là dùng bí kĩ đi, ta nhìn dạng này bí kĩ ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần. Bởi vì dấu trung hạ bọn người chỉ hoàn trong chốc lát, cho nên qua trong giây lát, Bạch Vũ liền bị Lý Ngọc bọn người cấp đuổi theo. Thiên Lý Băng Phong. Bạch Vũ thậm chí không có cùng mấy người nói nhảm, trực tiếp đem không chế của hắn tính kỹ năng cấp sử dụng ra. Vậy mà lúc này Lý Ngọc trong ánh mắt lại là nhàn nhạt trào phúng, chỉ thấy hắn mở miệng nói, "Miêu Mộ Tiên, giống nhau chiêu thức." Ngươi thì đừng đối ta dùng hai lần, bởi vì lúc này Lý Ngọc bọn người, vậy mà tập thể đều mặc một kiện khải giáp, mà bộ áo giáp này thông đỏ như lửa, phóng xuất ra vô tận nhiệt độ cao, mà lại phía trên hỏa diễm trầm trầm như sình liệt diễm giáp, Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như là thần linh cấp liệt diễm giáp, Hán Thiên Lý băng phong đối với đối phương căn bản không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì làm loại này băng hàn chi lực còn không có tác dụng đến trên người bọn họ đi thời điểm, liền đã bị đối phương nhiệt độ cao cấp bức hơi. Lúc này hắn dùng lại ra một chiêu lôi đỉnh chi quang, mà Lý Ngọc bọn người thì theo sát phía sau, hiển nhiên hôm nay Lý Ngọc đã quyết định chú ý, muốn đem đối phương cấp giết chết. Bạch Vũ tự nhiên cũng biết đạo lý này, nếu như hôm nay hắn rơi vào Lý Ngọc trên tay, như vậy chỉ có thể có một loại kết quả. Trên người hắn tuy nhiên còn có ba viên kiếm cùng một đạo kiếm chữ thủ hộ, nhưng là hắn không nguyện ý vận dụng loại này át chủ bài. Hắn không rõ ràng về sau còn gặp được bao nhiêu nguy hiểm, có thể không sử dụng, tốt nhất thì không sử d Lại vào lúc này, một vị thần linh cấp nhân vật một cái thần văn gia tốc, vậy mà đem hắn cấp đẩy đến cực trước mặt địa phương đến, chỉ là trong nháy mắt, người này thì đuổi kịp Bạch Vũ. Người này vốn là có thửa nhanh hình pháp văn, chỗ lấy một mực chưa hề dùng tới đến, chính là vì có thể nhất kích tất sát Bạch Vũ, làm cho Bạch Vũ không có phản kháng chút nào năng lực. Giống Bạch Vũ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thửa nhanh tính thần văn. Đối phương lâu như thế không có đổi theo hắn đã liệu định đối phương không có gia tốc tính bảo vật hoặc là thần văn mà bây giờ mới phát hiện chính hắn sai sai đến có chút không hợp thói thường bạch vũ trong nháy mắt nhắc nhở chính mình không thể coi thường thiên hạ anh hùng hắn lúc này thân thể trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng sau đó viêm long trọng thương đồng thời hóa thân ngàn trượng lúc này bạch vũ trên không trung liền như là một cái như người khổng lồ sau đó hắn một tiếng hét lên trực tiếp đem một chiêu hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất đánh ra tiếp lấy hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt thu nhỏ bất động như núi. Lúc này một đạo minh vương trực tiếp tác dụng tại hắn trên người chính mình, bạch vũ trong nháy mắt cảm giác toàn thân của mình có loại hóa thành đồi núi cảm giác, không thể động đậy. Phá. Lại trong nháy mắt này, hắn đánh ra nhất kích, trực tiếp phá bể nát. Sau đó cái kia một đạo thần văn công kích thẳng đến hắn mà đến. Ha ha, miêu mộ tiên, ngươi cuối cùng vẫn là muốn tử tại ta trên tay. Lý Ngọc cười to, bởi vì cái kia một đạo cự đại trường lớn, đã khác ở bạch vũ trên thân. th Thế mà Bạch Vũ chịu cái này sau một kích, cũng không có trực tiếp bị đánh bạo, mà chính là như cùng một trái bóng ra đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh bay ở chân trời. Bất quá đây cũng là phi thường tốt lý giải. Bạch Vũ thân thể lực lượng vốn là đạt tới thần linh cảnh cái thứ ba cảnh giới, 370 vạn cân. Lúc này nhục thể của hắn phòng ngự lực lượng đồng dạng siêu cường, mà lúc này lại thêm một chiêu bất động như núi tác dụng ở trên người hắn, làm cho chính hắn trong nháy mắt biến đến cứng rắn như bàn thạch. Nếu như đối phương nhất kích tản chiêu liền có thể đánh giết hắn Vậy hắn cũng không cứ gọi miêu mộ tiên Chỉ là cái này một công đánh Đối với Bạch Vũ cũng không có cái gì thương tổn Thế mà Bạch Vũ lại mượn một kích này Trực tiếp bị đánh bay hơn 10 dặm. Sau đó hắn không có chút gì do dự Lôi đỉnh chi quang trong nháy mắt lại sử dụng mà ra Chỉ là trong nháy mắt Hắn lại hất ra cùng mấy người ở giữa khoảng cách Người đúng là ngủ xuẩn Lý Ngọc giận dữ Trong lòng người này có tức giận lại không có dám nói Vừa Lý Ngọc vỗ tay khen hay biểu lộ, mấy người đều thấy rõ, hiện tại chính mình thất thủ, trong nháy mắt tại trong mắt đối phương, liền thành một cái phế vật. Có điều hắn lại không dám nói phản bác, nếu như lúc này hắn phản bác Lý Ngọc, hắn tuyệt đối dám tin tưởng, Lý Ngọc có thể nhất trưởng đánh chết hắn. Sau đó đồn quang vang lên, mấy người lại hướng về Bạch Vũ đuổi theo. Chẳng lẽ là trộm nhà hắn tổ tông quan tại a? Cần phải đuổi đến như thế kiên nhẫn. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt tương đương khó coi, Lý Ngọc đã đuổi hắn nửa ngày công phu. Hiện tại không biết xâm nhập đến sa mạc địa phương nào đi, không sai mà đối phương vậy mà không có muốn dừng tay ý tứ, mà chính là một đường đuổi sát xuống. Đi qua cái này nửa ngày, bạch vũ trên người pháp lực đã tiêu hao qua hơn phân nửa, nếu như lại bay phía trên một canh giờ, đối phương còn đuổi sát không buông lời nói, cái kia bạch vũ liền chuẩn bị vận dụng kiếm hoàn, đến lúc đó sử dụng kiếm hoàn, xuất kỳ bất ý công kích đối phương, có thể giết chết đối phương một hai người, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắc hắc, bạch vũ Ta không tin ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn được. Vừa bay đến Bạch Vũ người phía trước, lúc này liên tục dùng ra hai lần gia tốc thần văn, bay thẳng đến Bạch Vũ phía trước đi. Lúc này coi như Bạch Vũ tiếp nhận công kích của hắn lại như thế nào, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì lúc này hắn, công kích là theo Bạch Vũ phía trước đánh ra, nếu như Bạch Vũ bị đánh lui, trong nháy mắt kia liền sẽ lâm vào Lý Ngọc đám người bao quanh, đến lúc đó hắn suy nghĩ một chút đều chạy không được. Giống... Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, lúc này đã đến thời khắc nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải sử ra toàn lực của mình tới đối phó đối phương, nếu như một chút có một chút không cẩn thận, làm cho hắn cắm một cái bổ nhào, vậy hắn khẳng định không bỏ dậy nổi. Vạn kiếm quý nhất. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo cự kiếm, những thứ này cự kiếm trong nháy mắt quý nhất, sau đó trực tiếp chạy vị này thần linh hậu kỳ cường giả mà đi. Rít. Bạch Vũ trưởng thương như rồng, tóc đen bay múa, cự kiếm thẳng đến đối phương mà đi. Bỏ ngửa cản xe, không biết tự lượng sức mình. Vị này thần linh hậu kỳ cường giả lúc này trong nháy mắt thì nén lại khí, sau đó do so vừa mới càng thêm lớn nhất trưởng trực tiếp đánh ra. Chết. Bạch Vũ giống to, hán phí hết khí lực lớn như vậy, chính là muốn dẫn đối phương buông lỏng cảnh giác, mà liền tại người này hô lên bỏ ngửa cản xe, không tự lượng thời điểm, Bạch Vũ lại đem một vệt ánh sáng hội tụ tại bên trên cự kiếm. Chết. Bạch Vũ trong nháy mắt bắt lấy cái này, một trôi qua tức dù cho cơ hội. Hắn vốn là vì dùng vạn kiếm quy nhất che đậy trợ tránh thức kiếm hoàn con mang, dạng này mới sẽ không khiến cho chú ý của mọi người. Mà bây giờ thần linh cảnh hậu kỳ cường giả, hắn lại là nao nao, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng, sau đó còn không đợi hắn nẽ ra, cái này một viên kiếm lực lượng, trong nháy mắt rào sát đối phương. Trường 372, Hoang Vu Cổ Thành T. Đằng sau người hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới bạch vũ lại có đòn sát thủ. Công tử Người này dạng này át chủ bài còn không biết có bao nhiêu, chúng ta còn muốn truy sao. Còn lại ba vị thần linh hậu kỳ mạnh bên trong một vị đột nhiên hỏi, hiển nhiên người này đối với Bạch Vũ tràn đầy kiên kỵ. Đuổi theo, mọi người cẩn thận một chút, pháp lực của đối phương không nhiều lắm, đến lúc đó chúng ta vây giết hắn. Giống, Bạch Vũ lần nữa hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, quanh thân thần quang vần quanh, như là chiến thần lâm thế, sau đó không có chút gì do dự, bàn tay của hắn dường như hóa thành một khoảng trời đồng dạng trực tiếp hướng về một vị thần linh hậu kỳ cường giả che đại xuống. Oen. Vô tận cắt lãng bị mang theo đầy trời phong bạo. Hiu. Đột nhiên có vô tận hắc quang theo trong sa mạc phun trào, song vương bị hắc lãng cách tại hai bên. Làn sóng đen lớn lên cũng không biết bao nhiêu dặm, bao quát cũng không biết bao nhiêu dặm, từ bên trong truyền ra một cỗ nồng đậm ăn mòn vị đạo, khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Hoang vu chi thành. Lý Ngọc sắc mặt cuồng hỉ. Đối với cái này cái gọi là Hoang vu chi thành, hắn có hiểu biết. Hàn Lý ra chỗ lấy muốn tới Hoa Mạc, chính là vì cái này cái gọi là Hoang Vu Chi Thành. Hoang Vu Chi Thành bên trong có tuyệt thế công pháp, đó là thời cổ thần quân nhân vật lưu lại công pháp, như thế công pháp đã sớm biến mất tại thế giới bên trong. Nếu có được công pháp này, vậy thì có cơ hội thành tựu thần quân chi vị. Bây giờ bởi vì là thiên ý cầm giữ, không có bất kỳ người nào có thể đột phá đến thần quân vị, mà cái này Hoang Vu thần quân công pháp, tuyệt đối có thể làm tham khảo, là đột phá một cơ hội. Mau mau, thông báo lão tổ ta Lý Gia đem muốn cường thịnh A. Không, ta tự mình tới thông báo. Sau đó Lý Ngọc xuất ra một cái Ngọc Giản đến, một cỗ huyết mạch chi lực quán chu trong đó, trong ngáy mắt, trong Ngọc Giản thì có một cái hư ảnh trồi lên. Ừm. Lý Ngọc, ngươi có chuyện gì, nếu như không có sự tình loạn sử dụng Ngọc Giản, coi như ngươi là Lý Gia người, đồng dạng tránh không được một phen trách phạt. người này là Lý Gia đương đại gia chủ, Lý Sích Thành. Bởi vì trong Ngọc Giản truyền tới là hình ảnh hắn không có cách nào cảm nhận được hư không bên trong một cô hoàng vu chi ý. Mà Lý Ngọc cũng không phải là lý gia cái này để nhất mạnh nhất người, cho nên hắn chỉ là tương lai gia chủ bị tuyển người một trong. Đối với Lý Sích Thành, hắn không thể không cầm vốn có cung kính. Bẩm báo gia chủ, ta phát hiện hoàng vu chi thành. Ừm, ngươi nói cái gì, hoàng vu chi thành? Lý Ngọc, lời này ngươi không nên cùng vị thứ hai người nói, ngươi thì ngốc tại chỗ không nên động, ta nhanh chóng bẩm báo lao tổ lão tổ tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được phương vị của ngươi, lần này ngươi làm được rất không tệ, nếu như lão tổ có thu hoạch, như vậy ngươi chính là lần tiếp theo gia chủ không có hai nhân tuyển. đa tạ gia chủ, Lý Ngọc trong nháy mắt cùng hỉ. Đối với cái này cái gọi là hoang vu Chi Thành, hắn tạm thời không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao thần quân cấp bậc kia cách hắn còn quá xa, nếu như hắn có thể vì gia tộc làm ra công hiến, thu hoạch được gia tộc to lớn chống đỡ, thực lực của hắn tại ngắn hạn khẳng định sẽ có một cái bay vọt về trước. Tuy nhiên có vô tận hoàng vù phun ra, nhưng là nảy phương không gian lộ ra vô cùng an tĩnh. Mà lại trong không khí hát quang, hát đến trong suốt, cho nên đối với Lý Ngọc cùng Lý Sích thành đối thoại, Bạch Vũ nghe được nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lúc này trong lòng của hắn chỉ là có một cái hoài nghi, cái này hoàng vù chi thành, rốt cuộc là thứ gì? Có thể làm cho Lý Ngọc như thế mừng rỡ như điên, liền trong gia tộc Lao Tổ đều muốn báo cáo. Lý tính tốc độ cũng không chậm, tầng chín cột điện bằng sắt nơi tay. Trên người hắn có một cỗ nồng hậu dày đặc thiết huyết chi ý, lúc này Lý Tĩnh hướng về Bạch Vũ liếc một chút xem ra, Bạch Vũ trong nháy mắt có loại bị nhìn xuyên đồng dạng. Loại này ánh mắt, là không có bất kỳ che giấu nào, đơn thuần muốn nhìn mặc đồ trắng vũ. Không giống với kiếm chủ, kiếm chủ ánh mắt so sánh nhu hòa, mà Lý Tĩnh ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Bạch Vũ linh hồn trong nháy mắt phòng hình dáng, sau đó một cỗ thẩm phán chi lực tại thần hồn bên trong ngẩn ngượng. Lý Tĩnh đột nhiên cảm giác được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp theo bạch vũ trên thân thăng lên. Lúc này hắn mới một lần nữa thu hồi đặt ở bạch vũ trên người ánh mắt, sau đó nhìn lấy Lý Ngọc lên tiếng nói: Lý Ngọc, ngươi làm được rất không tệ. Bất quá cái này hoang vu chi thành chỉ có thể thần vương cảnh trở xuống võ giả trong đó. Ngươi đem ngọc giản mở ra để Sích Thành điều động trong gia tộc tất cả thần linh cấp cao thủ tới nơi này. Lý Ngọc nghe vậy không dám trì hoãn, một lần nữa lấy ra ngọc giản cùng Lý Sích Thành liên hệ. Bất quá một lát. Ngọc Giản bên kia thì một lần nữa tiếp thông, lúc này Lý Sích Thành biểu hiện được vô cùng cung kính, bởi vì Lý Tĩnh tại cái này địa phương. Sích Thành, để trong gia tộc chỗ có thần linh cảnh người mau chạy tới đây nơi này. Sau khi nói xong, Lý Tĩnh vung tay lên, Lý Sích Thành cái bóng thì biến mất không thấy. Lao tổ, không biết vì sao nơi này chỉ có thể thần vương cảnh trở xuống võ giả trong đó. Lúc này Lý Ngọc mở miệng hỏi. Ha ha, Lý Ngọc à, ngươi kiến thức vẫn là quá ngắn mỏng một chút. Nơi này là ở vào đặc thù đức gãy cái này hoang vu chi thành, xem như một chỗ tiểu thế giới, toàn bộ hoang vu chi thành cũng là một tòa tiểu thế giới. Tòa này tiểu thế giới, có chút tàn phá, thần vương cảnh cường giả trong đó, như vậy chỗ này tiểu thế giới khẳng định sẽ sụp đổ, đến lúc đó bất luận kẻ nào không chiếm được bất cứ thứ gì. Lý Ngọc không người thụ giáo, sau đó Lý tĩnh lại là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, mở miệng nói, vị tiểu hữu này có thể hay không tới thấy một lần. Thần vương cảnh cường giả. Sao hoàn toàn không phải Bạch Vũ có thể chống lại, hắn căn bản cự không giữ được. Bất quá bởi vì Trung Gian Hắc Quang đem bọn hắn cách tại hai bên, Bạch Vũ lại có cực kỳ tốt lấy cớ. Tiên bối, không phải ta không nghĩ tới đi, Trung Gian Hắc Quang nắm giữ Mãnh Liệt Hoàng Vũ tác dụng, ta căn bản không qua được. Lý Tính nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng, cái này đơn giản. Sau đó trong tay hắn tầng chín cột điện bằng sắt tự động bay ra, sau đó cột điện bằng sắt vắt ngang ở trong hư không, càng biến càng lớn, chỉ là trong nháy mắt Cuộn điện bằng sắt trực tiếp hóa thành những vạn trượng lớn nhỏ, đem tất cả hắc quang đều trùm lên trong đó. Hiện tại có thể qua tới đi. Lý Tính cảm thấy Bạch Vũ trên người có một cỗ cảm giác đặc biệt, bởi vì vừa mới cái kia cố liền được hắn cũng tim đập nhanh cảm giác, cũng là theo Bạch Vũ trên thân xuất hiện. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý xuất thủ đối phó Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này một lần nữa biến đến không hề bận tâm, hắn không tin một vị thần vương cảnh cường giả, muốn đối phó hắn cái này liền thần linh cảnh đều không có đạt tới người mà lại nếu như đối phương muốn hạ tử thủ, hắn dám cam đoan, hắn có thể kéo đối phương cùng chết. Có tầng này bảo hộ, cho nên hắn thản nhiên. Hưu. Bạch Vũ hóa thành lôi đỉnh chi quang, trong ngay mắt thì xuất hiện ở Lý Tĩnh cách đó không xa, chỉ là hắn trong tay cầm viêm lòng trọng thương, âm thầm cảnh giác Lý Tĩnh. Ha ha, tiểu hưu không dùng cẩn thận như vậy lão phu. Lão phu thương lượng với ngươi một việc như thế nào? Bạch Vũ sắc mặt ngưng lại, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà hội thương lượng với chính mình sự tình. Bất quá lúc này đối phương thế mạnh, hắn cũng không thể cự tuyệt. Không biết tiền bối nói tới chuyện gì. Ngươi chỉ sợ cũng biết, lão phu chính mình vào không được hoang vu chi thành, chuyện rất quan trọng, lão phu tình thế bắt buộc, cho nên hy vọng tiểu hữu bên trong có thể đem bên trong có được đồ vật giao cho lão phu, để báo đáp lại. Lão phu đem tự mình thu ngươi làm quan môn đệ tử, tương lai chờ ngươi đạt đến tầng thứ của ta, bên trong bảo vật cũng có ngươi một phần, ngươi xem coi thế nào. Lão tổ, Bạch Vũ vẫn không nói gì. Bên cạnh Lý Ngọc lại là nhìn lấy bạch vũ, sắc mặt bất thiện mở miệng nói ra. Trường 373, Lý Tĩnh. Chẳng lẽ ngươi muốn can thiệp Lao Phu quyết định? Lý Tĩnh một ánh mắt hướng về Lý Ngọc nhìn sang, Lý Ngọc sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Không dám. Lý Ngọc nào dám có ý kiến, nếu như lại có ý kiến, nói không chừng đối phương một bàn tay thì đập chết hắn. Hắn mặc dù là Lý gia hậu nhân, nhưng là Lý gia như người như hắn, không có 10 cái cũng có tám cái. Nếu quả thật chọc giận lão tổ, giết hắn, trong gia tộc, cũng sẽ không có người nói cái gì. Hừ. Lý Tĩnh bất mãn lệnh hừ một tiếng, nhắm chúng lý ngọc tâm lý hung hăng nhảy một cái, bất quá lý Tĩnh cũng không có tiến một bước động tác, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía bạch vũ. Ha ha, tiền bối ngược lại là để mắt tại hạ, tại hạ chỉ là thần nhân cảnh hậu bối, như thế nào vào tiền bối pháp nhãn? Mà lại ngươi lý ra nhiều như vậy hậu bối, ngươi liền có thể xác định đồ vật bên trong, hội rơi vào tại hạ thủ bên trong sao? đã thấy Lý Tĩnh khẽ lắc đầu, mở miệng nói, việc này chuyện rất quan trọng, không cho phép lão phu không cẩn thận. Tuy nhiên ta những cái kia bất tài hậu bối có cơ hội lấy được đồ vật bên trong, nhưng là ngươi không phải càng có cơ hội không? Lý Tĩnh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, Bạch Vũ bật cười lớn, hiển nhiên hắn cũng biết. Lý Tĩnh khẳng định phát hiện chính mình thẩm phán trí lực, bằng không thì cũng không hội kiên kỵ như vậy chính mình cùng mình nói tốt, mà chính là đã sớm một bàn tay đập chết chính mình, đến lúc đó toàn bộ Hoang Vu chi Thành cũng chỉ có lý ra người, làm sao có thể sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tốt, thành giao. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Bạch Vũ quỳ xuống khom người một cái thật sâu. Lý Tính cũng không đệ bụng, trực tiếp dùng pháp lực đem Bạch Vũ cấp nâng lên, sau đó hắn từng ngón tay ra, một đạo thiết tháp hư ảnh ẩn vào Bạch Vũ trong thân thể. Cái này thiết tháp hư ảnh, có thể hộ ngươi một lần, chống cự thần vương cảnh trở xuống bất luận cái gì công kích không có bất cứ vấn đề gì. Lý Ngọc trong ánh mắt có vẻ hoán động. Cho dù là hắn tại Lý Gia địa vị, cũng không có đạt được qua lão tổ thiết tháp hư ảnh thủ hộ. Mà Bạch Vũ làm một cái người ngoại lai, không chỉ có bị chính mình lão tổ thu làm đệ tử, hơn nữa còn bàn cho thủ hộ quan mang, dựa vào cái gì? Hiu hiu hiu. Lại vào lúc này, bên trên bầu trời vang lên vô số đội quang. Ừm. Lý Gia muốn làm gì? Có mắt nhọn người hét lớn, sau đó trực tiếp hướng về phía này chạy đến. Đã tới, thì không cần đi. Lý Tính mà nói nhàn nhạt ở trong hư không mở miệng, thanh âm không lớn, lại ngậm lấy một cỗ uy nghiêm vô thượng, theo hắn câu nói này ra miệng, giữa thiên địa trong nháy mắt ngưng kết thành một cái cự thủ, ngập trời cự thủ hung hăng bóp, người này liền trực tiếp bị bóp thành vỡ nát. Người này đến tử đều không biết mình là như thế nào chết. Nơi đây chuyện rất quan trọng, Lý Tính cũng không muốn này người khác biết. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Chung Hạ cùng Võ Vô Thượng liếc nhau, mở miệng nói ra: "Đi, chúng ta đi xem một chút, cẩn thận một chút." Nếu như có chuyện, lập tức rời đi. Võ giả tu luyện, vốn là có vô số gian nguy, người nào cũng không thể cam đoan chính mình sau một khắc hội an nguy không việc gì, cho nên tất cả mọi người là cầm lấy một cái mạng đang liều, có cơ duyên thời điểm, bất kỳ người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ. ha ha, lại là hai đầu cá nhỏ tôm, như thế thú vị. Sau khi nói xong, lý tính đại thủ lại ngưng tụ tại hư không bên trong. Xong, thần vương cảnh cường giả. Trung hạ cùng võ vô thường còn có lưu đại. Lưu nhị trong nháy mắt tuyệt vọng, bọn họ không nghĩ tới tại như thế chỗ thật xa, lại có thần vương cảnh cường giả bung xuống. Sư phụ, dừng tay. Bạch vũ hét lớn, bất quá Lý tính tay trung quy là ngừng lại, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn thẳng Bạch vũ, hy vọng Bạch vũ cho hắn một lời giải thích. Sư phụ, bọn họ là đệ tử kết bái huynh đệ, nếu như ngươi muốn hãm đệ tử vào bất nghĩa, hôm nay người sư phụ này không bái cũng được. Bạch vũ trên thân nhảy lên một cỗ tuyệt quyết chi ý đến, Lý Tĩnh vừa rồi thu tay lại làm cho Trung hạ mấy người đi tới. Chỉ cần ngươi cam đoan được chuyện trước đó, bọn họ không rời đi, vậy vi sư thì không giết bọn hắn. Hai người đều biết mọi người lẫn nhau ở giữa là giả vờ giả vịt, bất quá mọi người cũng không có vạch trần, bạch vũ vì mạng sống, mà đối phương vì vùng đất hoang vu trung gian đổ vợ. Lao tổ, tất cả trong gia tộc người đều mang đến. Lúc này lý xích thành hơi hơi không người, liền chính hắn đều khởi hành đến đây, có thể thấy được lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lý tính ban đầu nhìn sơ qua. Phát sinh lại có hơn 500 vị võ giả, thần linh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều có, thậm chí còn có nửa bước thần linh người. Lúc này những người này nhìn lấy hắn, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ cùng nhật. Bái kiến lao tổ. Tất cả mọi người không người mở miệng. Ừm. Lý Tĩnh đem ánh mắt trong nháy mắt đặt ở nơi xa, hắn phát hiện lại có hai người trong nháy mắt này theo trước mặt hắn biến mất. Các ngươi trước chờ một lát, ta đi xem một chút. Chuyện lần này, hắn không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Không tốt. Lý gia lão quái đổi tới. Lúc này vương thanh vô cùng lớn gấp, còn bên cạnh mộ dung vũ nhi đồng dạng tâm thần lo lắng, hai người ra đến lịch lãm, phát hiện động tĩnh bên này về sau, cấp tốc chạy tới, chờ phát hiện lý tinh ở chỗ này về sau, không hề do dự xoay người bỏ chạy. Thế mà vẫn là bị phát hiện. Nhanh, triệu lao tổ hư ảnh buông xuống. Hai người đều là trong tộc thiên Chi tiêu tử, thậm chí hai nhà có ý để vương thanh thiên cùng mộ dung vũ nhi kết hợp với nhau, cho nên có lao tổ thủ hộ cũng coi như bình thường sự tình. Hắc hắc, Lý lao đầu, làm sao? Dự định đối một vị hậu bối đối thủ. đột nhiên hai bóng người đồng thời xuất hiện, một đạo là Vương Vĩnh Sinh hư ảnh, một đạo là Mộ Dung Thường bóng người. Lý tính rốt cục hơi biến sắc. nếu như hắn lúc này thật giết hai vị hậu bối, khẳng định sẽ dứt lấy Vương Vĩnh Sinh cùng Mộ Dung Thường truy sát. hai vị lao tổ liên thủ truy sát, cho dù là hắn, cũng sẽ cảm thấy không chịu được nổi. hai vị chỉ sợ quản được quá rộng. thân Vương cảnh cương giả. Tự có này tôn nghiêm, cho dù là thu tay lại, cũng không phải tùy tiện liền có thể thu hồi. Hai vị hậu bối đắc tội ta, vậy hôm nay ta thì cấp chút nho nhỏ trưởng trị a. Sau đó Lý Tĩnh hướng về hai người, phân biệt đánh ra nhất trưởng. Ngươi dám? Hôm nay bọn họ nếu là có việc, ta hai người nhất định đổ ngươi lý ra. Yên tâm đi, chỉ là làm nhẹ mỏng phong bị. Sau khi nói xong, Lý Tĩnh trực tiếp quay người rời đi, không ngừng lại. Mà Vương Thanh Thiên cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người Lại như diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngã ra ngoài, trong miệng hai người cuồng thổ máu tươi. Lao tổ, chúng ta nhìn đến phương xa hoang vu chi thành hư ảnh, vừa mới chạy trốn thì bị đuổi giết. Hắc hắc, chẳng lẽ Lý Lao của em muốn truy giết các người? Hai vị ngay ở chỗ này, chúng ta một hồi đến. Sau đó hai người nhìn nhau, trực tiếp lấy ra đan dược tại nguyên chỗ điều tức, tranh thủ sớm ngày khôi phục thực lực. Bất quá Lý Tĩnh ra tay đủ hung ác, thương thế của hai người chỉ sợ không có 3 đến 5 ngày. Căn bản không có khả năng khôi phục Hiển nhiên hắn cũng biết, Hoang Vu Chi Thành mở ra sự tình lừa không được, nhưng là nếu như có thể trọng thương hai tộc thiên tiêu, như vậy Lý Gia sẽ có càng lớn phần thắng. Đây là người nào? Lý Ngọc, ngươi tại sao không có Thanh Lý mất? Lý Xích Thành ánh mắt như là lớn nhất đao sắc bén đồng dạng hướng về Bạch Vũ nhìn qua. Thanh Lý, Thanh Lý cái gì? lão Phu đệ tử, ta xem ai dám Thanh Lý? Lý Tĩnh trong nháy mắt xuất hiện, mang theo bất mãn nhìn lấy Lý Xích Thành. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ hoang Mạc Chi Thành thế lực đều sẽ biết cái này Hoàng Vũ Chi Thành mở ra, mà hắn cảm thấy, Bạch Vũ trên người có bí mật, nói không chừng cuối cùng tất cả mọi người muốn cho Bạch Vũ làm áo cưới, như thế liền đem là hắn cơ hội. Người nào hiện tại dám động Bạch Vũ, hắn liền để người nào chết. Chương 374, Thương lượng phân phối. Lý Sích Thành hơi hơi biến sắc, nếu như là Lý Tĩnh đệ tử, cái kia thật thực bối phận còn cao hơn hắn. Lý Sích Thành cũng có nửa bước thần vương thực lực, nhưng là liền xem như thần vương cảnh thực lực cũng có phân chia mạnh yếu lý tĩnh thực lực đã đến thần vương trung kỳ lại hậu kỳ cảnh giới xa hoàn toàn không phải lý xích thành có thể so đo xích thành theo ta cùng một chỗ đem hoang vu chi thành cửa vào mở ra lúc này gia tộc khác người sắp chạy tới hắn trước hết vì lý gia tranh đến một cái tiên cơ sau đó hai người chung cùng ra tay thần tác chi lực gào thét mà ra dũng mạnh tiến ra hắc quang đang chậm rãi yếu bớt sau đó hắc quang ngừng lại lộ ra bên trong một mảnh màu sắc sặc sỡ như cùng một cái bọt khí đồng dạng tất cả tộc nhân nghe lệnh các ngươi nhớ đến bảo vệ tốt miêu mộ tiên đồng thời gia tộc khác người đem chạy tới chỗ lấy các ngươi phải nắm chặt thời gian ha ha lý lao quái ngươi cũng biết chúng ta muốn đi qua ngay tại lý tĩnh sau khi nói xong chân trời trong nháy mắt lại vang lên bốn đạo đột quang mà người cầm đầu theo thứ tự là vương vĩnh sinh cùng mộ dung thường không tệ lý lao quái còn phải đa tạ ngươi giúp mọi người mở ra phong ấn trong ngay mắt hai người thì xuất hiện ở trước mặt mà tại phía sau hai người thì theo thứ tự là vương thanh thiên cùng mộ dung vũ nhi hắc hắc lý lao quái thật sự là giỏi tính toán hai người hơi hơi xem xét hoang vu chi thành tràn ngập treo tức chi ý lý lao quái đã chúng ta đều phát hiện nơi này như vậy ngươi lý già cũng đừng muốn ăn một mình hoặc là hôm nay ngươi các loại hai nhà chúng ta đệ tử cùng một chỗ tiến vào bên trong thu hoạch được hoang vu thần quân truyền thừa hoặc là hai người chúng ta hiện tại thì xuất thủ Trực tiếp quanh phá chỗ này tiểu thế giới, làm cho mọi người cái gì cũng không chiếm được. Lời của hai người làm cho Lý Tĩnh hơi hơi biến sắc. Hắn không nghĩ tới hai người như thế ác như vậy, bất quá đổi đọc vừa nghĩ, cho dù là chô hắn tại vị trí này, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Tốt, các ngươi điều khiển các ngươi môn hạ đệ tử tới công ty cạnh tranh, đến lúc đó bất luận cái gì nhất ra thu hoạch được, mặt khác gia tộc không lấy được cản. Xích thành, đem nơi này tin tức nói cho phụ thành chủ còn có liêu ra. Đã nước đã hồ đồ, như vậy lý Tĩnh không ngại đem cái này vào nước hoàn toàn làm xấu. Bất quá một lát, vô số người đi mà quay lại. Lúc này nơi này, quân anh tụ tập, cơ hồ toàn bộ đại hoang mạc thành thần linh cấp võ giả, đều tụ tập tại nơi này, bạch vũ hơi xem xét, vậy mà đạt tới hơn 3.000 người, cái này so đến toàn bộ Bắc nhạc kiếm sơn đều muốn thêm ra mấy lần. Không sai mà ở trong đó lại chỉ là Hắc cá ma huyên một cái góc viền tri địa mà thôi. Như vậy, tại Hắc cá ma huyên trung tâm thánh thành, lại chính là hạng gì phồn hoa. Mà những thế lực này bên trong, phải kể tới phủ thành chủ thần linh cấp cường giả nhiều nhất, đạt đến hơn ngàn người, xem như còn lại tứ đại gia tộc không chỉ một lần. Đã tất cả mọi người đến, như vậy chúng ta mà nói nói vấn đề phân phối đi. 5 vị thần vương cấp cường giả bay vào không trung, trực tiếp dùng pháp lực kết giới đem bọn hắn cùng mọi người ngăn cách ra, năm người cách hư không mà ngồi. Bạch vũ hướng tới nhìn lấy phía trên, tâm thần chấn động. Hắn chưa từng gặp qua thần vương cảnh cường giả xuất thủ Bởi vì kiếm chủ vì hắn ra một lần tay, liền trực tiếp bế quan đi. Nhưng là hiện tại cái này năm vị thần vương cảnh cường giả thủ đoạn, chỉ ít hắn thời gian ngắn là không thể nào đạt tới. Mọi người nói đi, lần này chuyện rất quan trọng, ta hoang mạc chi thành không có khả năng làm cho các vị mang theo hoang vù thần quân đồ vật rời đi nơi này. Cái này dù sao cũng là tại trên địa bàn của ta phát hiện thứ này. Mấy người đều trước sau rơi vào trầm tư. Nay chủ yếu là bốn vị gia chủ cũng chỉ là thần vương trung kỳ cường giả. Nhưng là Ngô Hạo lại là thần vương hậu kỳ thực lực, tuy nhiên cũng là thần vương cảnh, nhưng là cũng có phân chia mạnh yếu. Ngô Hạo thực lực là thần vương hậu kỳ cảnh giới. Trừ phi ba nhà thần vương cảnh đồng thời xuất thủ, không phải vậy căn bản ngăn không được Ngô Hạo, mà bằng vào hoang mạc chi thành bốn đại quan hệ của gia tộc, căn bản không dùng suy nghĩ bốn nhà hội liên thủ lại đối phó Ngô Hạo. Dưới tình huống như vậy, như vậy toàn bộ tới nơi đây thế lực bên trong vẫn là thuộc về Ngô Hạo độc đại. Như vậy hắn tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Không biết ngô hạo huynh chuẩn bị xử lý như thế nào? Người nói chuyện là lý Tĩnh. Hắn cùng ngô hạo có một ít quan hệ, không phải vậy vừa mới cũng sẽ không thông báo phủ thành chủ. Còn lại mấy người cũng ánh mắt sáng rực nhìn lấy ngô hạo, muốn từ ngô hạo trên mặt nhìn ra một chút gì tới. Ngô hạo ánh mắt cấp tốc nhắm lại, hiện nhiên hắn cũng là đang tự hỏi, mọi người cũng không cắt đứt. Hiện tại tất cả hoang mạc chi thành tất cả thế lực cơ bản đều xuất hiện ở đây, cho nên cũng không có bất kỳ người nào cuốn cuồng. Lại tại một đoạn thời khắc. Nô hạo ánh mắt trong nháy mắt mở ra. Mặc kệ người nào đọc được, ta phụ thành chủ, nhất định phải một phần hoang vu thần quân tu luyện công pháp, đến mức những vật khác, ta cũng không coi trọng. Nô hạo sớm đã đạt đến thần vương hậu kỳ, hiện tại nhất làm cho hắn thống khổ thì là như thế nào đột phá đến thần quân chi cảnh, nhưng là những năm gần đây một mực không có đầu mối, cho nên những vật khác với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Có công pháp tu luyện này, hắn thì có thể làm tham khảo cùng tham khảo. Nô hạo huynh Nhưng là nếu như công pháp này vốn là bị ngươi môn hạ đệ tử thu được, làm như thế nào? Môn hạ đệ tử của ta thu được, vậy dĩ nhiên là thuộc về ta phụ thành chủ. Nô hạo bá đạo có thể thấy được lốm đúng. Bốn người trong nháy mắt có khí thế bạo phát đi ra, lúc này bốn người mặc dù không có đứng lên, nhưng lại có một cỗ khí thế ép thẳng tới nô hạo, cho dù nô hạo là thần vương hậu kỳ, nhưng là đồng thời đối mặt bốn cái thần vương trung kỳ cường giả, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lúc này nói chuyện lại là lý tĩnh, cho dù hắn cùng Nô hạo có chút giao tình, nhưng là quan hệ đến những người này có thể hay không đột phá đến mặt khác một cấp bậc, hắn cũng không có khả năng lượng bộ. Nô hạo Huynh, người ta đều là thần vương cảnh nhân vật, tự nhiên biết thứ gì đối chúng ta mà nói trọng yếu nhất, còn lại chúng ta cũng đều có thể bỏ qua, nhưng là công pháp này, chỉ sợ bất kỳ người nào độc chiếm tất cả mọi người hội có ý kiến. Phải biết, lĩnh hội công pháp này cũng phải cần thời gian, vạn nhất tại lúc này trong phòng phát sinh chút gì. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không cao hứng đi Lúc này người nói chuyện là Vương Vĩnh Sinh Hiển nhiên hắn cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ Người đợi muốn như nào Nô hạo lúc này đã đứng lên Trên người hắn buộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế Mà mấy người ngăn cách kết dưới, Trong nháy mắt bị xông phá Phía dưới người cảm nhận được cỗ này tuyệt cường khí thế Ào ào có một loại muốn thần phục xúc động Ha ha, rất đơn giản những vật khác, đều bằng bản sự Nhưng là công pháp tu luyện này Nhất định phải mỗi người một phần, nếu ai độc chiếm, mặt khác bốn nhà hợp nhau tấn công. Mọi người nghe vậy, đều là ngưng tụ, sau đó ào ào gật đầu, hiển nhiên tất cả mọi người đồng ý cái phương án này. Chỉ có như thế, mọi người mới có thời gian đi nghiên cứu môn công pháp này, người nào trước nghiên cứu tấu, như vậy người nào liền đem thu hoạch được trước này chưa có ưu thế. Một khi có người đột phá đến thần quân cảnh, như vậy thì đem lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép còn lại ba nhà. Đến khi đó, sợ sợ trong năm người bọn họ Chỉ có thể còn lại một người trong đó Tất cả môn hạ đệ tử nghe lệnh Tiến vào bên trong về sau Đều bằng bản sự Ngoại trừ hoang vu thần quân công pháp Những vật khác Mỗi người dựa vào cơ duyên Sau đó ngô hạo đánh ra một đạo vô lượng thần quang đến Bất luận tông môn gì đệ tử đều bị cái này đạo thần quang bao trùm hiển nhiên hắn đối với những đệ tử này Cũng không yên lòng Mà cái này đạo thần quang Khiến cho được hắn có cảm ứng Hắn vì hoang mạc thành thành chủ Mà mặt khác một tòa thành vì hoang vu chi thành Cả hai vốn là có liên quan, cho nên cái này một vệ thần quang, làm cho hắn có thể cảm nhận được hoang vu thần quân công pháp. Chỉ cần có người thu được, như vậy hắn trong nháy mắt liền có thể biết được. chương 375, giết hại thịnh yến. Xuất phát. Theo ngô hạo giống to một tiếng, vô số đệ tử trong nháy mắt của nhiệt, hóa thành từng đạo từng đạo độn quang trực tiếp hướng về hoang vu chi thành lối vào bay đi. Mà bạch vũ mấy người thì là không hề động, bọn họ như là trong biển rộng nhất diệp lại thuyền đồng dạng cũng không nước chảy bèo trôi. bọn họ là ai? Ngô Hạo hơi nhíu lên lông mày tới. hiển nhiên Bạch Vũ mấy người không làm, trong nháy mắt đưa tới Ngô Hạo chú ý. lúc này hắn cũng biết, chỉ sợ Bạch Vũ mấy người cũng không phải là tứ đại gia tộc người. đã không phải, vậy liền cái kia thanh lý mất. lúc này Ngô Hạo đã đem cự thủ cấp giờ lên, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại pháp lực đại thủ. Bạch Vũ lúc này thần sắc tiêu nhiên, nếu như Ngô Hạo thật muốn đánh giết hắn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ để Ngô Hạo hối hận. Hắn mi tâm đạo thứ ba ánh mắt, đã dần dần có một loại mở ra khuyên hướng, đến lúc đó coi như liền chính hắn cùng một chỗ thẩm phán, hắn cũng muốn trước đem ngô hạo cấp thẩm phán. Nô hạo huynh, dừng tay. Lý tính giống to, trực tiếp đem bên trên bầu trời bàn tay vô hình cấp chấn vỡ, sau đó mở miệng nói. Nô hạo huynh, người này tại chúng ta trong không chế, thêm một người, nhiều một phần hy vọng, nói không chừng sau cùng chuyển thừa cũng là bị hắn thu được cũng khó nói, mà lại ta vừa đã thu hắn làm đồ đệ, ngươi dặn này. Để mặt mũi của ta để vào đâu? Nô hạo nghe vậy, khẽ bước cằm, hiển nhiên hắn là không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đã lý tính có thể tiêu trừ ngoài ý muốn, như vậy sự tình khác, đều muốn không thành vấn đề. Các ngươi lập công chuộc tội đi. Nô hạo tay háo vung lên, bạch vũ mấy người liền trực tiếp hướng về cửa vào bay tới. Chỉ là lúc này bạch vũ lại là cười lạnh không thôi, lập công chuộc tội, có tội gì? Cái thế giới này vốn là nhược nụ cường thực thế giới cho nên cái này càng thêm kiên định hắn phải không ngừng mạnh lên niềm tin tới. Liên tại bọn hắn rơi vào 5 màu kết tinh phía trên lúc, kết tinh trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, mà bọn họ xuất hiện về sau, năm người trong nháy mắt bị chia cắt ra. Sau đó một thanh âm tại trong đầu của bọn họ văng lên. Lần này tổng cộng tiến vào 3,278 người, mặt sắt đằng sau 1,278 người, giữ lại phía trước 2.000 người, giết hại thịnh yến, hiện tại bắt đầu. Lúc này vô số đệ tử xuất hiện vẻ sợ hãi. Nếu như nơi này là sát lục chi địa, nói cái gì bọn họ cũng sẽ không đến, cho dù là liều mạng bị tông môn trách phạt, cũng tốt hơn ở chỗ này mất đi tính mạng. Ha ha, giết hại thịnh yến, thật chuẩn xác, lão tử ưa thế. Cũng có cường giả mở miệng, cho dù đối với giết người, hắn giết đến vô cùng có nghệ thuật cảm giác. Ha ha, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Truyền sau khi đi vào, tất cả mọi người bị phân tán, mà lại tiểu thế giới này phi thường lớn, cho dù là thần linh cảnh cường giả toàn lực phi hành chỉ sợ không có thời gian một năm cũng không có khả năng bay xong. Cho nên hai người có thể ngẫu nhiên đụng phải cùng một chỗ, nếu như là bằng hữu, cái kia chính là may mắn, nếu như là địch nhân, vậy cũng chỉ có là bất hạnh. Lúc này Bạch Vũ thì gặp bên trong một cái người, hắn không biết là vận may của mình, còn là cái bất hạnh của mình. Bởi vì đối lại có thần linh trung kỳ thực lực. Ngươi là cái gì ra người? Đối với đối phương giữ tận ánh mắt, Bạch Vũ trực tiếp không để ý đến. Đối phương sắc mặt trong nháy mắt cổ quái. Hắn không rõ ràng bạch vũ hỏi cái này lời nói là có ý gì, cho nên phản xạ có điều kiện giống như đáp, ta là liêu gia liêu thường nhất. hả đã không phải vương gia người, như vậy ngươi có thể đi chết. Giống. Bạch vũ trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, trong tay viêm long trọng thương như cùng một cái hỏa long đồng dạng, ở trong hư không phát ra đỏ thâm quang mang đến, sau đó hắn một chân đạp xuống, trực tiếp hướng về đối phương thực sự đi, mà loại phương thức này, cũng trong nháy mắt đem đối phương cấp trọng giận bởi vì bạch vũ bộ này tùy ý một bước bộ dáng phảng phất như là tại thực sự một con kiến đồng dạng chết nay người quát lớn lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ thẳng đến bạch vũ đại cước mà đến trên trường kiếm có thần văn vần quanh hiện nhiên hắn là chuẩn bị dùng một kích này trực tiếp đem bạch vũ đại cước chém thành hai nửa thế mà bạch vũ lại không quan tâm đồng dạng hướng về đối phương thực sự đi mặc cho trường kiếm thần tắc chi lực cắt tại trên người mình hắn muốn nhìn một chút phong ngữ của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào chi trong nháy mắt có da thịt vỡ tan thanh âm chỉ là trong nháy mắt bạch vũ thì bị thương không sai mà đối phương thần văn chi lực cũng tại một kích này bên trong trôn vùi sau đó bạch vũ đại cước trực tiếp đạp ở trên người của đối phương đối phương căn bản không có ngờ tới bạch vũ hội hung ác như vậy đối với mình hung ác đối với địch nhân hung ác mà tại bạch vũ đại cước hạ xuống song hắn đã hối hận đi chém giết bạch vũ phốc vậy thân thể người này trong nháy mắt hướng bóng cao su đồng dạng trực tiếp bị bạch vũ thực sự thành bánh thịt hình Thu đối phương không gian giới chỉ, bạch vũ trong nháy mắt tránh ra, bởi vì hắn cảm thấy có người tới. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, có hai liêu gia người cấp tốc đuổi tới. Đây không phải liêu thường nhất. Làm sao thành bộ dáng này? Ai làm, quá hung tàn. Hai người nhịn không được dùng mình một cái, liêu thường nhất thực lực, chỉ so hai người bọn họ yếu một đường mà thôi. Nhưng là loại này thê lương kiểu chết, vẫn là để hai người nhịn không được một trận ác hẳn. truy sao? Hai người ánh mắt một trận giao hội. Một người trong đó nói ra, một người khác lại hướng nhìn thẳng nốc một dạng nhìn đối phương, ngươi ngốc à, chỉ cần chết mất hơn ngàn người, đến lúc đó chúng ta tại 20 triệu tên trong vòng, thì không có bất cứ vấn đề gì, cùng ra đi giết chóc, chúng ta còn không bằng tìm một cái địa phương an toàn tu luyện, chỉ phải chết người đến đạt tiêu chuẩn, chúng ta tự nhiên sẽ tấn cấp, ngươi sợ cái gì? Người này cao ngất, trong nháy mắt dựng lên một cái ngón tay cái. Thế mà lời của hai người vừa nói xong, không gian chi trong nháy mắt xuất hiện ngập trời lôi đỉnh chỉ là đỏ mắt, hai người liền trực tiếp bị lôi đỉnh chi lực quanh bạo. Đối với nơi này phát sinh sự tình, Bạch Vũ hoàn toàn không biết, Bạch Vũ giết Liêu Thường Nhất về sau thì độ đi. Hắn vốn là cũng có tìm một chỗ an tĩnh tu luyện ý nghĩ, nhưng là khi nhìn đến Liêu Thường Nhất không gian giới chỉ về sau, hắn cải biến loại ý nghĩ này. Bởi vì Liêu Thường Nhất không gian giới bên trong, lại có không ít đồ tốt, thậm chí nói đổi lấy thành đổi lấy điểm, chỉ sợ đều có thể đổi được 10 triệu hai bên. Hắn tỉ mỉ tính toán, nếu như hắn giết 10 người Như vậy hắn đổi lấy điểm tướng đạt tới 100 triệu, đến lúc đó liền có thể đem hắn thôn thiên phệ địa quyết tu luyện tới trung thành giai đoạn. Mà lại tại trong không gian giới chỉ, còn có hắc ám tinh thạch tồn tại, tuy nhiên rất ít, nhưng là cũng đầy đủ một phần vạn, nếu như có thể giết chết mấy trăm, như vậy hắn có thể sưu tập đến hắc ám tinh thạch, sẽ chỉ càng nhiều. Hắc ám tinh thạch thế nhưng là hắn tu luyện mấu chốt, hắn muốn đột phá đến thần linh cảnh, nhất định phải dựa vào vật này. Mà trong không gian giới chỉ tài vật. Sau khi ra ngoài cũng có thể đổi lại Hắc Ám tinh thạch. Hắn tính toán một chút, nếu như hắn có thể giết 400 cái thần linh cảnh cường giả, không sai biệt lắm thì đầy đủ hắn tu luyện thành Hắc Ám pháp văn. Giết. Bạch Vũ tay cầm viêm long trọng thương, nhất thương giết ra, hư không bên trong trong nháy mắt khuyết tán ra gọn sóng, mà người này thậm chí còn không tới kịp quay đầu, liền trực tiếp bị hắn xử lý. Chủ yếu là người này chỉ có thần linh sơ kỳ thực lực, đối ở hiện tại Bạch Vũ tới nói, xác thực quá yếu. Đây là cái thứ 7 Bạch Vũ đã ở lại bên trong trọn vẹn 3 ngày, thế mà trong 3 ngày qua, hắn cũng chỉ giết 7 người, mà lại có một lần kém chút bị người giết chết. Khi đó hắn tại giết bên trong một cái thần linh trung kỳ người, phí hết chút thời gian, kết quả vừa vặn đối phương anh họ chạy tới, làm cho hắn không chỉ có không có giết tới người, ngược lại kém chút bị phản sát. Trung hạ bọn họ ở nơi nào, ta nhất định phải đem bọn hắn tìm được trước, thực lực bọn hắn quá yếu cũng quá nguy hiểm. Bạch Vũ nhìn lấy chân trời, tự lẩm bẩm. lầm bầm. Cơ trí như Bạch Vũ. Mảnh không gian này rất lớn, cho nên Bạch Vũ cũng không có nghĩ qua nhất định có thể đem trung hạ bọn người tìm tới. Hắn lại bay gần nửa ngày công phu, cái này gần nửa ngày, lại gặp hai người, bất quá đều bị hắn cấp giải quyết hết. Lại vào lúc này, hắn dường như lại nghe thấy phương xa động tĩnh, sau đó trực tiếp hướng về phía này bay đi. Gặp qua miêu mộ tiên công tử. Đã thấy hai vị thần linh trung kỳ người đem trên mặt đất một vị thần linh sơ kỳ người giết sau khi chết, hơi hơi hướng về Bạch Vũ chắp tay. Ừ. Các ngươi nhận biết ta? Bạch Vũ xác định chính mình không biết bọn hắn, mà lại hắn vừa tới hắc Ám Huyền, làm sao có thể nhận biết người nào? Miêu mộ tiên công tử, ta là Diệp Sở Thiên, cái này là bằng hữu ta lưu hích, chúng ta đều là lý gia môn nhân, đã lao tổ nói để cho chúng ta bảo hộ ngươi, vậy chúng ta tự nhiên sẽ nhận biết ngươi. Bất quá ngươi không biết chúng ta cũng coi như bình thường, dù sao toàn bộ lý gia lần này tới 500 người, ngay cả ta cùng ta huynh đệ đều khó có khả năng nhận ra xong. Bạch Vũ hơi hơi một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai người này ngược lại là ngu xuẩn đến đáng yêu, vậy mà thật đến bảo vệ mình, bọn họ chẳng lẽ không biết, chính mình kỳ thật chỉ là tại cùng lý tính giả vờ giả vịt mà thôi. Sau khi ra ngoài, chỉ sợ sẽ là Bạch Vũ vẫn là ngày. Bất quá đã đối phương hiện tại muốn bảo vệ mình, vậy hắn thì làm cho đối phương bảo vệ mình tốt. Hai vị không tệ, sau khi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ cùng sư phụ nói tốt vài câu, ngược lại thời điểm liền xem như các ngươi trung thân cũng đầy đủ hướng thụ. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ nói xong câu đó về sau, hai người trong nháy mắt đại hỉ. Đa tạ Miêu Công Tử, về sau hai người chúng ta, liền đem Miêu Công Tử ngươi môn nhân, còn mời Miêu Công Tử chiếu cố một hai. Tại Lý Gia, toàn bộ dòng chính người Lý Gia, chỉ có mười mấy người trước mắt là ở vào thần linh kỳ giai đoạn. Mà thêm ra tới bộ này phần người, đều là một số tán nhân, đầu nhập vào Lý Gia. Mà loại người này, thì là hội được xưng là gia tộc khác môn nhân. Môn nhân thì đại biểu cho là bọn họ cái môn này người, nhưng là lại không phải chân chính thuộc về cái môn này. Bọn họ có nghĩa vụ vì nào đó một gia tộc hiệu mệnh, đồng thời cũng có thể quyết định phải trang rời đi. Làm một cái gia tộc không thể mang cho bọn hắn đầy đủ lợi ích thời điểm, bọn họ thì hội chọn rời đi. Nhưng là hiện tại lý ra lại không phải như vậy, bởi vì có thần vương cảnh lão giả toa chấn, đây chính là nội tình. Cho dù là những thứ này môn nhân tại bên ngoài gây sự tình, một khi có thần vương cảnh cường giả chấn giữ gia tộc. Người bên ngoài cũng không dám nhiều gây, đây cũng là vì sao bọn họ nguyện ý làm lý gia môn nhân nguyên nhân trọng yếu nhất. Đương nhiên, làm lý gia môn nhân, bọn họ đồng dạng có lựa chọn quyền lợi, bọn họ có thể lựa chọn phụ thuộc nào đó một người, cũng có thể lựa chọn phụ thuộc một người khác, cái này tại toàn bộ lý gia là cho phép. Bởi vì chỉ có ưu tú hậu bối, mới có thể lưu lại thủ hạ mình môn nhân, nếu như ngươi liền thủ hạ mình môn nhân đều không lưu được, vậy liền đại biểu ngươi cũng không có tiềm lực trở thành tương lai trong gia tộc đỉnh cấp nhân tài. Như thế muốn ngươi đến làm sao dùng? Đem cửa người lãng phí ở trên thân thể ngươi lại có ý gì? Cho nên những thủ đoạn này cũng là vì cổ vũ lý ra hết thảy mọi người nỗ lực tu luyện, làm bản thân lớn mạnh. Bạch vũ làm lý tĩnh đồ đệ, địa vị độ cao, so lý ra gia chủ chỉ có hơn chứ không kém, cho nên chỉ cần tương lai làm hắn môn nhân, như vậy Diệp Sở Thiên cùng Lưu Hích hai người cũng đem thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Đúng rồi, các ngươi có liên lạc hay không phía trên lý ra những người khác phương thức. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp sở thiên sắc mặt đột nhiên hơi khó coi, mở miệng nói ra. Chúng ta có là có, nhưng làm mảnh này thần bí chi địa phán phất có đặc biệt thần tắc, bấy nhiêu chúng ta, để cho chúng ta không có cách nào bắt được liên lạc. Dạng này à. Bạch Vũ tà tà cười một tiếng, sau đó mở miệng nói. Như vậy, các ngươi tới, nghe ta nói. Sau đó hai người không nghi ngờ gì, trực tiếp tới gần Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này nhục thân cường đại dương nào, hai người tới gần Bạch Vũ. Vậy tuyệt đối thì là muốn chết. Mà tại hai người đến gần thời điểm, Bạch Vũ thì động thủ, hắn hai cánh tay trong nháy mắt biến lớn, sau đó trực tiếp hướng hai người trên đầu hung hăng bóp, thân thể của hai người chỉ có thần nhân cấp, làm sao có thể là Bạch Vũ đối thủ, chỉ là nhất kích Bạch Vũ liền đem thân thể của hai người cấp bóp nát. hỗn độn Chi Quang Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đánh ra hỗn độn Chi Quang, hỗn độn Chi Quang trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy đảo mắt liền đem linh hồn hai người hút vào trong đó. Hắc hắc Xem ra săn giết người Lý Gia thoải mái nhất ta. Bạch Vũ lấy hai người không gian giới chỉ, nhẹ giọng mở miệng. Đối với người Lý Gia, hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình. Đầu tiên là một cái Lý Ngọc, không hỏi Thanh Hồng tạo Bạch đuổi giết hắn, làm cho hắn vô cùng nổi nóng. Hiện tại lại là một cái Lý Tĩnh, cũng là hận không thể một bàn tay đập tử hắn. Nếu như không phải hắn còn có một chút dùng, chỉ sợ Lý Tĩnh đã sớm động thủ. Sau đó Bạch Vũ lại tại bốn phía chăn trọc, ngẫu nhiên cũng có gặp phải lạc đàn người Chỉ cần là lạc đàn, thực lực không cao hơn thần linh hậu kỳ, hắn đều sẽ đi lên bổ thêm một đao. Đến mức những thần linh kia hậu kỳ người, hoặc là nói mấy người kết bạn, hắn liền trực tiếp tránh đi đối phương. Tuy nhiên hắn rất muốn những người này không gian giới chỉ, nhưng là hắn biết, hiện tại toàn bộ tầng này khảo nghiệm, đều so sánh hỗn loạn, nói không chừng hắn đang cùng người khác thời điểm chiến đấu, người khác thì thừa cơ hướng về hắn giết tới đây. Ừm. Lại vào lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt nghe được tiếng đánh nhau. Sau đó hắn lại quán tính tận lực gần tàng thân hình của mình, hướng về tranh đấu nguyên tới gần. Hắn tiểu ngũ hành pháp văn đã có bước tiến dài, có thể rất tốt ẩn tàng tự thân khí tức. Hắc hắc, đừng tưởng rằng hai người các ngươi là Miêu Mộ Tiên huynh đệ, ta cũng không dám động các ngươi, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ giao ra, không phải vậy ta để cho các ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đột nhiên có người mở miệng nói ra. Bạch Vũ hơi hơi xem xét, đối người này trong nháy mắt có ấn tượng. Người này rõ ràng cũng là lý gia người. Mà ở tại đằng sau, đồng dạng có hai người, đều là lý gia người, mà lại là lý gia dòng chính con cháu đời sau. Người này có thần linh hậu kỳ thực lực, mà hai người khác cũng có thần linh trung kỳ thực lực. Người coi như giết ta nhóm, chúng ta cũng sẽ không đem không gian giới chỉ giao cho các người, ta miêu nhị ca nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Lúc này Bạch Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy Trung Hạ cùng võ vô thường, hai người bây giờ còn chưa có chuyện, như vậy hắn trong nháy mắt an tâm. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đi ra ngoài, mở miệng nói, đồ hỗn trướng, ai là ngươi miêu nhị ca, các ngươi vừa có phải hay không đem ba vị lý huynh không gian giới chỉ cấp trộm, nhanh giao ra, nếu không đừng trách ta dưới thương vô tình. Miêu nhị ca, ta là Trung Hạ A, ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích? Ngươi làm sao lại nói lời như vậy? Trung Hạ không thể tin nhìn lấy Bạch Vũ, hắn không tin nếu như vậy, vậy mà xuất từ Bạch Vũ trong miệng. Thu cái gì kích thích? Trung Hạ, không gian giới chỉ ngươi hôm nay không giao ra. Ta cam đoan ngươi sống không quá một nén hương thời gian, ngươi có muốn thử một chút hay không? Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống, cố này lạnh ý, tính cả phía sau ba vị lý gia người đều hoảng sợ. Đây cũng là Bạch Vũ cố ý thả ra thiên lý băng phòng, làm cho mấy cái người tin tưởng mình sắc thực tức giận. Trung hạ, đem không gian giới chỉ giao ra đi. Lúc này võ vô thường mở miệng nói ra, hắn dường như minh bạch bạch vũ dụng ý. Trường 377, dụ sát. Võ vô thường, làm sao liền ngươi cũng nói như vậy? Trung hạ hoảng hốt, cảnh giác cùng võ vô thường kéo dài khoảng cách. Ta không muốn chết, ta giao. Võ vô thường gặp Trung hạ bay khỏi về sau, trực tiếp đem không gian giới chỉ ném tới bạch vũ trên tay. Giao, hoặc là chết. Bạch vũ hét lớn, thế mà trên thực tế hắn lại là tại cho Trung hạ truyền âm. Lão tứ, đem không gian giới chỉ giao ra, ta tự có lập kế hoạch. Trung hạ nghe vậy, yên tâm không ít, bất quá vì phối hợp bạch vũ, hắn diễn vô cùng rất thật. Miu mộ tiên, ngươi phi thường tốt. Ra khỏi nơi này, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Trung hạ giận tí mặt, nhưng là sau cùng vì mạng sống, vẫn là vô cùng không tình nguyện giao ra trong tay không gian giới chỉ. Ha ha, miêu mộ tiên công tử, ngươi quả nhiên không hổ là lão tổ hảo đồ đệ, hết thảy bằng vào chúng ta lý ra lợi ích làm đầu. Bởi vì lúc này bạch vũ vậy mà trực tiếp đem bên trong một cái không gian giới chỉ ném cho bọn hắn, mà chính hắn thì chỉ để lại một cái. Các ngươi hai cái, theo ta đi thôi, nếu như một hồi có nguy hiểm gì các ngươi phải biết như thế nào làm a Bạch Vũ mà nói làm cho Trung Hạ cùng võ vô thường hai người ngưng không sai, liền xem như lý ra ba vị thần linh cảnh cường giả, lúc này cũng đối Bạch Vũ sinh ra hơi hơi kiến kỵ, dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế thủ đoạn độc ác, phải biết Trung Hạ mấy người có thể tính là bằng hữu của hắn. Hắc hắc, Lý Huynh có chỗ không biết ta, ta mới vừa ở sư phụ trước mặt cứu bọn họ, cũng là hy vọng trong này cần dùng đến bọn họ, làm sao có thể để bọn hắn tùy tiện chạy thoát mấy người trong nháy mắt giật mình, sau đó bạch vũ cùng mấy người một phen lời nói, làm cho mấy người đều có một cái đẩy ra trời xanh gặp nhật nguyệt cảm giác. dù sao bạch vũ tại phương diện tu luyện, xác thực có chính mình độc nói địa phương. hiện tại mấy người càng đi càng gần, cơ hồ đến kể vai sát cánh cấp độ. lý nguyên huynh, ngươi qua đây, có chút việc muốn thương lượng với ngươi một chút. lý nguyên không nghi ngờ gì, mà lại hắn có thần linh hậu kỳ thực lực, bạch vũ chỉ có thần nhân hậu kỳ thực lực, thực lực của hai người ước chừng kém một cái đại đẳng cấp. Cho dù là Bạch Vũ co âm yêu, trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ hội như một đám ố hợp đồng dạng. miêu mộ tiên công tử, không biết có dặn dò gì. Mấy người trên mặt nội vẫn là đối Bạch Vũ giữ đầy đủ tôn kính, dù sao Bạch Vũ là lao tổ đệ tử, coi như tại toàn bộ lý gia địa vị, so lý gia gia chủ đều chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Sau đó lý nguyên túi mà thôi cũng nghe. Lại vào lúc này, Bạch Vũ tay cầm trong nháy mắt biến lớn, ở tại tay phía trên, có hôn độn chi quang lợn lờ Động thủ, ngay tại bạch vũ quát lớn thời điểm, trung hạ cùng võ vô thường đã sớm hiểu ý hai người bọn họ. tuy nhiên không phải hai vị khách thần linh trung kỳ đối thủ, nhưng là kiểm chế một phen đối phương hoàn toàn không có vấn đề. ngay tại bạch vũ quát lớn đồng thời, tay của hắn động, hắn toàn bộ tay dường như hóa thành thượng thượng chi thủ đồng dạng, trực tiếp hướng về lý nguyên trái tim đánh tới. bạch vũ thần linh cấp nhục thân hạng gì lợi hại, mà lại lý nguyên cũng không nghĩ tới bạch vũ hội ở thời điểm này đột nhiên tập kích, cho nên tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt trực tiếp đem đối phương trái tim cấp vụn nát. Miêu Mộ Tiên, ngươi, hai người khác hoàn toàn không tin vừa còn cùng mình đảm tiếu tiếng gió người, đảo mắt thì biến thành địch nhân của mình, mà lại liền Lý Nguyên đều nhất kích bị giết. Trong lòng hai người đã hoàn toàn manh động thoái ý. Giết. Lúc này Bạch Vũ căn bản không cho hai người cơ hội, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hắn trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng cựu khu, này viêm long trọng thương cũng cầm trong tay, viêm long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Lúc này Bạch Vũ liền như là một tôn đỉnh thiên lập địa ma thần đồng dạng, khiến người ta nhịn không được cung bái. Lão Tam, Lão Tứ, hai người các ngươi cuốn lấy một người trong đó, đừng để hắn chạy, một người khác giao cho ta tới. Bạch Vũ hiện tại thân thể lực lượng tuy nhiên chỉ có thân thể thành thánh cấp độ thứ ba, cũng chính là thần linh cảnh cấp độ thứ ba, nhưng là từ khi hắn học tập thôn thiên vệ địa quyết về sau, thực lực thì biến đến càng cường đại. Mà lại hắn học tập bộ kia thương long quyết, rõ ràng là phối hợp hắn hiện tại thân hình thiết kế đồng dạng. Loại kia bá tuyệt thiên hạ thương thế, liền cần một bức cường đại thân thể đến thi triển. Giống. Hắn trong nháy mắt gào thét như sấm, đối diện từng đạo từng đạo thần văn công kích về phía lấy bạch vũ tấn công mà đến, đối diện với mấy cái này thần văn công kích, bạch vũ không hề sợ hãi, trực tiếp đạp bầu trời mà lên, thương thế như là mạnh mẽ nhất thương long đồng dạng, thế muốn phá trời xanh, theo lập thương thiên. Giết. Hai người đại chiến khắp nơi, phu cận núi đá hào hào vỡ nát, tính cả hư không đều xuất hiện loạn lưu. Giữa thiên địa linh lực càng là bắt đầu cuồng bạo. Tại hai người giao chiến thứ 219 cái hội hợp về sau, Bạch Vũ thân thể lực lượng bùng lên, trực tiếp nhất thương đem đối phương cấp nện bạo. Miêu Mộ Thiên, ngươi đừng làm loạn, ta nguyện ý đem không gian giới chỉ giao cho ngươi. Còn lại một vị lý gia đệ tử thấy mình hai vị anh họ đều bị đánh chết, trong lòng hoảng sợ, chỉ là hắn lúc này còn có thể buồn đến coi là Bạch Vũ chỉ là vì đoạt hắn không gian giới chỉ mà thôi. Không gian của ngươi giới chỉ ta tự nhiên muốn, ngươi của ngươi đầu ta càng phải. Bạch Vũ lời vừa thốt ra, trực tiếp thẳng đến đối phương mà đi, trường thương trong tay như rồng, nhất thương đánh ra, trên bầu trời trong nháy mắt sẽ xuất hiện một đạo cự đại thương ảnh, thương ảnh liên miên bất tuyệt, như là bay tán loạn tuyết lớn đồng dạng, trên mũi thương hàn ý lở lờ. Hiện tại Bạch Vũ thể nội pháp lực có thể tùy ý tại ngũ hành cùng ánh sáng, tử khí, hỗn độn ở giữa chuyển đổi, cho nên hắn bị thương long quyết khải địch, trực tiếp đem loại này hàn ý tác dụng tại trên mũi thương. Cái này liền khiến cho hắn mỗi một lần ra thương Mang theo một cỗ thâm hàn chi ý, cỗ này thâm hàn chi ý phản phất có khiến người ta giảm tốc cảm giác, làm đến linh hồn của con người đều muốn đóng băng đồng dạng, khiến người ta toàn bộ thi pháp tốc độ cùng chiến đấu tốc độ đều có trình độ nhất định yếu bớt. Mà đây chính là bạch vũ cần hiệu quả, nhục thể của hắn công kích đã đủ cường đại, nếu như không phải đối mặt thực lực nhiều lần tại địch nhân của mình, hắn càng ưa thích sử dụng loại này rét lạnh chi ý đến đối địch. Nói như vậy hắn có thể càng nhanh đánh giết đối thủ, để là đối thủ chết mất. Dạng này có thể giảm bớt hắn pháp lực tiêu hao. Giống. Đối phương gào thét không thôi, thế mà kết cục đã đã định trước. Vốn là Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người hợp lực liền có thể chiến một vị thần linh trung kỳ cường giả, mà lúc này còn có Bạch Vũ gia nhập, cái kia cục diện tự nhiên là nghiêng về một phía. Cho nên tại Bạch Vũ giảm tốc phía dưới, đối phương thậm chí còn chưa kịp đem một đạo khắc thần văn phóng xuất, liền trực tiếp bị Bạch Vũ nhất thương cấp chọn chết rồi. Sau đó Bạch Vũ nhặt lên đối phương không gian giới chỉ, mở miệng nói, "Chúng ta đi." Trung hạ cùng võ vô thường liên nhau, theo sát phía sau. Mà liên tại mấy người sau khi đi mấy hơi công phu bên trong, trong nháy mắt có 5 6 người xuất hiện. Tuy nhiên cùng là thần linh hậu kỳ thần hồn, nhưng là cũng có phân chia mạnh yếu. Giống Bạch Vũ hiện tại thần linh hậu kỳ thần hồn, đã đến gần vô hạn tại nửa bước thần vương cảnh, cho nên cảm giác của hắn, thậm chí mạnh qua không ít thần linh hậu kỳ người, cho nên tại đối phương mấy cái chạy tới trong nháy mắt, có thể sớm cảm giác đối phương. Đến, giới chỉ cho các ngươi Bạch Vũ không chỉ có đem không gian của bọn hắn giới chỉ còn cho bọn hắn, đồng thời còn đem hai vị thần linh trung kỳ không gian giới chỉ ném cho bọn hắn, mà chính hắn thì là bảo lưu lại cái kia thần linh hậu kỳ cường giả không gian giới chỉ. Nhị ca, hai chúng ta cũng không có làm gì, cái này không gian giới chỉ sao có thể muốn? Làm sao không thể nhận, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, vốn là một thể, các ngươi nếu như không muốn, chúng ta bây giờ cũng chỉ có mỗi người đi một ngạ. Trường 378, Rốt Cục Thất Thủ Đã nhị ca nói như thế, chúng ta thì nhận. Trung hạ cùng võ vô thường đều không phải là già một người, mà lại hai người tu luyện, cũng xác thực cần tu luyện vật chất, chiếm hai người không gian giới chỉ, bọn họ có thể tu luyện dài hơn một đoạn thời gian. Đi, chúng ta đi tìm mặt khác lạc đàn người, cái này toàn bộ giết hại thịnh yến, nhất định phải thành cho chúng ta giết hại thịnh yến. Bạch Vũ trong mắt có một vệ huyết quang phung trào, hắn nhất định phải nhanh đem thực lực của mình đầy lên, mà lại những đại gia tộc này người, chính mình không giết đối phương. Đối phương cũng khẳng định sẽ giết chính mình, cho nên hắn đối với những người này cũng không có bất kỳ cái gì lòng thông cảm. Nên giết, tự nhiên còn phải giết. Ba cái lướt nhau, cười ha ha. Sau đó ba người lại tốn một ngày, trực tiếp giết năm làn sóng địch nhân, thậm chí có một đợt địch nhân có bốn người, bất quá tối cao thực lực chỉ có thần linh trung kỳ. Cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Mà lại có một đợt địch nhân vừa lúc là Lý Gia Người, bạch vũ ủy vào thân phận của mình. Trực tiếp tới gần đối phương, dù hoặc đối phương mắc lửa, một kích cuối cùng dết chi. Lý Thiên Long. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, hắn hơi nhíu lên lông mày. Tại bọn họ mấy chục giám bên ngoài địa phương, một đạo cao ngạo bóng người ngưng không mà đứng, mà ở tại trước mặt nằm hai cô thi thể không đầu. Nhị ca, chúng ta giết sao? Lúc này Trung Hạ cùng Võ Vô Thường đã coi chút nghiện, hai người giết những người này đoạt được không gian giới chỉ, đã đầy đủ bọn họ tu luyện ba năm không có vấn đề. Thời gian ba năm. Hai người có lòng tin chí ít có thể đột phá đến thần linh trung kỳ, mà lúc này Lý Thiên Long để đến bọn hắn cảm thấy mãnh liệt ý uy hiếp, vừa phương xa chiến đấu ba động, vô cùng cuồng bạo, tuyệt đối là thần linh hậu kỳ cường giả phát ra, cho nên bọn họ trong nháy mắt thì có phán đoán, đây tuyệt đối là Lý Thiên Long cùng đối phương đánh tung mà đưa tới, đối phương hai vị thần linh hậu kỳ cường giả chết mất, như vậy thì mang ý nghĩa Lý Vị Long phi thường cường đại, cho nên hai người không dám tùy tiện hành động, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Tùy thời mà đậu, Bạch Vũ chỉ cho bọn hắn bốn chữ, mà bây giờ sự tình đã không phải do bọn họ. Bởi vì tại bọn họ suy nghĩ đồng thời, đối phương đã bay tới. Miêu Mộ Tiên, chúng ta tới tỉ thí một chút, nghe nói ngươi rất được Lão tổ yêu ái, hôm nay liền để ta Lý Thiên Long kiến thức một chút. Bạch Vũ khỏe miệng hung hăng co lại, hắn không nghĩ tới đối phương nhìn thấy thân phận của mình về sau, lại còn muốn tìm chính mình chiến đấu. Phải biết, trong này có thể là cấm người đồng tông lẫn nhau hầu đạ mà bây giờ đối phương ở thời điểm này hướng bạch vũ phát ra khiêu chiến, vậy liền đại biểu cho đối phương có thực lực tuyệt đối, có thể nhìn xuống bạch vũ bọn người. Giết. Thậm chí người này không có muốn cùng bạch vũ thương lượng ý tứ, tới liền trực tiếp tay cầm trường kiếm, một đạo thần văn hướng về bạch vũ bắn ra. Lý Thiên Long tại Lý gia địa vị, so Lý Ngọc cao hơn một đoạn, mà lại thực lực cũng so Lý Ngọc cường đại không ít, hắn tự ngạo, tự nhiên có hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Theo một kích này liền có thể nhìn ra được công kích của hắn. Căn bản không phải Lý Ngọc có thể đánh đồng. Nhất kiếm phi tiên. Tiên là rất mẫn cảm tử mà chiêu thức tiên là nhất kiếm phi tiên, có thể thấy được chiêu này chi cuồng vọng. Bất quá uy lực của nó xác thực không gì sánh kịp, ngay tại cái này nhất kiếm phi tiên bay ra thời điểm, toàn bộ không gian trong nháy mắt dường như nhiều hơn 18 đạo màu trắng hư ảnh. Những thứ này hư ảnh đều còn như thực chất đồng dạng, thẳng đến bạch vũ mà đến, mỗi một vị màu trắng hư ảnh, trong tay đều cầm lấy một thanh trường kiếm. Các ngươi lui về phía sau thậm chí không dùng Bạch Vũ nói, chúng hạ hai người biết mình các loại người không thể đầy đủ ở tại Bạch Vũ bên cạnh, ở tại Bạch Vũ bên cạnh, liền xem như đối phương chiến đấu dư âm, đều chưa hẳn là hai người chịu được. "Giống." Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành một vị cự nhân, Viêm Long trọng thương phía trên hỏa quang tràn ngập, hiển nhiên hắn biết lúc này dùng băng hàn chi lực, đối với đối phương tác dụng không là rất lớn, cho nên hắn nhất định phải tại trên mũi thương bám vào hỏa thuộc tính pháp lực. Dạng này mới có thể gia tăng công kích lực bạo phá cùng tính xuyên thấu. Mà lại viêm long trọng thương vốn là hỏa thuộc tính vũ khí, cho nên dùng ra một chiêu này đến, làm cho công kích của hắn trong nháy mắt đạt đến một cái cực hạn tăng thêm. Vâng! Thế mà coi như như thế, Bạch Vũ cũng bị một kích này ngược lại đánh mà quay về, bởi vì thực lực của hắn cùng đối phương sát thực tồn tại trên lệnh. Tại tuyệt đối trên lệnh trước mặt, tinh diệu nữa kỹ xảo đều đã định trước hội không có dùng, liền như là hiện tại đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ cánh tay hơi hơi run lên. Hắn không nghĩ tới nhất kiếm phi tiên lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy lực tới. Giống, Bạch Vũ không có khả năng ngã xuống, nếu như bây giờ hắn ngã xuống, như vậy Trung Hạ cùng võ vô thường hai người, tuyệt đối cũng sẽ nhận to lớn trùng kích, cho nên không có bất kỳ cái gì hoài nghi, hắn lần nữa biến thân, gần người mà lên, trực tiếp cùng đối phương chiến đấu ở cùng nhau. Hắn tuy nhiên ở thế yếu, nhưng là nương tựa theo thịt trên người ưu thế, tăng thêm pháp lực thuộc tính đa dạng tính, tuy nhiên một mực bị đối phương đẻ chế. Nhưng là đối phương cũng cũng không thể đầy đủ chân chính trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy hắn. Hắc hắc, bạch vũ, thực tình không nhìn ra à, khó trách sư tổ muốn thu ngươi làm đồ đệ, nguyên lai thân thể ngươi vậy mà như thế cường đại, ngươi nói nếu như ta đem thần hồn của ngươi cấp chém dụng vào ở nhục thể của ngươi về sau, không biết tương lai sẽ đạt tới thành tựu ra sao. Lý Thiên Long trong ánh mắt tràn đầy một loại điên cuồng cùng dã man, dường như chính như tên của hắn đồng dạng, Thiên Long, Thiên Long, Thiên Bên Trong Chi Long kết ngao mà quân bạo giết hai người trong nháy mắt thì chiến ở cùng nhau lại tại một đoạn thời khắc bạch vũ trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng hắn lúc này không dám kinh thường trực tiếp một chiêu thiên lý băng phong sử xuất mượn nhờ trong chớp nhoáng này giảm sóc, cùng lý thiên long hơi hơi lôi ra khoảng cách tới sau đó cả người hắn ôm chặt như một tâm như rõ ràng cảnh đài đồng dạng mặc cho đối phương hướng về công kích mình hắn tự sừng sững bất động mà liên tại đối phương thần hồn công kích đến bạch vũ trong ngốc lúc Trực tiếp bị Bạch Vũ thẩm phán chi lực bị động phòng ngự cấp đả thương. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngay tại đối phương rút về linh hồn trong nháy mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt động, hắn tăng tốc độ, trực tiếp tế ra một đạo kiếm hoàn đến. Hắn biết song phương hiện tại đã không chết không thôi, mà lại làm cho Lý Thiên Long chạy thoát. Phía sau hắn chỉ sợ cũng không quá tốt dùng chính mình tầng này thân phận đến làm sự tình. Hắn hôm nay nhất định phải đem Lý Thiên Long lưu lại. Mà kiếm này hoàn tuy nhiên chỉ có thần linh hậu kỳ nhất kích Nhưng là kiếm chủ là thần vương cảnh cùng giả, hắn thần linh hậu kỳ nhất kích, căn bản không thể nào là Lý Thiên Long có thể chống lại. Miêu Mộ Tiên, là ngươi bước ta. Ngay tại lúc này, Lý Thiên Long bóng người bên trong trong nháy mắt vang lên một đạo tầng 9 cột điện bằng sắt hư ảnh, mà đạo này kiếm hoàn đánh vào thiết tháp hư ảnh bên trong đi, trực tiếp bị tách ra. Đến mức Lý Thiên Long thì là hoán độc nhìn Bạch Vũ liếc một chút, sau đó không hề dừng lại một chút nào trực tiếp quay người rời đi. Hắn không rõ ràng Bạch Vũ bây giờ còn có không nắm chắc bài, nếu có, cái kia chỉ sợ cũng thật sự là thuộc về hắn tận thế. Nhị ca, muốn truy sao? Trung hạ trầm giọng nói, bất quá đã thấy Bạch Vũ lắp đầu, này người biết lưu lại gặp nguy hiểm, mà lại hiện tại chúng ta muốn truy, hơn phân nửa là đuổi không kịp. Bất quá Bạch Vũ cũng bất tiết khí, hắn biết rõ đạo võ giả trở nên cường đại có một cái quá trình, mà lại coi như Lý Thiên Long là thiên tiêu, nhưng là ai có thể nói mình không phải một cái thiên tiêu đâu. Hôm nay có thể bước lui Lý Thiên Long, ngày sau hắn thì có lòng tin nghiền ép Lý Thiên Long. Bạch Vũ tin tưởng, tương lai hắn, sẽ chỉ làm được so Lý Thiên Long càng tốt hơn. Trường 379, bị vây quanh. Các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, có chút gia tộc thiên Chi kiêu tử, đều có hậu thủ, không muốn chết đến không minh Bạch. Bạch Vũ vẫn cho là chỉ có chính mình có át chủ bài, hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện như thế. Với Lý Thiên Long sự tình thì là vô cùng tốt một ví dụ cho nên hắn nhất định phải nhắc nhở trung hạ cùng võ vô thường. Ừm, nhị ca, chúng ta tiếp tục đi thôi, nhìn có thể hay không gặp phải lưu đại cùng lưu nhị, bất quá thực lực của bọn hắn quá bình thường, ta đoán chừng khả năng đã chết mất. Đối với hai người chết sống, bạch vũ cũng không quá quan tâm. Dù sao ban đầu cũng là hai người này muốn cướp chính mình, nếu như hai người nhất định phải chết, cái kia cũng chỉ là vì trước kia làm chuyện ác chuộc tội mà thôi. Chúng ta tiếp tục đoạt không gian giới chỉ đi thôi. Võ vô thường nhàn nhạt mở miệng, Cho dù là đối với võ đạo cảm thấy hứng thú võ vô thường, lúc này cũng chịu không nổi dạng này lớn, hai người cùng một chỗ đã co ba ngày, ba ngày này tổng cộng giết chết hơn 70 người, cho nên ba người thu được lợi ích cực kỳ lớn. Bạch Vũ không có giấu giếm hai người, nói mình muốn đột phá đến nửa bước thần linh, cái kia nhất định phải rất nhiều hắc ám tinh thạch cùng thiên tài địa bảo. Cho nên mới lấy trong đó một nửa không gian giới chỉ, một nửa kia không gian giới chỉ, nhường cho trung hạ cùng võ vô thường hai người chia đều. Hai người không có bất kỳ cái gì lời bán giận, dù sao dọc theo con đường này đi tới, trên một số Bạch Vũ lực công kích cường đại nhất, hai người chỉ là phụ trợ tính chiến đấu, giúp Bạch Vũ quay rối một chút địch nhân. Bất quá đáng tiếc là, có vẻ như hiện tại toàn bộ Lý gia người đều tại nhằm vào Bạch Vũ. Bạch Vũ biết, chỉ sợ vấn đề này cũng là Lý Thiên Long dở trò quỷ. Lý Nguyên không có cách nào thông báo tất cả bên trong người Lý gia, nhưng là không có nghĩa là Lý Thiên Long không có cách nào thông báo. Cả hai vốn thì không cùng đẳng cấp người. Lý Nguyên Tại Lý Gia chỉ có thể coi là làm lược có thiên phú người, nhưng là Lý Thiên Long lại là chân chính Lý Gia Thiên Tiêu, so Lý Ngọc còn mạnh hơn Thiên Tiêu, theo Lý Tĩnh muốn thả một đạo thủ hộ chi quang ở trên người hắn, liền có thể thấy Lý Tĩnh đối với hắn coi trọng. Z. Lại vào lúc này, Bạch Vũ mấy người đang đánh quét chiến trường thời điểm, trong nháy mắt sáu tên liêu gia người hướng lấy bọn hắn vây quanh, mà lại sáu người này đều có thần linh trung kỳ hoặc là hậu kỳ thực lực, làm cho Bạch Vũ ba người sắc mặt nhìn không tốt các ngươi khẳng định muốn cá chết rách lưới. lúc này bạch vũ trực tiếp kích hoạt lên kiếm tử kiếm chữ. một đạo ngút trời kiếm quang gào thét mà lên. cô này tuyệt thế kiếm quang, khiến người ta cảm thấy một cỗ thuộc về kiếm chi thần vương ý lực. mấy người đều hào hào đổi sắc mặt. nếu như các ngươi ai dám động đến, ta dám cam đoan, cho dù ta liều mạng vừa chết, cũng có thể lôi kéo hai, ba người cùng một chỗ chôn cùng. bạch vũ mà nói quả nhiên có tác dụng, hắn chỉ là hơi chấn động một chút nhiếp. mấy người trong nháy mắt thì lui về phía sau mấy bước e sợ cho Bạch Vũ không cẩn thận đem một kiếm này đi ra. Miêu Mộ Tiên, ngươi là đang nằm mơ, ta nói cho ngươi, chúng ta cũng không muốn cá chết rách lưới, đối với chúng ta như vậy không có chỗ tốt, nhưng là nếu như các ngươi có thể đem không gian giới chỉ cấp giao ra, vậy chúng ta cũng không phải là không thể được rời đi. Bạch Vũ vốn cho rằng có thể thương lượng, nghe nói như thế, tâm lý trong nháy mắt thì chầm xuống, nếu quả thật muốn đem không gian giới chỉ cấp giao ra, vậy liền đại biểu cho hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực phí công rồi. Hắn làm sao có thể đáp ứng? Cho ngươi." Bạch Vũ ném ra một cái mang theo băng hàn pháp lực không gian giới chỉ, đối phương vui vẻ, trực tiếp đưa tay đón, ngay tại lúc hắn đưa tay đón thời điểm, Bạch Vũ động. Người này tiếp xúc đến không gian giới chỉ về sau, xuất hiện một ngắn ngủi dừng lại, đó là cực hạn lạnh leo gây nên. Ngay tại cái này ngắn ngủi dừng lại trong nháy mắt, Bạch Vũ gần người tiến lên, trực tiếp nhất kích đem đối phương cấp đánh nổ. Bạch Vũ ngoan độc trong nháy mắt dọa sợ mấy người, bất quá đối phương thủy chung nhân số nhiều. Cho nên cũng không có chủ động tiến đến công phạt, mà chính là đem bạch vũ mấy người vây lại. Đã thiên đường có đường các ngươi không đi, vậy chúng ta cũng chỉ có đưa các ngươi đi địa ngục. Lúc này một người mở miệng nói ra, không có người đối cứng chết mất người ném đi đáng thương, mà chính là ngược lại thẳng hướng bạch vũ mấy người. Đi ra lan lột, đã định trước sớm muộn cần phải trả. Các ngươi giết cho ta cái kia hai cái nửa bước thần linh cảnh giới người, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có dám hay không động. Người này cũng là rào hoạt. Trong nháy mắt thì trực kích bạch vũ bên này điểm yếu. Giết. Thiên thiên nhất chỉ. hỗn độn chi quang. Chúng tinh cùng nguyệt. Ba người từng đạo từng đạo công kích đánh ra, thẳng đến mọi người mà ra, ba người dưỡi lưng mà đứng, vẫn nhìn đánh tới mấy người. Tà rời. Phải rời. Ba người tại bạch vũ chỉ huy dưới, không ngừng biến ảo phương vị, đối phương mặc dù có 5-6 người, nhưng là đối mặt lúc này bạch vũ ba người, đột nhiên có một loại thuốc thủ vô sách cảm giác. Bởi vì mỗi một lần đồng dạng cường độ công kích, thì sẽ trực tiếp bị trung hạ cùng võ vô thường cấp tiếp được, làm cái này một cú công kích lực lượng vượt qua hai người có thể thừa nhận được cực hạn về sau, bạch vũ hội trong nháy mắt thay đổi phương hướng, ngăn lại một kích này. Thật sự là mấy cái khó chơi tiểu quỷ A. Mấy người đánh cho nén giận, rõ ràng thực lực so với đối phương ba người cường đại, kết quả chậm chạp bắt không được đối phương. Lại vào lúc này, nơi xa có động tĩnh vang lên, liêu gia người có chút kinh nghi bất định nhìn lấy nơi xa. Tiếp lấy ba vị thuộc về phủ thành chủ thế lực đi tới. Liêu lực, nơi này chúng ta tiếp thủ, các ngươi có thể lăn. người này lời nói vô cùng bá đạo, vô cùng cùng. Thế mà đây chính là phủ thành chủ tất cả nhân tính cách. Nô thiên tề, ngươi có phải hay không quản được quá rộng, ta có chút điệu thấp, nhưng là cũng không phải sợ ngươi phủ thành chủ. Nếu như các ngươi người của phủ thành chủ cũng dự định như thế, nói không chừng cho ta đành phải tội các vị. Bọn họ bên này hiện tại nhưng còn có 5 người, muốn đối phó phủ thành chủ 3 người. Tự nhiên không nói chơi. Còn bạch vũ bọn người, bọn họ phân ra một người đem đối phương quân lấy liền tốt. Các loại giải quyết hết người của phủ thành chủ, bọn họ liền có thể một lần nữa đối bạch vũ phát tiến công. Giết! Đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả mọi người là thiên chi tiêu tử, không ai phục ai, cho nên chỉ có đấu qua mới biết được. Giống! Vô số đạo thần văn từ không trung, cả mảnh trời hư không sắc thái lộng lây, như là lớn nhất huyễn lệ mây ngũ sắc đồng dạng, bất quá cái này mây ngũ sắc có độc. Bất kỳ người nào cũng không dám đi đón tiếp xúc, tiếp xúc vậy liền đã định trước hội thịt nát xương tan. Chết! Trong đó một liêu ra gầm, sau đó cự kiếm hướng về phụ thành chủ một tên cường giả lồng ngực trực tiếp đâm tới, người này còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bị mất mạng. Sau đó hai người khác không chỉ có không có chạy mất, mà chính là hướng về người nhà họ liêu phát khởi công kích. Đây chính là người của phụ thành chủ cùng liêu gia người khác nhau. Sư Minh! Người đi! Một người trong đó hai mắt ngẩm mắt giận miệng hổ đổ máu, trên mặt giữ tận vật phần, hắn lúc này trực tiếp lựa chọn tự bạo. Chỉ thấy nhục thể của hắn cấp tốc bành trướng, chỉ là đảo mắt thì dài đến 1,5 lần lớn nhỏ, trong khi thân thể bành trướng đến người bình thường gấp 2 lớn nhỏ lúc, toàn thân của hắn tràn ngập hồng quang. Hiện nhiên người này muốn hy sinh chính mình vì sư huynh của mình tranh thủ thời gian. Mau tránh ra, cái này phong tử. Liêu gia người đột nhiên có chút hối hận tấn công phủ thành chủ, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới người của phủ thành chủ, vậy mà như thế hung tàn hùng hãn không sợ chết, cho dù là bạch vũ, lúc này cũng đem trung hạ cùng võ vô thường bảo hộ ở sau lưng, bằng vào hắn cường đại thân thể, chỉ là song xung sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn, giống liền sư huynh của hắn đều không có tránh đi, trực tiếp bị cổ gió lốc này gây ra đi, bị thương không nhẹ. giết. lúc này liêu gia người trực tiếp tìm tới ngô thiên tề, trực tiếp đánh, mà đổi thành có hai vị liêu gia người hướng về bạch vũ bọn người chạy vội tới, lại vào lúc này. Liên tục có hơn 10 đạo độn quang bay tới, tất cả đều là liêu gia người, liêu lực trong nháy mắt đại hỉ. Bạch vũ tâm trong nháy mắt cảm giác đến đáy quốc, những người này tới, bọn họ chỉ là một lát liền sẽ bị đánh giết. Trường 380, mèo vần chuột. Ha ha ha ha, liêu lực, ngươi làm rất tốt ta. Không tệ, chúng ta xem sớm tiểu tử này không vừa mắt. Lại bị lý gia láo tổ thu làm đệ tử, để cho chúng ta đến cân nhắc một chút người này đến cùng có không có trở thành lý gia láo tổ tư cách. Đột nhiên một người mở miệng, mà Liêu Lực thì là ở bên cạnh cười bồi, bởi vì hắn biết, người này không phải hắn có thể gây, người này tên là Liêu Hằng, cũng là hy vọng người này trở thành vĩnh hằng tồn tại. Bởi vậy có thể thấy người này tại Liêu gia địa vị độ cao. Cũng đúng là như thế, người này vừa ra đời thời điểm thì trời xuống dị tượng, có chân long chân phượng tiên hằng. Cho nên Liêu Lực cùng đối phương, căn vốn không cùng đẳng cấp. Hằng ca, đã ngươi tới, nơi này thì giao cho ngươi. Tuy nhiên Liêu Hằng thực lực cao cường, Nhưng là hắn thích làm nhất hai chuyện chính là, đệ nhất, lấy nhiều khi ít, thứ hai, khiến người ta tại trong tuyệt vọng tử vong. Hắn thích nhất chơi cũng là miêu láo chuột trò chơi, mà lại là một đám miêu bắt một con chuột trò chơi. Cho nên lúc này trông thấy còn lại một vị phụ thành chủ người còn có bạch vũ bọn người, hắn trong nháy mắt thì có chú ý. Các ngươi mọi người cho ta đem bọn hắn vây quanh. Dựa vào uy vọng của hắn, tất cả mọi người không dám không lĩnh mệnh, chỉ là trong nháy mắt mười mấy người liền đem bốn người vây vào giữa Thì theo Phủ Thành Chủ bắt đầu đi, ta lớn nhất gặp không quen người của Phủ Thành Chủ. Lúc này Liêu Hằng mở miệng nói ra. Sau đó thì có một vị Liêu gia người đứng dậy, mở miệng nói, nếu như ngươi thua cho ta, cái kia kết cục chỉ có một cái, nếu như ngươi thắng ta, lại cùng trong chúng ta bất kỳ người nào giao thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại trong đó 5 vị người, như vậy ngươi liền có thể rời đi. Người này tuy nhiên nói như thế, nhưng là bọn họ chưa bao giờ thả đối phương về núi có thể coi là, nói như vậy chỉ là không nghĩ đối phương manh động tự chí để đối phương tự bạo. Nếu như đối phương thật tự bạo, cái kia không chỉ có hội đối an toàn của bọn hắn có ảnh hưởng, đồng thời cũng không thể làm cho liêu hàng hài lòng. Giết! Mặc dù biết chính mình không có khả năng sống, nhưng là ngô thiên tề còn thì nguyện ý làm một phen nỗ lực thường thử. Tại sinh tử trước mặt, hắn muốn lựa chọn sinh, chỉ cần có một đường cơ hội, hắn đều muốn kiên trì. Đến mức bạch vũ mấy người, trực tiếp bị người khác vây ở một bên, bọn họ hứa thích nguyên một đám ng Nếu như quần sát, liền không có loại này niềm vui thú. Không thể không nói, nô thiên tể cũng xác thực xem như phụ thành chủ thiên tiêu. Liêu gia tổng cộng ra ba vị nhân vật, hơn nữa còn là đi qua luân phiên đại chiến mới cầm xuống đối phương. Bất quá ba trận về sau, nô thiên tể bởi vì kiệt lực, trên thân không có bao nhiêu pháp lực ba động, mà liêu gia đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian đi khôi phục pháp lực, cho nên vị thứ tư đệ tử đi lên, chỉ bổ một đao, liền trực tiếp đem hắn giải quyết. Đáng thương một vị thiên kiêu nhân sĩ. Bị chết như thế biệt quất Sau đó Liêu Hằng đem ánh mắt một lần nữa lại bỏ vào bạch vũ mấy cái trên thân thể người, chỉ thấy hắn có mấy phần lưỡi biếng mở miệng nói, các ngươi người nào tới trước? Ta đến. ta đến! Ta đến! Ta đến! Ba người đồng thời trước thực sự một bước, gần như không phân thứ tự trước sau. Ba ba ba! Lại vào lúc này Liêu Hằng vỗ tay cổ võ, sau đó cười nói, quả thật là hảo huynh đệ A, tất cả mọi người nghĩ ra được cái thứ nhất tử, nhưng là ta làm sao có thể như các ngươi nguyện. Nếu như hôm nay các ngươi nguyện ý gặm đầu nhận ta làm chủ, xem ở các ngươi như thế tình nghĩa tình cảm, ta sẽ cân nhắc buông tha các ngươi, từ đó làm nô lệ của ta như thế nào. Sau đó Bạch Vũ người thế nào, hắn nhưng làm miêu mộ tiên, làm sao có thể khuất phục tại người. Ta cự tuyệt, muốn đánh thì đánh. Bạch Vũ một bước đứng ra, thân thể trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, mà này đám người chung quanh, trực tiếp bị hắn thân thể khổng lồ cấp gật mở. Liêu Hằng hơi hơi hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bạch vũ hội có cường đại như thế thân thể lực lượng, ai đi giết hắn cho ta? Ta đi. Một vị liêu gia thần linh trung kỳ hậu bối mở miệng nói ra. Sau đó người này trực tiếp bước ra một bước, đại đao trong tay hoàn ra một cái đao hoa tới. Thu phong tạo diệp, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo quang, mỗi một đạo đạo quang đều ẩn chứa to lớn thần văn lực lượng ở trong đó. Bất luận cái gì không phải thần linh người, chỉ cần bị cái này thần văn lực lượng trong công kích, trong nháy mắt hội có một loại thiên đao nhập thể cảm giác. Một chiêu này cường đại, không thể nghi ngờ. Coi như là bình thường thần linh hậu kỳ cường giả, cũng phải cẩn thận ứng đối. Quá yếu, liền không có mạnh hơn người tới sao. Bạch vũ giống to, tiếp lấy thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Sau đó một cái tạ rời, nghiêng người, trực tiếp tránh đi tất cả kiếm quang. Sau đó hắn tăng tốc độ, mặt đất trong nháy mắt vang lên tiếng ầm ầm. Ngay tại tiếng ầm ầm vang lên đồng thời, trường thương trong tay của hắn trực tiếp nhất thương đem đối phương vị trí hiểm yếu cấp chọn xuyên người này cho đến chết đều còn có chút không tin, bị chết có chút mạc danh kỳ diệu, làm sao có thể? Lúc này thì liền liêu hằng cũng không thể bình tĩnh, liền xem như hắn cũng không có khả năng như thế đem đối phương đánh chết, thế mà bạch vũ lại làm được? người rốt cuộc là ai? liêu hằng thậm chí bắt đầu hoài nghi lên bạch vũ xuất xứ, còn có người nào dám chiến? bạch vũ nhìn khắp bốn phía, tự có một cố uy nghiêm trong lòng tràn ngập, sau đó theo ánh mắt của hắn bên trong chậm rãi khuyết tán ra đến, phàm là bị hắn ánh mắt tiếp xúc đến người trong nháy mắt liền sẽ ảm đạm phai mở. Ta đến chiến ngươi. Lúc này một tên thần linh hậu kỳ cường giả bay ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. "Giống." Bạch Vũ cuồng hống, trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó Viêm Long trọng thương cũng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. "Phá!" Hắn hô to, thanh âm quyển ra một đạo khí lãng, sau đó trường thường chỉ xéo nhập thiên, tự có một cỗ kình thiên chi thế ở bên trong. Sau đó hắn 317 cân thân thể lực lượng thêm phía trên 10 vạn 8000 cân Viêm Long trọng thương lực lượng cả hai lực lượng một chồng thêm nữa về sau trực tiếp hướng về người này đánh tới ngay tại hắn một kích này đánh ra thời điểm trong không khí trong nháy mắt vang lên tầng tầng gợn sóng ảm nhiên tiêu hồn thức người này nhất kích đánh ra trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ bi thương ý vận đến làm cho linh hồn của con người phảng phất muốn đắm chìm trong trong đó có rất ít người thần văn ngưng kết chính là thần hồn công kích thế mà người này là ngay tại công kích của hắn đánh ra thời điểm thậm chí ngay cả phụ cận bầu trời đều xuất hiện một tầng mờ nhạt chi sắc Làm đến mọi người hoảng sợ, hào hào lui lại Một chiêu này là không phạm vi công kích Cho nên không người nào dám nhẹ lướt kỳ phong Giống Ngay tại lúc Bạch Vũ đánh ra một kích này trước đó Hắn một tay nắm thương Cái tay còn lại hai ngón điểm ra Thiên lý băng phong Bất động như núi Cái này hai đánh đều là tác dụng tại trên người đối phương Thân thể của đối phương trong nháy mắt như hãm đầm lấy Giết Tiếp lấy hắn một tay hét lớn Viêm long trọng thương trực tiếp hướng về người này bổ tới Phế vật Vĩnh Hằng Chi Quang Lại vào thời khắc này, Liêu Hằng một đạo pháp văn công kích đánh tới, trực tiếp đem đối phương bao ở trong đó. Sau đó Bạch Vũ một kích này hào vô hoa chạm canh gác đập nện tại Vĩnh Hằng Chi Quang phía trên. Lúc này Bạch Vũ chỉ cảm giác mình đánh vào trên đông đồng dạng, hắn một kích này lực lượng trong nháy mắt liền bị giảm sóc vô số lần. Mà tại một kích này cuối cùng đánh vào trên người đối phương thời điểm, trên người đối phương tiếp nhận lực lượng đã vô cùng nhẹ. Điều này có thể đem thường nhân nhất thương nện nổ lực lượng lại chỉ là làm cho đối phương lui một bước mà thôi. Ta đến. Liêu Hằng trong nháy mắt bay ra ngoài, hắn biết không tự mình ra tay, những người này chỉ sợ không làm gì được Bạch Vũ. Sau đó hắn mở miệng nói, ngươi thật tốt điều chỉnh, ta muốn ngươi toàn lực đánh với ta một trận, ngươi lăn đi ra đánh một trận. Lúc này hắn chỉ là Trung Hạ. Bạch Vũ ba người trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu như là chiến Bạch Vũ, Bạch Vũ còn có bảo toàn át chủ bài, nhưng là Trung Hạ cùng võ vô thường, hai người chỉ có một đạo át chủ bài. Dung về sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể đảm nhiệm đối phương giết. Muốn chiến hỏi trước ta. Bạch Vũ trên thân kiếm tử kiếm chữ lực lượng trong nháy mắt tràn ngập, không thuộc về thần linh tầng thứ lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có sao. Động thủ cho ta, làm thịt bọn họ, ta đến kiểm chế người này. Lại vào lúc này, Liêu Hằng trên thân đồng dạng dâng lên một cỗ không thuộc về thần linh cảnh lực lượng đến, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Trường 381, Cứu mộ Dung Vũ Nhi Lại vào lúc này, Bạch Vũ tâm Ly đã có lập kế hoạch, đã Liêu Hằng muốn lôi kéo người nhà họ Liêu cùng nhau trốn cùng, hắn tự nhiên muốn phụng đổi tới cùng. Hai người nếu như bột phát ra thần vương cấp năng lượng, nơi này trừ bọn họ hai người, chỉ sợ những người khác muốn bị xóa đi. Lúc này Bạch Vũ kiếm chữ lực lượng đã bắt đầu tràn ngập, này trên người uy thế càng ngày càng mạnh. Nóa, phong tử, chẳng lẽ ngươi thì không sợ tác động đến bằng hữu của ngươi sao? Liêu Hằng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại hung ác như vậy. Ngươi là nói cười sao? Nếu như ta không phát ra một kích này, bằng hưu của ta còn không phải sẽ bị giết chết, thà rằng như vậy, chẳng bằng lôi kéo các ngươi cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyển. Rút lui. Liêu hàng sắc mặt mù mịt, hắn cũng sẽ không cầm người nhà họ liêu đến nói đùa. Nếu như những thứ này người nhà họ liêu toàn diện chết mất, nói không chừng liền sẽ bị còn lại tam đại gia tộc thậm chí người của phủ thành chủ thủ được tiên cơ. Hô. Bạch vũ ba người liếm nhau, toàn bộ có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Vừa mới quá hiểm. Bạch Vũ cũng không nguyện ý bình lãng phí không át chủ bài, mà lại muốn để hắn tự mình trôn vùi rơi trung hạ cùng võ vô thường, hắn làm không được. Chúng ta tìm một chỗ tu luyện một chút lại nói. Hiện tại mấy cái trong tay người có rất nhiều vật tư, cho nên Bạch Vũ chuẩn bị để trung hạ cùng võ vô thường thực lực của hai người tăng lên tới thần linh sơ kỳ lại đi ra cấp đoạn. Nếu như hai người có thần linh sơ kỳ thực lực, như vậy ba người bọn họ sinh tồn năng lực đem về để cao, mà lại bọn họ hiện tại đi qua tranh đấu cũng đúng là cần thời gian đến khôi phục tự thân. đi, ba người tìm một chỗ so sánh bí ẩn động huyện. nơi đây động huyện phảng phất là một đầu thượng cổ đại xà chỗ ở. bất quá lúc này cái này con đại xà đã hóa thành một đống bạch cốt, xương cốt liên miên vài giảm. chỉnh cái huyệt động cong cong lượn lượng, dường như sâu không thấy đáy đồng dạng. bạch vũ ba thí sinh một chỗ tương đối gần bên ngoài, lại tương đối mà nói ẩn nấp địa phương. đến lúc đó chỉ cần bên ngoài có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể sớm bị bọn họ phát hiện đưa ngày sau, ba thể lực của con người hoàn toàn khôi phục. Hai người các ngươi thần linh cảnh, ta đến cho các ngươi hộ pháp. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thì mở mắt ra, hắn lúc này không có tiếp tục sửa đi xuống dự định, hắn nhất định phải phòng ngừa hai người tại thời điểm bị quấy rầy. Ngay tại hai người thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ. Hừm. Bạch Vũ cấp tốc đi ra động huyện, sau đó bốn mắt nhìn nhau, Song phương đều nhận ra lẫn nhau, bởi vì bọn hắn gặp qua một lần. Người này không là người khác chính là Mộ Dung gia Mộ Dung Vũ Nhi, không muốn chết liền tránh ra. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ Nhi trước ngực bị vết máu cấp nhiễm đầu, nhưng là nàng lúc này lại có một cố quật cường cùng kiên trì. Nàng lúc này tay cầm trường kiếm, trực tiếp đối với Bạch Vũ. "Cô nương, tổ nhân tốt nhất vẫn là ôn nhu một chút." Bạch Vũ khẽ lắc đầu, bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ Nhi liền cầm kiếm tay đều đang run rẩy, có thể thấy được nàng bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh xuống, chưa từng có người dám như thế nàng. Nếu như là nàng thực lực hoàn hảo tình huống dưới, chỉ sợ một cái tay đều có thể đem bạch vũ cấp bóp chết. Nhưng là nàng bây giờ, thu cực nội thương nghiêm trọng. Mau tránh ra, đằng sau có người đang đuổi ta. Mộ dung vũ nhi hàm răng khẽ cắn, cuối cùng không thể không thấp cao ngạo đầu lâu. Chỉ là lúc nói lời này, đầu của nàng đã có một loại cảm giác mê man. Hiển nhiên mất máu quá nhiều. Bạch vũ rốt cục biến sắc, hơi giận nói, người nữ nhân này làm sao không nói sớm, bất quá nơi này ngươi đồng dạng không thể đi vào. Ngươi đổi một cái phương hướng chạy đi. Bạch Vũ làm sao lại để mộ dung Vũ Nhi đi vào quấy dày đến Trung Hạ hai người đột phá. Mộ dung Vũ Nhi khuôn mặt phát lạnh, nhưng là nàng lúc này, lại không nói nổi bất luận cái gì kính tới. Thối nữ nhân, ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Bạch Vũ sắc mặt rốt cục cũng biến, nếu như hai người này chạy tới, đưa tới tranh đấu, cái kia chỉ sợ đến lúc đó tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Trung Hạ cùng võ vô thường. Thối nữ nhân, ta con mẹ nó a đời trước thiếu ngươi. Bạch Vũ hung hăng chừng một cái mộ Dung Vũ Nhi, thậm chí ngay cả thật xin lỗi đều không có nói. Một tay trực tiếp đem mộ Dung Vũ Nhi cổ tay trắng bóc, trực tiếp đem mộ Dung Vũ Nhi kéo một phát, đem nàng cấp vác tại trên lưng. Mau buông ta xuống! Mộ Dung Vũ Nhi vừa tức vừa gấp, nàng chưa từng cùng một người nam nhân như thế tiếp xúc thân mật qua, mà lại nàng thế nhưng là Vương Thanh Thiên vị hôn thê, nàng muốn dây dưa, vùng vẫy hai lần mới phát hiện mình không có khí lực, căn bản không tránh thoát Bạch Vũ tay. Bạch Vũ thân thể lực lượng cường đại dường nào. Đừng nói nàng thụ thường, coi như không có có thụ thường, đơn thuần so lực lượng, nàng cũng không thể nào là bạch vũ đối thủ. Ngươi lại kêu tính không tính ta đem ngươi lộ sạch ném ra. Bạch vũ một phen đe dọa, mộ dung vũ nhi rốt cục can tính. Bạch vũ trong nháy mắt lộ ra vui sướng nụ cười tới. Thối nữ nhân, ngươi tên là gì? Mộ dung vũ nhi một trận khó thở, hắn phát hiện nam nhân này lúc này làm sao như thế không có phong độ, hỏi nữ hai tên, là như vậy hỏi sao? Phía trước còn phải thêm một cái thối chữ. Mộ Dung Vũ Nhi vô cùng xinh đẹp, coi là toàn bộ hoang mạc chi thành Minh Châu, Thiên Chi tiểu tử đồng dạng nữ nhân, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ nhìn không được ngưỡng mộ. Mà bây giờ đến Bạch Vũ trong miệng lại thành thối nữ nhân. Mộ Dung Vũ Nhi không nói gì, mà chính là Hoán vẫn nhìn chằm chằm Bạch Vũ, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Bạch Vũ cảm giác được phía sau lưng của mình đều có một loại nóng bỏng đâm nhói cảm giác. Mau nói, nếu không nói ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe được Bạch Vũ là muốn cứu mình. Mộ Dung Vũ Nhi mới khuôn mặt có chút động, lập tức tên của nàng phảng phất là bị nàng từ trong hàm răng đến đồng dạng, Mộ Dung Vũ Nhi. Nàng thề, đây là nàng lần thứ nhất chủ động hướng một người nam nhân nói tên của mình. Ai, phía sau, Mộ Dung Vũ Nhi ở chỗ này, các ngươi mau tới đây. Mộ Dung Vũ Nhi vốn lúc này vốn còn ngậm lấy mấy phần ngượng ngùng, nghe được câu này về sau, đôi mắt đẹp không thể tin nhìn lấy Bạch Vũ. Thế mà Bạch Vũ trực tiếp đem ánh mắt của nàng cấp không để ý đến. Ôm chặt. Mộ dung Vũ Nhi bắt đầu còn không có ngày mai Bạch Vũ mà nói là có ý gì, chỉ cảm thấy Bạch Vũ cũng là một cái kẻ xấu xa, ám đạo chính mình vì sao như thế số khổ, ra miệng hổ, lại nhập hang sói. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, nàng cảm giác được thân thể của mình dường như trong nháy mắt ngay tại hung mãnh ngựa về đằng sau, nhất thời kinh hãi, sau đó tay không tự chủ được ôm lấy Bạch Vũ cổ. Bởi vì lúc này Bạch Vũ, tại đối phương nhìn đến chính mình về sau, trong nháy mắt ra tốc, hắn không có sử dụng pháp lực. Thuần túy là lấy nục thân chi lực ở trong hư không vượt qua. Thao, mộ dung vũ nhi, ta còn nói ngươi nhiều thanh thuần, nguyên lai cũng là tùy tiện thông đồng nam nhân tiện nhân. Đuổi theo phía sau người nhìn lấy mộ dung vũ nhi ở tại một cái trên lưng của nam nhân, trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, người này trực tiếp hướng về bạch vũ phương hướng đổi tới. Hô! Bạch vũ nhẹ thở ra một hơi, hắn vừa mở miệng kêu to, chính là muốn hấp dẫn sức chú ý của đối phương, chỉ cần đem đối phương giận ra. Như vậy trung hạ cùng võ vô thường tự nhiên là an toàn. Lúc này bạch vũ lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lòng bàn chân của hắn trong nháy mắt có bạch quang tràn ngập, đây là trong cơ thể hắn pháp lực chuyển hóa mà thành lôi đỉnh chi quang. Có đạo ánh sáng này bảo vệ, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trường 382, an cấp mộ dung vũ nhi. Thao, tiểu tử, để xuống nữ nhân kia, để cho ta tới. Lúc này đuổi theo phía sau người, gấp không trọn miệng. Ta nói. Thối nữ nhân, ngươi là làm sao đắc tội đối phương A. Bạch Vũ đang phi hành quá trình bên trong, vẫn còn dư lực. Bởi vì tốc độ của hắn trên cơ bản vốn liền có thể cùng thần linh hậu kỳ cường giả so sánh với, lúc này hiểu được tự thân pháp lực vận dụng, làm cho lôi đỉnh chi quang phụ trên chân của hắn, làm đến cả người hắn dường như đều hóa thành quang đồng dạng. Cho nên tốc độ của hắn, hiện tại đã vượt qua đồng dạng thần linh hậu kỳ cường giả, đuổi sát nửa bước thần vương người. Phi, ta không phải thối nữ nhân. Ta là Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi có thể hay không gọi tên ta. Mộ Dung Vũ Nhi vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ còn lấy để cho nàng hoảng sợ phương thức chết mất, nhưng là hắn không nghĩ tới, một cái chỉ có thần nhân hậu kỳ cảnh giới người, lại có thể buộc phát ra như thế tốc độ nhanh, cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể đạt tới tốc độ như vậy. Cái này khiến đến nàng nhìn thấy hy vọng, ẩn ẩn đem Bạch Vũ trở thành nhân nhân cứu mạng, cho nên khoảng cách của hai người trong nháy mắt bị rút ngắn. Được, được. Mộ dung cô nương, đối phương tại sao muốn truy sát ngươi? Bởi vì đối phương nghĩ, đối phương muốn cái kia, cũng là cái kia ta, ta đánh không lại hắn, bị trọng thương. Là cái gì cái A? Bạch vũ biết rõ còn cố hỏi, hắn đột nhiên phát hiện, cái này mộ dung vũ nhi, có lúc thật đáng yêu, chỉ ít ngượng ngùng lúc thức dậy vô cùng đáng yêu. Tiểu tử, dừng lại cho ta, nếu không không nên trách ta không khách khí. Lúc này người phía sau vậy mà dùng ra bí kĩ, trong nháy mắt liền đem bạch vũ cùng hắn khoảng cách kéo gần lại một mảng lớn. Ha ha, muốn đuổi theo ngươi Miêu Mộ Tiên gia gia, chỉ sợ ngươi còn kém xa. Càng nhiều bạch quang hướng về Bạch Vũ bước chân dũng mãnh lao tới, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phản phất hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lại đem mình cùng đối phương khoảng cách kéo lớn. Một lúc lâu sau, Bạch Vũ rốt cục bỏ rơi đối phương, thì liền đối phương muốn dùng thần hồn cảm giác bọn họ đều cảm giác không đến. "Tốt, Mộ Dung cô nương, ta đã hất ra đối phương, nơi này có chút đáng ngượng, chính ngươi tìm một chỗ khôi phục thương thế đi, ta đi trước." Bạch Vũ đem một cái bình đan dược ném cho Mộ Dung Vũ Nhi, sau đó hướng nơi xa đi đến. Người chờ một chút. Mộ Dung Vũ Nhi khẽ cắn hàm răng, trên mặt hiện ra một vệt ngượng ngùng ngừng hồng, hai cái biết nói chuyện ánh mắt nhìn lấy Bạch Vũ, vậy mà hiếm thấy có một ít hơi khẩn trương. "Thế nào?" Bạch Vũ quay đầu, giống nhau tên của hắn đồng dạng có một cỗ tiên linh ý vận tại trong đó. "Ngươi có thể hay không lưu lại lại bảo hộ ta một hồi, ta hiện tại hoàn toàn không có sức tự vệ, ta sợ một hồi gặp lại ngoài ý muốn." các loại ta khôi phục thực lực một phần ba, ngươi liền có thể rời đi. nữ nhân thật sự là phiền phức. bạch vũ nói dứt lời về sau, ngay tại cách mộ dung vũ nhi xa một chút địa phương ngồi xuống. mộ dung vũ nhi nghe vậy lại là một trận khó thở, nàng tự nhận là chính mình dài đến cũng đầy đủ xinh đẹp, vì cái gì vừa đến bạch vũ nơi này đến, thì khắp nơi lục vách. có điều nàng dù sao cũng là mộ dung gia thiên chi tiểu nữ, cho nên chỉ là trong nháy mắt, liền đem tâm tình của mình cấp điều chỉnh tốt. võ đạo thế giới. Thủy Trung là lấy thực lực vi tôn, chỉ có thực lực của nàng khôi phục mới có thể không dựa vào người khác. Lam Bạch Vũ theo trong tu luyện mở mắt ra thời điểm, hắn vừa bởi vì chạy trốn mà tiêu hao pháp lực đã bổ sung trở về. Lúc này hắn phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi trên thân dâng lên một cỗ như có như không khí thế, biết Mộ Dung Vũ Nhi thực lực không sai biệt lắm đã khôi phục một phần ba dáng vẻ. Mộ Dung cô nương, ta đi. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng bay ra chân trời. Nàng biết Mộ Dung Vũ Nhi nghe được. Chỗ lấy nhắc nhở Mộ Dung Vũ Nhi, là muốn để Mộ Dung Vũ Nhi biết mình rời đi, để cho nàng một người tu luyện thời điểm cẩn thận một chút. Bạch Vũ vốn là loại này người, người khác đối với hắn hung ác, hắn hội đối với người khác khác hơn, nhưng là đối với những cái kia không cựu không hóa người, hắn vẫn là man hiền lành. Bất quá không thể không nói, cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi đúng là một đại mỹ nữ, nếu như nàng là một cái người quái dị Bạch Vũ chưa chắc sẽ cứu. Đây chính là nhân tính, mỹ nữ trời sinh đã định trước có ưu thế thật là một cái kỳ quái nam nhân. Mộ Dung Vũ Nhi mở mắt ra, nhìn lấy bay đi Bạch Vũ, tâm lý nổi lên một vệt liền nàng cũng không biết gợn sóng. Làm Bạch Vũ một lần nữa trở lại trung hạ cùng võ vô thường hai người động phủ tu luyện lúc, phát hiện hai người như cũ tại tu luyện, tâm lý trong nháy mắt thở dài một hơi. Ngay tại một đoạn thời khắc, động phủ phía trên có ngập trời ánh sáng văng lên, sau đó lại biến mất xuống dưới. Ngay tại đạo này ánh sáng biến mất trong nháy mắt, lại có ánh sáng văng lên, đạo mắt dám ẩn sụn dưới. Bạch Vũ biết. Hai người đột phá. Chúng ta đi mau. hai người các ngươi ở chỗ này náo động lên không nhỏ động tĩnh, một hồi sợ rằng sẽ không ít người chạy tới. Hai người nghe vậy, không dám trì hoãn, trực tiếp cùng bạch vũ cùng một chỗ hóa thành một vệt ánh sáng hướng nơi xa bay đi. Ngay tại mấy người sau khi rời đi một lát, thì có mười mấy người hướng về nơi này chạy tới, mà một người trong đó bóng người, cũng là vừa truy sát bạch vũ cùng mạc dung vũ nhi đạo thân ảnh kia. Đến mức phía sau hơn mười người, đối với người này cũng hơi kiên kỵ. Cách nơi này người không phải quá xa, nhưng là cũng không dám tới gần. Đi, nhị ca, chúng ta tiếp tục cướp bóc đi, tiếp tục như vậy, chúng ta sau đó không lâu liền có thể vững chắc thần linh sơ kỳ cảnh giới. Hiển nhiên Trung Hạ cùng võ vô thường hai người, đoạt người đã xông về phía trước đủ nghiện. Bất quá nhiều khi, tu luyện, cũng là tu luyện vật chất, có đại lượng vật chất chống đỡ, như vậy tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Hiển nhiên, Bạch Vũ cũng có quyết định này, hắn hiện tại tuy nhiên chạy trốn công phu nhất lưu nhưng là không thể cùng cao thủ chân chính chính diện chiến đấu, hắn nhất định phải nhanh cướp bóc người khác không gian giới chỉ, dạng này mới có thể để hắn mình có thể nhanh chóng tăng lên tới thần linh cảnh đi. đến lúc đó nhục thân thần linh, pháp lực thần linh, dạng này hắn mới có cùng những cái kia thiên kiêu có một trận chiến năng lực. sau đó ba người lại chần chọc nửa ngày thời gian, đoạt bốn cái không gian giới chỉ, có ba người trực tiếp bị bọn họ giết, đến mức một người khác, bạch vũ lại là đem đối phương đem thả. dừng. trung hạ đại hỉ. Nhị ca, bên kia có động tĩnh, chúng ta đi qua lấy tiện nghi đi. Sau đó ba người hướng về nơi xa bay đi. Hoa, wow, nhị ca, là cái đại mỹ nữ, ta xem chúng ta vẫn là không nên đánh cướp. Mặc dù đối phương chỉ có một người, nhưng lại có thần linh hậu kỳ thực lực. Bất quá lúc này bạch vũ ba người, đối phó đồng dạng thần linh hậu kỳ người, cũng có sức đánh một trận. Cho nên bọn họ cũng sẽ không sợ đối phương. Lão tứ, không muốn bởi vì là mỹ nữ liền bỏ qua, lòng của phụ nữ, ác độc đây đều nói lòng dạ dã dĩết, nói cũng là nữ nhân võ vô thường đối với trung hạ cũng không dám gật bừa, hiện tại trong mắt hắn cũng chỉ có một chữ võ, thì liền cướp đoạt người khác vật chết cũng là vì đề cao thực lực của hắn mà thôi. Bất quá lúc này bạch vũ lại là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, bởi vì người này không là người khác, đúng là hắn cứu được mộ dung vũ nhi, bạch vũ đang chuẩn bị gọi hai người ngừng bước, kết quả trung hạ đã bay ra ngoài, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy võ vô thường nói rất có đạo lý. Không thể bởi vì đối phương là nữ nhân, hắn liền bỏ qua đối phương. Lúc này Trung Hạ đã nhảy ra ngoài, một chân tại hư không giẫm một cái, hét lớn. Này, nột nạp nữ tử, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài. Trường 383, có chu tờ ngốc mộ dung vũ nhi. Bạch vũ trong nháy mắt có loại sốc xết cảm giác. Nam tào à, một mực không có gặp ngươi giống lời kịch, hiện tại nhìn thấy mỹ nữ, vậy mà tới một câu như vậy thấp kém lời kịch. Lúc này, mộ Dung Vũ Nhi trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nàng hoàn toàn không ngờ rằng, một cái thần linh sơ kỳ tiểu tử, cũng dám đến ăn cướp chính mình, người nào cho hắn dũng khí? Nàng phát hiện nàng cái kia tự ngạo mỹ mạo, vậy mà liên tiếp bị đả kích, đầu tiên là Bạch Vũ coi thường nàng, hiện tại lại là một vị quái nhân, thậm chí ngay cả chính mình cũng bỏ được ăn cướp, sau đó giận không chỗ phát tiết. Không có lời gì để nói, trường thương trong tay Newton như, như mang, trực tiếp hướng về trung hạ đâm tới, kỳ thần linh hậu kỳ thực lực trong nháy mắt bạo phát. Nhị ca, cứu ta! Trung Hạ trong nháy mắt nhanh chân liền chạy, bất quá một lát, liền chạy tới Bạch Vũ sau lưng. Cương Đạo nhận lấy cái chết. Mộ Dung Vũ Nhi giận dữ, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, một đạo thần văn công kích thẳng đến Trung Hạ mà đi. Nhưng là nàng đánh ra về sau, thì hối hận, bởi vì nàng phát hiện mình một kích này, vậy mà hướng về Bạch Vũ đánh tới, mau tránh ra, muốn thu hồi một kích này đã không thể nào, cho nên Mộ Dung Vũ Nhi khẩn trương, tuy nhiên không cao hứng. Nhưng là Bạch Vũ đã cứu nàng, nàng không phải lấy toán báo ân người. Giống. Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ khí thế cường đại đến, sau đó hắn tóc đen phấn khởi, tóc xanh như trụ, trong tay viêm long sinh thương hóa thân ngàn trượng, trên mũi thương có màu trắng quang mang tràn ngập ở giữa. Sau đó cái này không có chút nào sức tưởng tượng nhất kích, hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh tới nhất kích đánh tới, sau đó Mộ Dung Vũ Nhi một kích này trong nháy mắt bị đến tiêu, bất quá Bạch Vũ lại là tiểu lui một bước. Tất cánh mộ dung Vũ Nhi cũng không phải bình thường thần linh hậu kỳ, thực lực của nàng, cho dù là tại toàn bộ hoang mạc thành thế hệ tuổi trẻ, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Ngươi không sao chứ? Mộ dung Vũ Nhi bay ra một bước, mang theo quan tâm. Nóa, tình huống như thế nào? Trung Hạ nhìn một chút bạch Vũ, lại nhìn một chút mộ dung Vũ Nhi, sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì vừa mộ dung Vũ Nhi trên mặt toát ra một màn kia quan tâm, căn bản không gạt được bất luận kẻ nào. Nhị ca. Các ngươi cái gì thời điểm nhận biết? Ngươi làm sao không nói sớm a? sớm nói ta cũng sẽ không đi đoàn nàng. Bạch vũ hoan thầm, trung hạ căn bản không có cấp hắn cơ hội nói chuyện. Ha ha, tiểu tử, cũng dám xấu buồn công tử chuyện tốt, hiện tại không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Ngay tại mấy cái người trong lúc nói chuyện, đột nhiên có người mang theo mười mấy người tới, mà người nói chuyện, cũng là vừa truy sát mộ dung vũ nhi người. Lúc này mộ dung vũ nhi sắc mặt rốt cục biến đổi, biến đến trắng xám vô cùng nàng thực lực bây giờ, thậm chí ngay cả ngũ thành đều không có khôi phục lại, vốn cũng không phải là đối thủ của đối phương, bây giờ đối phương lại có nhiều như vậy trợ thủ. nô nhạc, ta không cho phép ngươi động đến hắn, ngươi muốn ta, ta đi với ngươi. hả, ha ha, thật đúng là tình chàng ý thiếp hả, vừa đối phương cứu được ngươi, ngươi bây giờ lại phải cứu đối phương, bất quá hôm nay ai cũng cứu không được hắn, ta nô nhạc muốn giết người, còn không ai có thể đào thoát, đến mức ngươi, bổn công tử đồng dạng muốn cho ta đem bọn hắn vây quanh. Nô nhạc hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy kiệt ngao cùng ngưỡng quường. Hắn, nô nhạc, toàn bộ hoang mạc thành bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, còn không có bất kỳ người nào dám ở trước mặt hắn cứu đi qua một nữ nhân. Hôm nay không giết Bạch Vũ, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Giết, các ngươi theo ta cùng một chỗ, phá vây ra ngoài. Bạch Vũ hét lớn, sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng, viêm long trọng thương phía trên có kim quang tràn ngập, hắn muốn phá vây, tự nhiên muốn lựa chọn kim thuộc tính xuyên tấu chi lực. Giống. Chỉ thấy Bạch Vũ một chân bước ra, như là thượng cổ ma thần chuyển thế, cái này một trà đạp chi lực, trực tiếp đem khắp nơi bước ra một cái phương viên hơn 10 dặm vết nước, sau đó hắn Viêm Long trọng thương như cùng một cái hỏa long đồng dạng, thẳng đến này bên trong hai người mà đi. Thực lực của hắn cũng không mạnh, nhưng lại có một cỗ có ta vô địch khí thế. Nô Nhạc không có xuất thủ, phía dưới có hơn 10 cái người của phủ thành chủ tại, hắn căn bản cũng không có xuất thủ tất yếu. Làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Tiên thiên nhất chỉ. Chúng tinh cùng Nguyệt, Lôi đình chi quang. Mai Sơn kiếm thức. Bốn người đồng thời đánh ra nhất kích, trong nháy mắt bầu trời thất sắc, bị công kích hai người tuy nhiên co thần linh trung kỳ thực lực, nhưng là đối mặt một kích này, trong nháy mắt dâng lên một cố cảm giác bất lực đến, không sai mà người bên cạnh cách xa xôi, căn bản không kịp cứu hai người, hai người vừa đem tự thân thần văn đánh ra, liền trực tiếp bị ma diệt. Sau đó mấy cái công kích nghiền ép giống như hướng về hai người đánh tới, hai người đồng tử trong nháy mắt trực tiếp bị Bạch Vũ cường thế nhất kích cấp hoành thành bại phiến. Cút về. Nô Nhạc xuất thủ, hắn vừa ra tay, trong nháy mắt thì không tầm thường, sau lưng của hắn trong nháy mắt nhảy lên vô tận kim quang, dường như một đạo cửa hàng hướng thần vương cảnh đại đạo đồng dạng, cái này chín đạo kim quang thậm chí đã dần dần có dung hợp làm một xu thế, sau đó này sau lưng đạo thứ hai kim quang trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo như núi cao đại kiếm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ hành quét tới. "Rống!" Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Lục thể của hắn chi lực trong nháy mắt toàn diện bạo phát, trong thân thể huyết dịch trong nháy mắt phì đẳng. Sau đó hắn thân eo lực lượng mang theo cánh tay lực lượng, hung hăng uốn éo, lại mượn lấy viêm long trọng thương thân thương trọng lượng, hung hăng hướng về như núi cao đại kiếm đập tới. ầm ầm, vô số đá vụn tung bay, hơn 10 dặm không khí linh khí trong nháy mắt lộn xộn, vô tận thần quang từ nơi này bắn ra. Sau đó sóng xung kích trực tiếp hướng về Bạch Vũ nghiền ép mà đến, Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này quét đến bay ngược về đằng sau. Mộ Dung Vũ Nhi thấy thế, pháp lực điên cuồng tuôn ra, thẳng đến Bạch Vũ sau lưng. Bạch Vũ mới tại cái này một cỗ cường đại hậu viện phía dưới ngừng lại, quá cường đại. Bạch Vũ trong lòng ý nghĩ đầu tiên, lúc này hắn mới tính kiến thức, chân chính thiên kiêu đến cùng có thế nào lợi hại, coi như hắn đột phá đến thần nhân cảnh sơ kỳ, cũng hơn nửa không là đối thủ của đối phương. Các ngươi lui. Lúc này Bạch Vũ trên thân bước lên một cỗ không thuộc về thần linh cảnh khí thế đến, trên người hắn kiếm chữa lực lượng trong nháy mắt bạo phát, lúc này bị vây. Hắn chỉ có như thế, mới có thể vì mọi người thắng được một tia hy vọng. Ngươi quá ngây thơ rồi, miêu mộ tiên. Nô nhạc hét lớn, sau đó sau người trong nháy mắt xuất hiện một thanh khổng lồ chiến phủ, tiếp lấy chiến phủ lăng thiên, trực tiếp từ không trung bổ xuống, một kiếm này phảng phất muốn đem Bạch Vũ cấp chém thành hai khúc đồng dạng. Giống. Bạch Vũ phát hiện mình đánh giá thấp đối phương, đối phương một kích này lực công kích, căn bản không phải thực lực của hắn bây giờ có thể ngăn cản, nếu không phải là hắn nhục thân cường đại. Đằng sau lại có mộ dung vũ nhi ngăn cản, chỉ sợ cũng một cách này, liền muốn thụ thương thế không nhẹ. Mà lại một cách này, làm cho hắn đem kiếm lực lượng cấp dùng hết, bảo mệnh át chủ bài thiếu một nói. Hắn biết, hay là bởi vì kiếm chủ thực lực, chỉ sợ không có hắn sau lưng thực lực của người kia mạnh, không phải vậy không có khả năng xuất hiện hiệu quả như vậy. Miêu mộ tiên, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xuất ra đi. Không nên uổng phí khí lực, đã hắn không nguyện ý buông tha ngươi, vậy ta cũng không có khả năng cho hắn làm nhục cơ hội của ta. Ta tại hoàng tuyển. Chờ ngươi. Mộ dung Vũ Nhi mặt có chút tái nhợt, có một tia dứt khoát, trên mặt nàng buồn bã, làm cho bạch vũ khuôn mặt có chút động. Hắn vốn cho rằng mộ dung Vũ Nhi chỉ là một cái bình hoa, hắn lại không để ý đến mộ dung Vũ Nhi cao ngạo. Trong lòng của hắn có cảm động, vừa mộ dung Vũ Nhi vậy mà nguyện ý vì hắn mà lưu lại. Hắn biết mộ dung Vũ Nhi nếu như chủ động lưu lại, sẽ phải gánh chịu dạng gì kết cục, nhưng là nàng nguyện ý, chỉ bởi vì chính mình đã cứu nàng mà thôi. Lúc này mộ dung vũ nhi trên thân, bạo phát ra một cỗ hủy diệt khí thế, đó là tự bạo khí thế, bởi vì trên người nàng đã không có mộ dung láo tổ cho bảo mệnh át chủ bài, tại ngô nhạc ban đầu truy sát nàng thời điểm, nàng thì dùng hết. Dừng tay. Bạch vũ làm sao lại cho phép mộ dung vũ nhi làm như thế, hắn bị mộ dung vũ nhi ngốc cảm động, hắn làm sao lại cho phép mộ dung vũ nhi như thế nào làm. Bạch vũ mi tâm con mắt thứ ba đang chậm rãi mở ra, mi tâm của hắn nhất thời có đại lượng máu tươi chảy ra. Bởi vì hắn quá độ sử dụng thẩm phán chi lực, hiện tại hắn muốn thẩm phán người khác, đồng thời cũng sẽ đối với mình tạo thành không thể nghịch thương tổn tới. Ngô nhạc đột nhiên cảm giác được một cố làm cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng hiện hiện. Trường 384, thẩm phán chi lực phản vệ. Ngô nhạc hoảng hốt, muốn quay người chạy trốn, nhưng là hắn phát hiện mình chân dường như bị một cố đặc thù lực lượng cố định tại chỗ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. a a a Lúc này Ngô nhạc ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen phấn khởi. Hắn cảm thấy sinh tử uy hiếp, nhưng là hắn không muốn chết ta, hắn là hoang mạc thành đệ nhất thiên kiêu, hắn nhất định muốn trở thành thần vương cường giả người, làm sao có thể tử tại một cái vô danh tiểu bối trên tay. Các ngươi khóe giết hắn cho ta. Thế mà tất cả mọi người dường như đều bị một cỗ quy tắc chi lực định trụ, thì liền mộ dung vũ nhi tự bạo, cũng bị giam cầm ở, trong cơ thể của nàng, để không nổi bất kỳ lực lượng nào tới. Cái gì đến đây tiểu thế giới, đều có một cỗ hủy diệt ba động sinh ra. Hiển nhiên Bạch Vũ vận dụng cái này một cỗ lực lượng, đã vượt qua tiểu thế giới có thể thừa nhận được cực hạn. Một khi Bạch Vũ một kích này tránh thức phóng xuất, như vậy thì đại biểu cho tiểu thế giới này hội chân chính băng diệt, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết, trực tiếp bị vỡ nát ở trong hư không. Là ai?